chương mười cái này hoàn mỹ bình thường gây dối một ngày hai chương 18, cái này hoàn mỹ bình thường gây dối ở một ngày hai bọn hắn còn nói nếu như muốn năm nay mùa hè liền đi lời nói vậy ta liền phải cho tìm tạo áp lực tạo áp lực làm sao tạo áp lực mụ mù, mù hỏi vì tín ỉ không được tự nhiên nói đương nhiên là dùng xong gian bảo đến uy hiếp câu lạc bộ a cái này mụ mù, mù cũng biết một chiêu này ảnh hưởng không có nhiều tốt có thể bảo hoàn toàn là nhường con trai của nàng tự tuyệt tại tình. coi như hắn có thể đi ma fan club tại tìm fan bóng đá hình tượng trong lòng cũng triệt để hứa mất nếu như là những cái kia đạo đức tiêu chuẩn tương đối thấp người khả năng cứ làm như vậy nhưng nàng biết con trai của mình không phải loại người như vậy hắn mặc dù một lòng muốn rời khỏi tỉnh nhưng chỉ cần ra sân hắn luôn luôn đem hết toàn lực bất kể nói thế nào là tìm đem hắn từ bờ dạ xỉ dẫn tới châu âu hắn hy vọng cho dù có hướng một ngày muốn rời khỏi nơi này cũng là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay gặp mụ mụ cũng vì khó bắt đầu vì tỉ ý ngược lại an ủi bất quá cũng không quan hệ vậy thì chờ sang năm hợp đồng đến kỳ lại nhìn đi dù sao hiện tại vương tới tỉnh ta còn muốn nhiều cùng với hắn một chỗ đá bóng đâu mà lại trọng yếu nhất chính là ta tin tưởng đi theo vương vấn luyện chung ta khẳng định có thể trở nên càng mạnh mẽ mụ mụ cũng mỉm cười cổ vũ hắn chúng ta vị tin y áo nhất định có thể kết thúc cùng mụ mụ trò chuyện vị tín y lại chạy tới nhìn mình vừa mới tuyên bố không bao lâu ỉn hắn đem mình cùng vương liệt chụp ảnh chung ảnh chụp phát đi lên cũng liền video trò chuyện như thế một lát thời gian đã có mấy ngàn điểm tán cùng bình luận vị tín y thậm chí còn chứng kiến vương liệt điểm tán nhìn xem những cái kia nhau nhao biểu thị hâm mộ bình luận vị tín vui vẻ trên giường lăn lộn với hắn mà nói đây thật là vô cùng mỹ hảo một ngày mới đội bóng báo đến ngày thứ nhất cảm giác thế nào? trong video, Đường Tinh Mai cởi hỏi Vương Liệt, trưởng phu của nàng mới vừa từ quán rượu bể bơi vương lòng khôi phục thân thể trở về phòng. Vương Liệt đưa di động gác ở trên mặt bàn, đang dùng khăn tắm xoa tóc. Tạm được, chính là bình thường một ngày nha, cũng không có gì đặc thủ. mới các đội hưu tốt ở chung sao? tốt, bọn hắn có thể nhiệt tình. để hoan nghênh ta, trong phòng thay đồ đều đánh nhau. a, Đường Tinh Mai trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng trưởng phu là đang nói đùa vẫn là nói thật. Vương Liệt trông thấy thê tử kinh ngạc giãy vẻ, liền cười lên ha ha. thế là đường tinh mai cảm thấy trượng phu hẳn là đang nói đùa, người tốt xạ ta liền nói làm sao có thể nhà không nghĩ tới vương liệt nói là thật lão bà là thật ta hay là đẩy cửa hướng vào trong ở bên ngoài chờ lâu một lát nói không chừng bọn hắn hắn có thể đánh được đến càng lợi hại đường tinh mai chừng to mắt nhìn xem trượng phu mới đội bóng trong có một cái ta phan cuồng còn có một cái phi thường không thích ta hai người bọn hắn đầu tiên là ở mỹ lên sau đó càng nhao nhao càng giận lớn đến cuối cùng liền làm vương liệt đem tình huống lúc đó cho mình thê tử tưởng tưởng tế tế nói một lần đường tinh mai nghe được thẳng nâm chán làm sao cảm giác ngươi từ một cái hố nhảy vào một cái khác hố? Vương Liệt lại nói, ta lại cảm thấy tình mạnh hơn Sophie A nhiều. Tại chi này đội bóng là có thể làm thành chút chuyện. Cái kia không thích ngươi cầu thủ. Ỉn, hắn vì sao sẽ không thích ngươi a? Trước ngươi đáp tội hắn rồi. Đường Tinh Mai cực kỳ hiếu kỳ. Vương Liệt bĩu môi, ta chỗ nào biết? Ta đáp tội nhiều người đi, ta cũng không có khả năng mỗi cái đều nhớ kỹ thê tử trưởng hắn. Ngươi vẫn rất kiêu ngạo. Vương Liệt hai tay một đám, lợn chết không sợ bỏng nước sôi giãn vẻ. Cái kia có thể làm sao bây giờ? đều phải được tội. Đường Tinh Mai không cùng hắn dây dưa cái đề tài này, cái kia ỉn. Ta nhớ được trước kia còn giống như rất nổi danh. Ừm, đã từng Vương Quốc Anh giới bóng đá thiên tài thiếu niên, định phong thời điểm giá trị bản thân vượt qua 100 triệu Âu. Hiện tại hắn tiền lương tại tín đều là lương cao nhất, giống như ta. Vậy làm sao hiện tại thành cái dạng này? Hắn cái này người có tính cách thiếu hụt, đặc biệt dễ dàng cam chịu, kháng ép năng lực không được. Vương liệt tại FDL đá 10 cái mùa giải, đối vị này đã từng phi thường nổi danh thiên tài cầu thủ tỉnh có biết một hai. Đường Tinh Mai nghe thấy từ mẫu chốt, liền cười. ta nhớ được trước ngươi cho ta nói cái kia vì tin nghỉ liền có tính cách thiếu hụt hiện tại ỷ cũng là làm sao người người đều có tính cách thiếu hụt vốn chính là dạng này nha làm người lại có ai không có tính cách thiếu hụt đâu ta cũng có đường tinh mai biểu tình nghiêm nghị như thế làm hai đứa bé mụ mụ nàng cảm xúc rất sâu sau đó nàng lại lo lắng bắt đầu nghe ngươi nói như vậy ta cảm thấy tình phòng thay đổi cũng thật phức tạp có hay không ảnh hưởng ngươi vương liệt lắc đầu đều là vấn đề nhỏ không có cái gì là lão công ngươi không giải quyết được bóng đá lấy bên ngoài vấn đề còn hơi chút phiền phức điểm làm sao đâu ta không muốn một mực dừng chân quán rượu nhưng vét không tìm được thích hợp phòng ở chỉ sợ còn phải tại trong tiểu điểm chờ lâu đoạn thời gian đường tinh mai biết vì cái gì trượng phu không muốn dừng chân quán rượu cũng hiểu thành cái gì trượng phu muốn phù hợp phòng ở không tốt tìm thế là nàng an ủi đừng có gốc, tốt phòng ở có thể lộn nhưng không thể cầu thuận theo tự nhiên nói không chừng qua mấy ngày liền có tin tức tốt đâu vương liệt thở dài thi vọng đi phòng này một ngày định không xuống ta tại manchester đóng kia thiết bị liền không có cách nào chuyển tới lưu cá sổ mùa đông nên sớm khu dân cư trên đường không có người nào lờ mờ lấp lóe đèn đường dưới một chiếc xe từ đằng xa bàn tới dừng ở bên đường tiếp lấy một thân ảnh từ trên xe bước xuống trước trái phải nhìn quanh một phen lúc này mới cúi đầu co lại cái cổ đi đến một tràng lầu nhỏ cổng gấp rút gõ vang đại môn lặp đi lặp lại đánh mấy lần về sau bên trong mới vang lên tiếng bước chân cùng lười biếng hỏi ý ai vậy mẹ là ta sân nhi gõ cửa người thấp giọng hồi đáp đồng thời còn không ngừng nghiêng đầu nhìn chung quanh nương theo lấy khóa cửa văn động cửa được mở ra một cái mập mạp phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn đứng ở ngoài cửa sân mỹ ỉn sao ngươi lại tới đây ngươi không phải hẳn là về nọ thì mợ sao In trước chui vào, thuận tay đóng cửa lại. Sa thủ mụ mụ nói, không muốn về bên kia dừng chân, cậu tử nhiều lắm. Họ phải nà đâu? Mụ mụ lại hỏi. In nếu mày, mẹ, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta cũng sớm đã cùng nàng chia tay. À, thật sao? Thật có lỗi, ta quên. In dùng sức hít mũi một cái, ngươi lại uống rượu. Mụ mụ lộ ra ngượng ngùng tiểu dung, đem hai đầu ngón tay bót cùng một chỗ, một chút, liền uống một chút. Hôm nay cả ngày chỉ có ngân ấy. In ngược lại là không có hoài nghi để ấy, dù sao nếu như mụ mụ uống đến nhiều lời nói, hắn không cần dùng sức hút cái mũi. vừa mới vào nhà đã nghe đi ra, nhưng hắn vẫn là chắc cứ, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? một chút cũng không được. mụ mụ nói sang chuyện khác, ngươi ăn xong cơm tối sao? ta đi cấp ngươi làm. nói xong nàng vượt lên trước chạy vào phòng bếp, kéo ra tủ lạnh. cùng tại nàng phía sau ìn nghe thấy một trận bình bình lọ lọ va chạm giòn vang, sau đó đã nhìn thấy mụ mụ tại trong tủ lạnh tìm kiếm miệng trong còn lầm bầm, kỳ quái, ta nhớ được ta rõ ràng mua đang ở đâu. cái này không phải cái này, ta cho ngươi trộn lẫn cái salad. ìn thở dài đè xuống mụ mụ tay, không cần, mẹ, ta ăn xong cơm tối. ha. thật sao? mụ mụ cười khăn nói, vậy ngươi uống chút gì không? nàng thuận tay nhấc lên trong tủ lạnh một chai bia. In lắc đầu, ta trở về phòng. nói xong hắn đạp vào bậc thang, hướng lầu hai đi đến. mụ mụ dưới lầu nhìn xem hắn hỏi, hôm nay thế nào? sần Nhi?" liền như vậy đi, cùng bình thường đồng dạng. In cũng không quay đầu lại trả lời, cùng bình thường đồng dạng. ta nhìn tin tức nói hôm nay vương đi huấn luyện, ta nhớ được ngươi trước kia thích hắn. ngay tại lên lầu In dừng bước, quay đầu trừng mắt mụ mụ, ta từng nói với ngươi cực kỳ nhiều lần, ta sớm liền không thích hắn. a, ôm thật có lỗi. Mụ mụ bị nhi tử dọa đến có chút chân tay luôn uống Trông thấy mụ mụ cái dạng này, in dùng sức mím môi trầm mặt một hồi, mới ném một câu: Ta nghỉ ngơi liền mặt lên lâu. Cực kỳ mau đóng cửa âm thanh từ trên lầu chuyển đến. Mụ mụ ngơ ngác nhìn đầu bậc thang, sau đó sắc mặt chán nản quay người chuyển về phòng bếp. Do dự một phen phía sau nàng vẫn là lần nữa mở ra cửa tủ lạnh, từ đó rút ra một chi chai bia. Trở lại gian phòng của mình trong, Sunny ẩn tâm tình kích động mới dần dần bình phục lại. Tại trước mắt hắn chính là một gian cũng không rộng rãi phòng ngủ nhỏ, loại trừ bông xuống một cái giường cùng một cái bàn, một cái ngăn tủ bên ngoài. liền không có quá nhiều hoạt động không gian. Đây là hắn từ nhỏ đợi cho lớn địa phương. Hắn ở chỗ này sinh hoạt đến 22 tuổi, mới bởi vì tại liệu cá sổ đông bắc ngoại ô nọ sờn bá lan mua bộ hào trạch mà dọn ra ngoài. Trong phòng bày biện cùng hắn dọn đi lúc không có gì khác biệt, càng không có trưởng kỳ bất trụ người rách nát cảm giác, bởi vì hắn cuối cùng sẽ thỉnh thoảng trở về dừng chân. Hắn bộ kia giá trị 600 trăm vạn bảng anh hào trạch phi thường xa hoa, có được năm gian rộng rãi phòng, còn có năm cái chỗ đầu. Nhưng chỉ có trở lại cái này ở giữa phòng ngủ nhỏ, hắn mới có thể cảm thấy thoáng an tâm. Tì đạp đi dậy, hướng trên giường nằm đi. Tư kỳ tự nhiên là nhìn thấy phòng ngủ trần nhà. Phía trên kia lit nha lit nhít dán đầy ngôi sao cầu thủ áp thích. Có phía trước Vương quốc Anh tuyển thủ quốc gia, tiền truyền kỳ xạ thủ trưởng cung bốt Taylor. Có sinh động tại thế kỷ 21 đầu 10 năm mở dạ sỉ sụp Staphylo. Cũng có năm ngoài mới nghỉ thi đấu Tây Ban Nha thế giới số một giữa trận đại sư Gonzalo đoạ Còn có đang hoạt động nước Đức đội tuyển quốc gia số một xạ thủ bên tạo phê sổ. Trước kia vô số cái ban đêm, sân In đều là tại những này ngôi sao bóng đá hàng đầu nhóm nhìn chăm chú ngủ. Bất quá lẫn nhau trùng điệp trong tơ khu vực lại có một mảng lớn chống chỗ. lộ ra trần nhà dáng dấp ban đầu phi thường dễ thấy sân in nằm ở trên giường mắt nhìn đi qua ánh mắt liền tập trung ở mảnh này trắng bóng trần nhà nơi đó vốn là chút áp thích về sau bị hắn giật xuống tới hắn nhìn xem mảnh bầu trời này trần nhà bên thai lại phảng phất còn có thể nghe thấy nguyên lai like trên bốt sở tơ người kia âm thanh chạy về phía trước in chuyền bóng a in trước tiên chuyển bóng trước tiên Người không tập trung in bán ra xinh đẹp in. in in in in in xoay người nằm lì ở trên giường lần này rốt cuộc không cần đối diện kia vùng trời trần nhà nhưng bên thai âm thanh vẫn không có biến mất hắn đưa tay che lỗ thai vẫn chưa được thẳng đến hắn đem gối đầu đặt ở trên đầu của mình tình huống mới có chuyển biến tốt vương liệt âm thanh phản phất bịt kín một tầng sương ngủ hư vô mờ mịt nhu hòa rất nhiều không còn như vậy chói thai yên thở dài một hơi đây thật là mẹ nhà hắn gây rối một ngày chương 19, hắn muốn đem chúng ta bó cùng một chỗ đi thắng một chương 19, hắn muốn đem chúng ta bó cùng một chỗ đi thắng một vị tín nhị ba ba phát hiện nhi tử hôm nay ăn điểm tâm tốc độ đặc biệt nhanh hắn không thể không nhắc nhở nhi tử chậm một chút chậm một chút đầy đủ nhấm nuốt ngươi đồ ăn Vì Tý Nhí đem đầy miệng đồ ăn nuốt xuống về sau, mới nói ba ba nói, yên tâm đi, ta mỗi một chiếc đều cẩn thận nhấm nuốt qua, ta chỉ là đem nhấm nuốt tốc độ biến nhanh mà thôi. Ngươi hôm nay gấp gáp như vậy làm gì? Ba ba cực kỳ kỳ quái. Vì Tý Nhí mang theo bất mãn hồi đáp, ta đêm qua nói cho ngươi, cha. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều muốn sớm nửa giờ đi huấn luyện, bởi vì ta muốn cùng Vương huấn luyện chung. Kết quả ngươi vẫn là quên. Hắn là tại phàn nàn ba ba bữa sáng thời gian cùng bình thường, mà không có đi theo cũng sớm nửa giờ. Ba ba sững sốt một chút, sau đó nhớ lại tuổi hồ thật có chuyện này. thế là mang theo xin lỗi nói, à, không, coi ý tứ, ta đem quên đi. Tiếp lấy hắn còn nói, người đi theo vương huấn luyện là tốt, nhưng phải chú ý không muốn luyện được quá gắt, huấn luyện lượng quá lớn cũng là dễ dàng thụ thương. Vì Tín Nhĩ nghe ba ba nói như vậy, liền cười hắc hắc bắt đầu. Ba ba hiếu kỳ, ngươi cười cái gì? Vì Tín Nhĩ cười trả lời, hôm qua trong phòng thay đồ, vương cũng từng nói với ta chuyện này, hắn còn đề nghị ta không muốn mỗi ngày đi theo hắn luyện, phòng ngừa thụ thương. Ta liền hỏi hắn, vì cái gì hắn như thế luyện không có thụ thương? Ba ba nghe vậy cũng tới hứng thú. Mọi người đều biết. vương liệt lúc còn trẻ đã từng liên tục tao nổ hai lần đầu gối trái bận kiện đứt gây trọng thương đối cầu thủ chuyên nghiệp tới nói vị trí này trọng thương cơ hồ là chí mạng coi như hắn trải qua giải phẫu trị liệu trị liệu cực kỳ thành công nhường hắn một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu thế nhưng là trải qua hai lần giải phẫu đầu gối trái bao nhiêu hẳn là tồn tại điểm di chứng nhưng từ vương liệt biểu hiện đến xem không có chút nào cái gì di chứng tựa như là không có nhận qua tổn thương không có tiếp thụ qua hai lần đó giải phẫu đồng dạng. không những không có di chứng tại hắn tiếp xuống dài đến 18 năm chức nghiệp tiếp xuống trong thậm chí ngay cả một lần trọng đại tổn thương bệnh đều không có hắn coi như thụ thương cũng đều là đơn giản một chút vết thương nhỏ bệnh nhẹ dài nhất nguyên nhân tổn thương thiếu trận thời gian đều không có vượt qua một tháng đây quả thật là cực kỳ lệnh người khó có thể tin vì tín y nói tiếp kết quả vương nói cho ta kia là hắn đặc biệt thiên phú ba ba có hơi thất vọng hắn còn tưởng rằng vương liệt sẽ có cái gì đặc biệt phương pháp có thể giảm mạnh thụ thương tỷ lệ nếu như nhi tử cũng có thể học được loại phương pháp này chức nghiệp tiếp sống về sau đường nhất định sẽ tạm biệt cực kỳ nhiều kết quả không nghĩ tới là đặc biệt thiên phú cái đồ chơi này con của hắn cũng học không đến Bà ba thất vọng nhưng làm nhi tử tựa hồ cũng không có tâm tình như vậy ngược lại đối với mình thần tượng sùng bái đầu giảm xuống đất y nguyên ở vào hưng phấn cảm xúc bên trong ta liền nói vương nhất định có không phải người thường địa phương cũng có trách hắn có thể trở thành thế giới sùng xa đâu cái gì là thiên phú đây chính là hơn nữa còn là cấp cao nhất thiên phú ta nếu là cũng có thể có được thiên phú như vậy liền tốt bất quá vương cũng cho ta một chút đề nghị chỉ cần ta có thể nghiêm ngặt dựa theo đề nghị của hắn đi làm ta cảm thấy mình thụ thương tỷ lệ cũng sẽ cực kỳ giảm bớt Đề nghị của hắn là cái gì? Ba ba hỏi. Nhi tử hồi đáp, bảo trì tốt đẹp sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, là một bợ dạ xì si người, nhất là muốn rời xa không khỏe mạnh sống về đêm cùng côn. Huấn luyện phía sau trước tiên làm buông lỏng, cho dù là ngày nghỉ cũng muốn bảo trì thân thể huấn luyện. Ba ba trầm ngâm, đằng sau đều dễ nói. Đầu thứ nhất, cơ hồ không có bợ dạ xì si người có thể trốn được. Vì tí nhị sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm túc nói, ta có thể. Ngươi nhìn ta đi qua mấy lần quá ăn đêm. Đương ba ba thành thật trả lời, ngươi cùng đại đa số bợ dạ xì si người so ra, xác thực tính đi tương đối. Ý. nhưng cũng không phải một lần đều không có đi nha vì tí y có chút xấu hổ ngươi nhìn nhiều điểm ta tích cực địa phương cha ba ba cười lên ha hả cười xong hắn biểu tình trở nên nghiêm túc nhưng là như tử ngươi nhìn vương đi qua mấy lần quán ăn đêm quán ba loại trừ một chút nhất định xã giao bên ngoài một lần đều không có coi như muốn ra ngoài xã giao hắn cũng nhất định sẽ ở buổi tối 10 giờ rưỡi lúc lên giường đi ngủ nếu như ngươi thật muốn đạt tới thành tựu của hắn hoặc là siêu việt hắn vậy ngươi nhất định phải làm đến như hắn như thế ngươi có thể sao Vì tín ý ngây ngẩn cả người, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, cực kỳ rõ ràng nội tâm của hắn lâm vào rãy ruộng. Ba ba cũng không thúc giục hắn trả lời, mà là túi đầu chậm rãi tại bánh mì nướng bánh mì bên trên bôi lên mức hoa quả. Nhưng kỳ thật nhi tử không có nhường hắn đợi bao lâu, vì tín ý cắn răng nói ra, ta sẽ cố gắng làm đến. Túi đầu ba ba bất động thanh sắc liếc lên quẹt miệng, sau đó nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm đến, nhi tử. Vì tín ý đem cuối cùng một khối trứng trắng trực tiếp từ trong mâm đổ vào mình trong miệng, còn không đợi nhấm nuốt mất xuống, liền đứng dậy hướng đại môn chạy tới, sau đó nắm lên đặt ở bao, tông cửa bao, cửa ra. nhìn xem tựa như gấp đi ra ngoài cùng nữ hải ước hẹn nhi tử ba ba tại phía sau hắn lớn tiếng nhắc nhở trên đường mở chậm một chút đừng đua xe chú ý an toàn nhi tử không có về hắn hắn chỉ là từ đóng cửa phía trước khe hở bên trong trông thấy nhi tử khoát tay áo Đương Sần nhị ỉn xa xa trông thấy phía trước trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn đen nghịt đám người lúc bị giật này mình đồng thời trong lòng lẩm bẩm ta hôm qua không có đi quán ba quán ăn đêm mua say a chẳng lẽ là hai tuần lúc trước lần chuyện xảy ra rồi không đúng hai tuần lúc trước lần bọn hắn đều sớm biết ngay tại ỉn trong lòng buồn chồn suy nghĩ lung tung thời khắc. xe của hắn vẫn là trượt đến cổng hắn đến cũng đưa tới ở đây đám người chú ý bất quá bọn hắn chỉ là liếc nhìn hắn một cái về sau liền nhao nhao thu hồi ánh mắt lúc này ỉn cũng thấy rõ ràng đen nghịt trong đám người fans hâm mộ bóng đá trong tay bọn họ cầm màu đỏ trung quốc quốc kỳ hại làm nửa ngày đều là đến thủ vương liệt Ý nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn cực kỳ nhanh lại lấy lại tinh thần ta lại không làm sai sự tình ta vì cái gì muốn như thế thận trọng tiếp theo là khó chịu cái này người trung quốc vừa đến trực tiếp đem tìm thụ chú ý độ tăng lên cái lợi tất cả mọi người đều hận không thể cầm kính lúc toàn bộ ngày không ngừng nhìn chằ Đây không phải mang ý nghĩa tự mình làm cái gì cũng sẽ bị chú ý tới. Trước đó hắn tại quán ăn đêm trong ôm hai cái mọi tự uống đến say không còn biết gì, liền đã tại Niu Cá Sồ tòa thành thị này đưa tới sóng to gió lớn. Hiện tại nếu như lại tính bên trên Vương Liệt mang tới lưu lượng, kia lại có chuyện giống vậy, mình chẳng phải là được đến nguyên địa bảo tàng. Nghĩ tới đây, Sunny ỉn đối Vương Liệt khó chịu càng lớn. Hắn dứt khoát quay cửa kính xe xuống, rêu nói, các ngươi không biết Vương Liệt luôn luôn cái thứ nhất đến căn cứ đến huấn luyện sao? Hiện tại đã nhìn thấy ta, chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy và có thể đợi được hắn? tàn đi đi. Tất cả giải tán. hắn bung vẩy cánh tay xua đuổi những cái kia đứng tại hai bên đường lối đi bộ bên trên phan bóng đá cùng phóng viên nhưng lại ngược lại dẫn tới mọi người nhao nhau đem máy ảnh cùng điện thoại di động ống kính nhắm ngay hắn lít nha lít nhít nhường nhìn thậm chí đều có giày đặc sợ hãi chứng hắn vội vàng một lần nữa quay cửa xe lên sau đó ra tốc lái vào trụ sở huấn luyện được rồi liền để kia bày xòa điệu nhóm trong gió rét chờ xem tiến vào phòng thay đồ sunny ỉn quả nhiên không có trông thấy vương liệt mà là tại hắn trong hộp tủ nhìn thấy vương liệt ba lô cho nên cực kỳ hiển nhiên vương liệt lại sớm đi huấn luyện Cùng với hắn một chỗ còn có vị tin y thằng nốc kia, bởi vì cái sau bao cũng tại trong ngăn tủ. In nhíu môi, ngồi tại hộp tủ của mình trước, cũng không có bắt đầu cần áo, mà là chuẩn bị trước suất một hồi điện thoại lại nói. Bất quá ngay tại hắn túi lâu trước, đột nhiên phát hiện điểm mù. Hắn ngẩng đầu trong phòng thay đồ tìm một phen phía sau phát hiện. Đội trưởng Eli Hotgo cũng không tại. Không chỉ có là Lagoes, còn có hai tên cầu thủ đồng dạng không trong phòng thay đồ. Theo thứ tự là đệ nhị đội trưởng Charlie Cổn cùng đội thứ ba giải mặt cả típ. Chương 19, hắn muốn đem chúng ta bó cùng một chỗ đi thắng. hai chương 19 hắn muốn đem chúng ta bó cùng một chỗ đi thắng hai ba người bọn họ bao đều tại trên vị trí của mình người lại không tại cực kỳ rõ ràng cũng không phải là không đến mà là tới lại đi ra ngoài ỉn nếu mày trong lòng có điểm xấu dự cảm bọn hắn sẽ không cũng cùng vì tỉ mỉ kia đồ đần đồng dạng nội điên, chạy tới đi theo vương liệt sớm huấn luyện a không thể nào không thể nào mặc dù không đứng ở trong lòng lặp lại không thể nào thế nhưng là mỗi lần lặp lại đằng sau đều sẽ tăng thêm cái dấu hỏi thế là càng hỏi ỉn trong lòng liền càng phát ra hư cái này khiến cho hắn ngay cả điện thoại đều không tâm tư soát dứt khoát đi hỏi bên người đồng đội rổ sủ bắc cơ đội trưởng bọn hắn đi đâu bị hắn bắt lấy phạt cờ có chút ngộng không nghĩ tới ỉn sẽ quan tâm loại này không có ý nghĩa việc nhỏ không đáng kể hắn thấy từ khi giới mùa giải muốn đi kẹn xin tần tin tức bị lộ ra về sau ỉn đối đội bóng nội bộ phát sinh sự tình nhưng thật ra là lạnh lùng luôn luôn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dám vẻ loại trừ hôm qua hôm qua vương liệt muốn tới tin tức tựa hồ là kích thích hắn nhường hắn trong phòng thay đồ phá lệ sinh động kết quả kém chút cùng vì tỉ nhỉ đánh nhau nhưng hôm nay đâu ba cái đội trưởng không trong phòng thay đồ tính là cái gì sự tình sao căn bản không phải a phòng thay đồ trong cũng sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều toàn viên trình tề có người trong phòng có người không ở trong phòng đây không phải là cực kỳ bình thường sao in vì cái gì muốn chú ý chuyện này mặc dù không nghĩ thông suốt nhưng bạt cờ vẫn là tại kinh ngạc về sau thành thật trả lời hắn bọn hắn đều bị bạ rồi, huấn luyện viên gọi đi rồi a không phải cùng vương huấn luyện chung đi in không nghĩ tới đáp án như thế thường thường không có gì lạ đến mức nhất thời tâm thần thất thủ đem lời trong lòng nói ra cùng vương huấn luyện bạt cờ cảm thấy hôm nay phản ứng đặc biệt khác thường Hắn nhịn không được hạ giọng tiến đến cùng phía trước hỏi, "Ngươi còn không có tỉnh rượu sao?" sẩn Nhi, y nghe vậy chán nản, phản Bác Âm Thanh cũng nhịn không được cao một lần, "Ta đã nói rồi, ta tối hôm qua không có đi quán ăn đêm." Cái này một cuốn họng đen còn trong phòng thay đồ các đội hưu ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bọn hắn nhìn hướng nhìn thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là giật mình, có ít người trên mặt thậm chí xuất hiện đang giá nghiền ngẫm tiêu dung, thật giống như đang nói, "Vâng vâng vâng, ngươi nói không có đến liền không có đi, mọi người đều hiểu, hiểu đều hiểu." Ấn trong lòng kia cố khí cũng không có theo một cuốn họng hô lên đến mà có chỗ tiêu giảm. ngược lại cảm giác còn bị lớn ngăn ở tim nhường hắn cực kỳ khó chịu bất quá hắn không tiếp tục hướng về phía mình các đội hưu gào thét giải thích mà là hít sâu một hơi đem hai ngay một vùng đối với ngoại giới phát sinh hết thể đều thờ ơ thao thích thế nào đi đem ba người các ngươi gọi tới là có kiện sự tình muốn cùng các ngươi nói một chút tại huấn luyện viên chính trong văn phòng mặt gà dẹt đối đứng tại trước mặt hắn để li họ charlie còn cùng mặt cả tịt ba người đặt câu hỏi các ngươi cảm thấy vương là một cái hợp cách lãnh tụ tiểu cầu thủ sao phải biết hắn tại sophie lúc nhưng cũng không có đảm nhiệm qua đội trưởng ba người hai mặt nhìn nhau Huấn luyện viên chính chuyên môn nhường trợ lý huấn luyện viên đem bọn hắn gọi tới, liền vì chuyện này sao? Gặp bọn họ ba người không có trước tiên nói chuyện, mặt gạ dẹp vì để tránh cho bọn hắn bắn mỏ, lại bổ sung, ta dự định nhường hắn làm đội trưởng thứ tư, cho nên hỏi trước một chút các người đối với hắn cách nhìn. Nghe thấy huấn luyện viên chính cho ra giải thích, cồn cùng cả tịt bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách, bọn hắn thậm chí tiến một bước suy đoán huấn luyện viên chính có lẽ đã sớm cùng vương liệt câu thông qua chuyện này, sau đó lại đến hỏi bọn họ một chút ý kiến. Nhưng kỳ thật không cần tiền nói như vậy, đội trưởng thứ tư mà thôi, thân là huấn luyện viên chính hoàn toàn có thể ngay trước toàn bộ đội mặt trực tiếp tuyên bố. chẳng lẽ ba người bọn họ còn có thể phản đối huấn luyện viên chính lại thiết kế thêm một cái đội trưởng hay sao vậy đơn giản đảo ngược thiên tương theo lý mà nói ba người bọn họ đội trưởng đều là huấn luyện viên chính quyết định đâu đệ nhị đội trưởng cha li cồn nói ra ta cảm thấy không có vấn đề mặc dù vương chưa hề tại sophie ạ đảm nhiệm qua đội trưởng nhưng hắn vẫn luôn là trung quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng tại làm đội trưởng phương diện này khẳng định là không có vấn đề đội trưởng thứ ba mặt cả tịch cũng đối với mình đã từng đối thủ làm ra đúng trọng tâm đánh giá ta cùng hắn tại la liga thời điểm tranh tài đỉnh quán lưu mặc dù khi đó chúng ta huyên náo cực kỳ không thoải mái nhưng là nếu như đứng tại lúc ấy vương đồng đội góc độ đến xem chuyện này nhất định sẽ cảm thấy rất thoải mái bởi vì vương lúc ấy là đang vì hắn đồng đội ra mặt kỳ thật sự tình cùng hắn không có đóng hắn hoàn toàn có thể mặc kệ lúc ấy hắn còn không phải đội trưởng hai cái đội trưởng đều đối vương liệt đảm nhiệm đội bóng đội trưởng thứ tư biểu đạt ủng hộ mặc gà rất tự nhiên đưa ánh mắt về phía đội trưởng thứ nhất để lì ọt nhưng nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại hắn nhìn sang lúc gô lại cao mày mặt lộ vẻ khó khăn tin cung sổ phỉ ạ không giống tin đội trưởng cho tới bây giờ đều là từ huấn luyện viên chính lựa chọn mà không phải dựa vào đám cầu thủ bỏ phiếu từ ra. Nhưng ở mặt gạ dẹt đi vào chi này đội bóng làm huấn luyện viên trước đó, kỳ thật cũng đã là tiền đang đội trưởng. Cái đội trưởng này cũng không phải là hắn chỉ định. đương nhiên, mặt gã cũng đồng ý nhường gỗ tiếp tục làm đội trưởng, không có thay thế nhân tuyển. Erihodgoński là trước mắt chi này tịn trong trận hiệu lực thời gian dài nhất cầu thủ, đồng thời hắn vẫn là sinh trưởng ở địa phương Newcastle số người, không có người cản có tư cách hơn hắn đương cái đội trưởng này. Hắn tới làm cái đội trưởng này, cũng là tiền chi này lính đánh thuê trong tất cả mọi người đều chịu phục. dạng này một cái mọi người đều chịu phục người theo lý thuyết là không nên tại cái này không có ý nghĩa vấn đề nhỏ bên trên bộ này vẻ tội ép muốn nói hắn là lo lắng vương liệt đoạt đội trưởng của hắn phù hiệu tay áo cùng quên uy người ta là làm đội trưởng thứ tư coi như muốn mang đội trưởng phù hiệu tay áo đó cũng là thứ tư thuận bị là chờ trên trận bộ ép cột cùng cả tít đều không có ở đây tình huống dưới đội trưởng phù hiệu tay áo mới có thể đeo lên đội trưởng thứ tư trên cánh tay Đoạt quên uy thì càng nói nhảm một cái đội trưởng kỳ thật quên uy là giống nhau bất cứ người nào đều có thể hành xử đội trưởng quyền lực cuối cùng GoS cũng không phải là người như thế, mặt ga zet cực kỳ rõ ràng GoS bị người, hắn là loại kia mãi mãi cũng lấy đoàn đội lợi ích ưu tiên người, cũng không quá so đo cá nhân được mất, hắn hoàn toàn không có lý do tại quyết định này bên trên đung đưa không ngừng. không chỉ là mặt ga zet, hai cái đồng đội cũng đều chú ý tới bọn hắn đội trưởng dị dạng, ngao nhau quăng tới nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. nhưng ở huấn luyện viên chính cùng trợ lý huấn luyện viên chú ý xuống, bọn hắn cũng không tiện nói gì, mặc kệ nghi hoặc vẫn là sốt ruột, đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Ê, người thấy thế nào? mặc gà không để cho gô tiếp tục do dự xuống dưới hắn trực tiếp hỏi nhưng không nghĩ tới gô vậy mà cho một cái hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu trả lời ta muốn đem đội trưởng phù hiệu tay áo tặng cho vương hắn so ta càng thích hợp làm cái đội trưởng này mặc gà a vado a côn cùng cá tít a trong phòng bốn cá nhân ý thức được bọn hắn đồng thời phát ra a về sau lại không hẹn mà cùng cùng nhìn nhau cuối cùng lại đem ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía gô phó đội trưởng còn có chút kích động dẫn đổi hỏi edliot ngươi có phải hay không mới vừa rồi không có nghiêm túc nghe thủ lĩnh vấn đề hắn nói là đề nghị vương làm đội trưởng thứ tư đội trưởng thứ tư a mặc gà dẹn cũng thừa nhận đúng ta nói chính là đội trưởng thứ tư hệ lì ho chúng ta chỉ là gia tăng một cái đội trưởng cũng không dính đến ba người các ngươi sắp xếp nhưng gô s lắc đầu cực kỳ kiên định lặp lại mình vừa rồi ý tứ ta nghe được cực kỳ rõ ràng thủ lĩnh ta nói chính là đem đội trưởng của mình phù hiệu tay áo giao cho vương hắn là chân chính có thể dẫn theo chúng ta tiến về phía trước cái kia người nghe thấy gô s nói như vậy trước đó còn muốn tiếp tục khuyên hạ trả lụy cổn đột nhiên ngậm miệng lại cả tịt cũng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì hai quả cầu viên biến hóa đưa tới vấn luyện biển chính mặt gạ dẹt hiếu kỳ, hắn luôn cảm thấy tại đội bóng nội bộ nhất định đã xảy ra gì đó. nhưng là cái gì đây? hắn trực tiếp hỏi nguyên nhân. Ê, lì, nói cho ngươi làm như thế nguyên nhân. hắn lúc nói lời này ngữ khí có chút cứng nhắc, biểu tình cũng nghiêm túc lên. đưa một chi đội bóng công nhận đội trưởng không muốn làm thời điểm, chính là có đại phiền bái thời điểm. mặt gạ dẹt trong chấp nhoáng này trong đầu toát ra qua cực kỳ nhiều suy nghĩ, thậm chí có một ít thật không tốt. tỷ như gỗ s cùng vương liệt trong phòng thay đồ bạo phát phi thường cái vã kịch liệt, vương liệt trực tiếp yêu cầu gỗ s thoái vị nhậm trước hoặc là gos là lấy lui làm tiến hướng chính mình cái này huấn luyện viên chính cáo trạng gos mở miệng nhưng ngữ khí cùng biểu tình đều do dự dáng vẻ ách kỳ thở chiều hôm qua vương sớm tiếp bóng đội Mặt gạ dẹt gật đầu cũng đánh gây hắn nói nhảm ta biết hắn hôm qua cho chúng ta bắt chuyện qua nhưng chúng ta quên thông chi các ngươi gos quay đầu cùng hai gã khác đội trưởng đối mặt nguyên lai like là huấn luyện viên tổ quên sao bất quá là thật quên hay là giả quên hiện tại cũng không quan trọng thế là gos đem chiều hôm qua trong phòng thay đồ chuyện xảy ra một năm một mười tất cả đều nói cho huấn luyện viên chính nghe Bao quát vị tín mỉ cùng nhìn là thế nào lên xung đột, cùng vương liệt đột nhiên sau khi xuất hiện hắn nói cái gì. Mặt cùng bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Vạn Dụ đều nghe được trận mắt hốt mồm. Vạn Dụ giật mình, khó trách chiều hôm qua lúc huấn luyện, ta cảm thấy trong đội hào khí có chút kỳ quái đâu. Đội trưởng Goex ngượng ngùng giải thích nói, bởi vì mọi người đều còn không có từ hắn kia lời nói xung kích bên trong khôi phục lại. Mặt gạ như có điều suy nghĩ. Goex nói tiếp, lúc ấy vương cho ta xúc động phi thường lớn. Nhất là câu kia ta sẽ lôi kéo các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ chạy về phía trước, tại đạt tới mục tiêu trước đó sẽ không dừng lại cùng ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người buộc bắt đầu, bó thành một cái chính thể, sau đó mọi người cùng nhau xông về phía trước, cùng đi thắng. Rõ ràng ta mới là đội trưởng, vì cái gì ta liền nói không ra lời như vậy. Đêm qua, vương lúc trước trong phòng thay đồ nói ra kêu lời nói dáng vẻ, lặp đi lặp lại xuất hiện tại trong đầu của ta. Kỳ thật ta đã có đem đội trưởng tặng cho ý nghĩ của hắn, nhưng vẫn là do dự. Vừa rồi vừa lúc thủ lĩnh ngươi hỏi tới chuyện này. Charlie cùng mặt hai người nói cũng cực kỳ có đạo lý. Thế là ta cuối cùng quyết định, ta muốn đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Vương, ta cho là hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Không, phải nói hắn khẳng định có thể so ta làm được càng tốt. Goez sau khi nói xong, liền đứng tại chỗ nhìn hướng mặt Gare. Hắn đã đem sự tình toàn bộ nói rõ, tiếp xuống liền muốn từ vấn luyện biên chính làm ra quyết định. Mặt Gare không để cho hắn chờ đợi quá lâu, hắn nhẹ gật đầu, ta phải đi hỏi Vương, nghe một chút ý kiến của hắn. Goez mỉm cười nói, hắn sẽ đáp ứng, nếu như hắn thật tưởng hắn nói như vậy, muốn đem chúng ta bó cùng một chỗ đi thẳng nói. Chương 20, một cái càng lớn sân khấu. Một, chương 20, một cái càng lớn sân khấu. Một, huấn luyện bắt đầu trước, tất cả hẳn là đến huấn luyện tin cầu thủ, đều mặc mang chỉnh tề đứng tại trong sân huấn luyện. Bất quá huấn luyện cũng không có lập tức bắt đầu. Tại trước mặt bọn hắn, cùng bọn hắn tương đối mà đứng chính là huấn luyện viên tổ cùng bốn tên cầu thủ. Sơn Nhi in đứng tại trong đội ngũ, hầu nghi nhìn xem trước mắt một màn này, huấn luyện viên tổ đều tại đối diện, cái này không có gì thật là kỳ quái. Nhưng vì cái gì ba cái đội trưởng cộng thêm một cái vương liệt cũng tại đối diện, cái này, hắn huyệt Thái Dương bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. nhưng hắn có loại dự cảm không tốt sau đó hắn chỉ nghe thấy huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt nói đội trưởng Goet s nghị trải qua ta cùng ba vị đội trưởng thương nghị nhất trí đồng ý từ vương đảm nhiệm đội bóng đội trưởng thứ nhất lời này vừa ra tới lập tức ngay tại trong đội ngũ đưa tới dối loạn tương bừng có người phát ra kinh hô có người trâu đầu ghẹ thai xì xào bàn tán còn có người thổi lên huýt sáo cũng có người trận mắt hốc mồn vương liệt nhìn xem trước mắt đội ngũ phản ứng trên mặt biểu tình cũng không hề biến hóa chuyện này mình cũng là tại mười phút trước đó mới biết lúc ấy huấn luyện viên chính mặt gà dẹt đơn độc tìm tới mình đem chuyện này nói cho hắn Đương đội trưởng thứ tư chuyện này là tại Vương Liệt quyết định gia nhập liên minh tin lúc liền cùng mặt Gạ Dẹt đã định. Cho nên khi mặt Gạ Dẹt tìm tới hắn nói đội trưởng chuyện này thời điểm, hắn cũng không ngoài ý muốn, coi là vẫn là đội trưởng thứ tư an bài đâu. Kết quả mặt Gạ Dẹt mới mở miệng chính là, "Chúng ta đã quyết định, nhường ngươi làm đội trưởng thứ nhất." Vương Liệt lấy làm kinh hãi, "Không phải đã nói đội trưởng thứ tư sao? Ngươi làm sao sửa lại?" Gô nơi đó, chính là Gô đề nghị nhường ngươi làm đội trưởng thứ nhất. "A cái này?" Vương Liệt không nghĩ tới Gô vậy mà lại làm như thế, liền hỏi, "Có người cho hắn tạo áp lực rồi?" không có, hắn chủ động sách, muốn nói tạo áp lực, đó cũng là ngươi. mặt gạ dẹt sau đó cười đem gỗ nói thuật lại cho vương liệt, nhất là hắn đôi vương liệt đánh giá. vương liệt thế mới biết hôm qua hắn trong phòng thay đồ sở tác sở vi đem gỗ cái này lão đội trưởng chấn trụ đến mức làm cho đối phương cam nguyện đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho hắn. bất quá vương liệt không phải cái gì loại người bụng đang nói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, hắn cũng cho là mình xứng với bộ này phù hiệu tay áo, có thể làm đội trưởng thứ nhất đương nhiên càng tốt. hắn cực kỳ dứt khoát gật đầu đáp ứng, tốt, ta tới làm cái đội trưởng này. thế là vừa mới gia nhập liên minh đội bóng mới một ngày rưỡi vương liệt cứ như vậy trở thành tình đội trưởng thứ nhất ý vị này chỉ cần hắn ra sân đội trưởng phù hiệu tay áo liền đem mang tại cánh tay trái của hắn bên trên tại bạo động bên trong lúc đầu đội trưởng thứ nhất hệ li giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng chờ hiện trường hơi chút yên tĩnh về sau hắn nói ra đây là ta trải qua hôm qua một đềm nghị sâu tính kỹ sau quyết định ta cho rằng vương mới là cái kia có thể dẫn theo chúng ta tiến về phía trước nhân tuyển tốt nhất ta cũng tin tưởng tìm tại dưới sự hướng dẫn của hắn khẳng định sẽ có so hiện tại cảng quang mình tương lai nói xong Hắn đem trong tay mình đội trưởng phù hiệu tay áo đưa cho Vương Liệt. Vương Liệt túi đầu nhìn xem đầu này màu đỏ cam đội trưởng phù hiệu tay áo, dùng hai tay tiếp nhận. Sau đó hắn đối diện phía trước mới các đội hưu phát biểu mình thân là tịn đội trưởng lần thứ nhất nói chuyện, nên nói hôm qua đều nói qua, hiện tại ta chỉ muốn nói, cấp chủ hạng tuyệt đối không phải chúng ta mục tiêu, chúng ta hẳn là đi một cái càng lớn sân khấu. Toàn bộ đội ngũ bạo động so vừa rồi càng lớn, không chỉ là tại hắn đối diện các đội hữu từng cái cùng đặc quỷ, tại phía sau hắn huấn luyện biển tổ toàn thể thành viên cùng ba vị đội trưởng cũng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hướng Vương Liệt. In. lực chú ý lực chú ý tập trung lại vì tín mì, nhanh một chút tiết tấu nhanh hơn chút nữa bóng tốt phải đúng cứ như vậy tại công thủ lúc huấn luyện vương liệt tâm thanh lại tại trong sân huấn luyện băng lên tựa như là ngày hôm qua trong đội tranh tài như thế chỉ bất quá lần này hắn không phải chỉ nhằm vào sân mỹ mà là toàn bộ đội tất cả mọi người đương nhiên hắn điểm ỉn danh tự số lần vẫn là phải so trong đội những người khác nhiều hơn nhiều dù sao ai gọi ỉn huấn luyện thái độ nhất có vấn đề đâu tại phòng huấn luyện khe hở lúc nghỉ ngơi trợ lý huấn luyện viên vạ rổ hỏi mạt gà vương có hay không thi qua giáo luyện chứng Mặc gà Dẹt cười, biết Vạ Dồ vì cái gì muốn hỏi như vậy, ta còn thực sự hỏi qua hắn vấn đề tương tự, kia là, kia là 9 năm trước sự tình. 9 năm trước sự tình có cái gì tốt nói? Vạ Dồ bĩu môi, đối mặt gạ Dẹt câu trả lời này cực kỳ thất vọng. Mặc gạ Dẹt lơ đễm, nói tiếp, ta lúc ấy đã đang chuẩn bị khảo giáo luận chứng, không biết vì cái gì, tại Sophie ạ phòng thay đồ trong mọi người liền trò chuyện lên cái đề tài này. Sau đó ta liền thuận tiện hỏi đẩy miệng Vương, hỏi hắn có suy nghĩ hay không tại nghỉ thi đấu về sau làm huấn luyện viên. Bởi vì bắt đầu từ lúc đó Vương liền thích trong huấn luyện ra lệnh. Vạ Dồ hỏi. tựa như như bây giờ Ừm, tại Sophia phi trong sân huấn luyện vương tổng là nhất tầm ý một cái kia mặc gạ dẹt gật đầu nói tiếp ta nhớ được lúc ấy vương cực kỳ kiên định nói với ta hắn không cân nhắc nghỉ thi đấu chuyện sau đó bởi vì hắn còn không có nghỉ thi đấu hắn không thích sớm chuẩn bị cho mình được lui làm cầu thủ lúc hắn cũng chỉ chuyên chú vào đá bóng nói cách khác nếu như hắn muốn kiểm tra giáo luyện chứng cũng sẽ chờ mình nghỉ thi đấu thi lại mặc gà dẹt gật đầu hẳn là ý tứ này nhưng đây là hắn 9 năm trước trả lời ha ha kệ xạ ngươi cảm thấy hiện tại vương cùng chín năm trước so khác nhau ở chỗ nào sao kệ xạ vạ dội nhìn qua ngay tại khu nghỉ ngơi cùng các đội hưu trò chuyện cái gì vương liệt cảm cái nói ta cảm thấy chúng ta có thêm một cái huấn luyện viên mặt gà z nói không phải cũng rất tốt sao ta cảm thấy vô s làm cái quyết định vô cùng chính xác một màn này tại hắn đương đội trưởng thời điểm chúng ta cũng không có gặp qua. vương đúng là trời sinh lãnh tụ đương nhiên ta không nói không tốt vạ rồi giải thích nói sau đó lại hỏi mặt gà z sam ngươi cảm thấy vương nói càng lớn sân khấu là chỉ cái gì còn có thể là cái gì uefa trang chứ sao mặt gà z thuận miệng đáp vậy ngươi cảm thấy tỉnh? chúng ta có thể làm đến sao mặt gạ dẹt lắc đầu không biết thử một chút đi dù sao câu lạc bộ cho chúng ta nhiệm vụ là thành công cấp chủ hạng nếu quả thật có thể cầm tới uefa trang the onlist tư cách cấp chủ hạng nhiệm vụ khẳng định cũng hoàn thành ai các ngươi cảm thấy vương sở nói càng lớn sân khấu là chỉ cái gì a kết thúc xong huấn luyện sân mì ỉn mới vừa đi tới phòng thay đồ cổng chỉ nghe thấy bên trong có người hỏi như vậy mà hắn vừa lúc đẩy ra phòng thay đồ cửa trong phòng có người hướng hắn quăng tới ánh mắt lại cực kỳ nhanh rời đi chỗ khác Hiển nhiên không có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, mà là gia nhập phòng thay đồ trong hào khí nhiệt liệt thảo luận bên trong. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là UEFA Champions League từ Tư Các Cũng không thể là cầm cái thi đấu vòng tròn chung du xếp hạng liền gọi càng lớn sân khấu đi. Vương khả năng là hy vọng đội bóng tại mùa giải mặt thời điểm có thể cầm tới thi đấu vòng tròn hạng bảy. dạng này liền có cơ hội tham gia UEFA Europa Conference sở. UEFA Europa Conference sở. Vương để ý UEFA Europa Conference sở sao? Ta cảm giác hắn liền Europa League đều đâu. trước mắt lại có thể làm sao bây giờ lấy chúng ta hiện tại điểm tích lũy có thể cầm tới uefa ở europa cồn sở rèn sở tư cách đều phải cảm ơn thượng đế mọi người thảo luận cực kỳ kịch liệt tại cổng sân ni cũng rất xấu hổ hắn hiện tại đối vương liệt đều nhanh có tờ tờ sr vô luận là nghe được vẫn là nhìn thấy vương liệt đều để hắn không thoải mái trong sân huấn luyện nhất định phải đối mặt cái này lao vô lại cái này không có cách nào nhưng là bây giờ huấn luyện đều kết thúc vì cái gì trở lại phòng thay đồ trong hắn vẫn có thể nghe được mọi người ba câu không rời vương người ta phải biết lao vô lại cùng vì tỉ mỉ kêu hai đồ đẩn còn tại trong sân huấn luyện thêm luyện đâu phòng thay đồ bên trong là không nên xuất hiện hắn giờ này khắp này phòng thay đồ trong mọi người hẳn là nói chuyện là ban đêm ăn cái gì đi chỗ nào chơi chỗ nào cô nàng nóng nhất đây gần nhất có nghe hay không đến cái gì dễ nghe âm nhạc ước lấy online chơi game loại này đây mới là bình thường đội bóng không khí a mà không phải giống như bây giờ mở miệng một tiếng vương liệt thế nào vương liệt thế nào hắn tùy tiện nói câu gì lời nói các người đều muốn ở chỗ này thảo luận được này chương hai một cái càng lớn sân khấu hay. chương hai một cái càng lớn sân khấu hai làm gì nha hắn cũng không phải mặt trời cần chúng ta vây quanh hắn chuyển mà lại thật vừa đúng lúc ngay tại mình vừa mới đẩy ra phòng thay đổi lại môn nghe được mọi người đối vương liệt thảo luận nếu như lại sớm một chút tại hắn đẩy cửa vào trước đó nghe thấy các đội hưu đang nói cái gì hắn khẳng định xoay người rời đi có thể hiện tại hắn đều đã xuất hiện tại cửa ra bảo lại quay người rời khỏi có hay không lộ ra quá tận lực ngược lại tốt như chính mình sợ cái kia láo vô lại đồng dạng. chực không được loại thời điểm này không thể nhận thua nghĩ tới đây in làm bộ như không có việc gì vào nhà xuyên qua náo nhiệt đám người trực tiếp trở lại hộp tủ của mình trước bắt đầu thay quần áo động tác của hắn rõ ràng muốn so bình thường nhanh thậm chí liền tắm đều không bật lên trực tiếp thời huấn luyện phục liền bắt đầu hướng trên người mình bộ quần áo cái này vương hàm lượng siêu cao phòng thay đồ hắn làm một phút đều không muốn chờ lâu tại in nhanh chóng càng áo thời điểm phòng thay đồ trong thảo luận còn đang tiến hành đồng thời càng thêm nhiệt liệt vì cái gì không thể là trang ti đâu nhiệt liệt thảo luận bên trong đột nhiên đụng tới một câu như vậy nhường phòng thay đồ trong đều yên lặng một chút thậm chí thậm chí cũng dừng lại trong tay động tác, lần đầu đi tìm lời này đến tuột cùng là ai nói. Hắn trông thấy mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía mặt Catin. Vị này từ đỉnh cấp hào môn Magic Fenker lấp đến tỉ dưỡng lao tiền thế giới để nhất hậu vệ giữa đón ánh mắt của mọi người, lại đem mình lời nói mới rồi lặp lại một lần, vì cái gì không thể là Cham Dionis đâu. Các người coi là UEFA ở Europa phở dẹn Sở sẽ bị Vương cho rằng là càng lớn sân khấu sao? Đội bóng chủ lực hậu vệ phải dạ cốt ba mạ bắp nói ra, mặt ngươi nói đúng, Vương hẳn là sẽ không đem UEFA ở Europa sợ coi là càng lớn sân khấu thậm chí liền ở Europa League Hắn khả năng cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng, ngươi cảm thấy lấy chúng ta trước mắt trình độ, có thể đi tham gia tràng ti only sao? Hắn đạt được phòng thay đổi trong không ít người đồng ý, đúng a? Vương chẳng lẽ không biết điều này? Hắn có phải hay không còn không có tự hào môn tư duy trung chuyển đổi tới? Thật đem chúng ta cùng Sophie ạ tương đề tịch luận. Hạ, Sophie ạ không phải cũng không có đánh lên tràng ti only sao? Ta cũng cực kỳ khó lý giải. Mặt cả tịt đối mặt mọi người nghi vấn, hồi đáp, theo lý mà nói, Vương là hẳn là rõ ràng. Đưa ra loại kia không thiết thực mục tiêu đối đội bóng là không có chỗ tốt, một cái chú định làm không được mục tiêu, nói ra có gì hữu dụng đâu. Nhưng ta cũng không tin hắn sẽ nhận vì UEFA Europa còn phở rẹn sở chính là càng lớn sân khấu cho nên. Cả tin Dubai, không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Vương liệt lời nói này tựa như là hắn cái này người, thật nhường người cực kỳ khó bình. Nói dễ nghe một chút gọi yến tức sao biết trí hồng hộp nói khó nghe đó chính là cuồng vọng tự đại loại người cố lộng huyền hư. Cả thi đối vương liệt vì cái gì muốn định như thế một mục tiêu cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, nhưng hắn điểm ra Tram -Lit lại dẫn tới phòng thay đổi trong cảng náo nhiệt. Thực sự có người bắt đầu thảo luận. Tram -Lit. Vậy liền mang ý nghĩa chúng ta được đến cầm thi đấu vòng tròn trước bốn. Hiện tại thi đấu vòng tròn trước bốn đều là ai? Có người đặt câu hỏi, liền có người trả lời. Học đi pli tớ, cơ tổng atleti, sở cụ sẽ cùng ạ. Thứ tư Sophia hiện tại tích 37 phân. 37 phân, giống như cũng không phải cực kỳ nhiều nha. Ha. nhưng chúng ta hiện tại cũng chỉ có 21 mươi phần kém mười sáu điểm đâu Trang Ti Trang Trang ta còn không có đá Trang đâu ta ngược lại thật ra đá Trang Diolit bất quá là vương quốc Anh Trang Diolit ha Tiên lặng nghe sẩn nhỉ ỉn thật cực kỳ muốn đem bọn hắn lớn tiếng quá tỉnh các ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu chiếu chi này nát đội bóng là có thể suy nghĩ Trang dáng vẻ sao hắn thật sự là hoàn toàn không hiểu vì cái gì vương liệt tùy tiện một câu liền có thể trong phòng thay đổi nhất lên như thế lớn bọn sóng nhường nhiều như vậy người đi ma dám thảo luận lên đá Trang một đám tiên điên. Hắn không kịp chỉnh lý, đem đổi lại tất cả mọi thứ đều một mạch nhét vào ba lô, kéo lên và kéo, lắc tại đầu bay, xoay người rời đi. Đầu góc có bệnh, hắn mới sẽ không đi theo nội điện đầu. Loại trừ hệ hot ở bên ngoài, không có người để ý sân in rời đi, mọi người còn tại thảo luận trang Tiolit, UEFA Europa Conference sở sự tình. Goem thì nhìn chằm chằm vào ỉn bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất tại phòng thay đồ ngoài cửa lớn. Theo lý mà nói, in vội vã rời đi phòng thay đồ, không phải cái gì quá lớn sự tình, có lẽ hắn là sốt ruột đi gặp cái nào đó trên mạng hẹn đến nữ hải nhi đâu. nhưng ngộ s vẫn là bằng vào hắn đối mỗi cái đồng đội quen thuộc cùng trực giác bén nhạy phát giác được ỉn không thích hợp nếu như hắn bình thường lúc này không nên tượng ngày hôn qua dạng đối vương liệt cuồng vọng tự đại cực điểm trào phúng sở trường sao kết quả hắn tại mọi người thảo luận say xưa thời điểm vậy mà không rên một tiếng thu dọn đồ đạc đường chạy vương ngươi nói càng lớn sân khấu là chỉ uefa tràng ti Only sao tại sao trận đấu thêm luyện bên trong vĩ tín đem mình nhẫn nhịn nguyên một đường huấn luyện khóa vấn đề bức cho thật được vương liệt gật gật đầu đương nhiên uefa tràng ti olyt lại nhữ mày nhưng chúng ta cup fa tại vòng thứ ba liền bị đạo thải Ngay tại Vương Liệt bởi vì cự tuyệt bị đuổi thay đổi trận, mà đại náo sân bóng cùng một này, thì tại cúp FA vòng thứ 3 sân khách 1-2 bại bởi ngoại hạng Anh đội bóng mất cờ thi đấu. EFL đội bóng bại bởi ngoại hạng Anh đội bóng, bao nhiêu xem như cái ít lưu ý bất quá khi đó Vương Liệt chuyện kia tại sau trận đấu cấp tốc trở thành anh quốc bóng đá tin tức trang đầu đầu đề, cho nên tỉ trận này thất bại cũng không có nhắc lên cái gì còn sóng, gần như chỉ ở Newcastle cùng mất cờ phỉu lưỡng địa có nhất định ảnh hưởng. Thú hồ tiền bản mùa giải mục tiêu là cấp trụ hạng, cúp FA cái gì? Tại cấp trụ hạng chuyện này trước mặt hoàn toàn không trọng yếu. Thua nói không chừng còn là chuyện tốt, có thể nhường tinh phòng ngừa đa tuyến tác chiến. Về phần cúp liên đoàn, tin bị đào thải càng sớm. Tại cuối tháng 12, hai, cúp liên đoàn vòng thứ tư liền bị loại. Cho nên muốn tham gia dưới mùa giải UEFA Champions League, đừng quản cụ thể là cái nào chén, đều chỉ có thể dựa vào thi đấu vòng tròn xếp hạng. Cái này thật sự là quá khó khăn. Vương Liệt ta đuổi hắn, không sao. Cúp FA lại không thể tham gia Champions League. Không sai, không thể. À, vì Tý Nhị kinh ngạc nhìn Vương Liệt, như lời Nguyên nói càng lớn sân khấu là chỉ Champions League sao? Vương Liệt mở ra tay, bằng không đâu. uefa -e euro và cồn thờ rèn sơ euro tính là gì càng lớn sân khấu vtini có chút động, lắp bắp hỏi chúng ta chúng ta chúng ta có thể tham gia tham gia trang tv lit vương liệt nhún nhún bay vì cái gì không thể nhưng chúng ta bây giờ mới hai mươi phân không muốn đi tính phân vtini tí ngươi chỉ cần chú ý chuyện trước mắt huấn luyện lúc nghiêm túc cố gắng huấn luyện thời điểm tranh tài toàn lực giành thắng lợi một trận tiếp một trận thắng được đi là được thật thật có thể sao vtini vẫn là không xác định vương liệt nghiêm túc nói nếu như ngươi hoài nghi vậy liền khẳng định không được vì tín ý liền vội vàng lắc đầu ta tin tưởng ta tin tưởng ta tin tưởng ngươi có thể mang bọn ta thắng vương vương liệt cũng lắc đầu không phải tin tưởng ta mà là tin tưởng chính ngươi bóng đá là một cái tập thể vận động chỉ dựa vào ta một người cái gì cũng làm không được nếu như trong đoàn đội chỉ có ta một người hoặc là số ít người tin tưởng chúng ta có thể thắng những người khác không tin vậy vẫn là không thắng được vì tín ý có chút sầu lo thế nhưng là vương ngươi không nhìn thấy phản ứng của mọi người sao hôm nay lúc huấn luyện cực kỳ nhiều người cảm giác tựa như là bị ngươi bị hù dọa đồng dạng. cho nên tại chi này đội bóng trong có lẽ tin tưởng có thể thắng đúng là số ít vương liệt lơ đếm, dù sao cũng phải có một quá trình thích ứng từ từ sẽ đến không nóng nảy dưới nửa mùa giải vừa mới bắt đầu đâu hơn nữa còn có một điểm cực kỳ mấu chốt cái gì chỉ dùng miệng nói đương nhiên không có người sẽ tùy tiện tin tưởng khuyết thiếu sức thuyết phục vẫn là phải dựa vào hành động để chứng minh chúng ta có năng lực thắng hành động chứng minh Ừm. vương liệt gật đầu để người khác tin tưởng chúng ta có thể thắng trước đó chúng ta liền phải thật đi thắng Vì tín nhì ba ba phát hiện con trai mình từ về nhà đến lúc ăn cơm chiều cả người đều từ đầu đến cuối ở vào vô cùng hưng phấn trạng thái tinh thần bên trong, liền hiếu kỳ hỏi hắn: hôm nay trong huấn luyện đã xảy ra gì đó cực kỳ chuyện đặc biệt sao? Vì tín nhì liên tục gật đầu, vương trở thành đội bóng đội trưởng, ba ba lại cũng không ngoài ý muốn lấy danh tiếng của hắn cùng địa vị, không tiến vào tìm đội trưởng trong hàng ngũ mới ngoại ý muốn à? Không, cha, không phải đơn giản đội trưởng, là đội trưởng thứ nhất. Vô em đem hắn đội trưởng phù hiệu tay áo trực tiếp giao cho vương. Vì tín thấy mình ba ba tựa hồ không có hoàn toàn lý giải chuyện này rung động trình độ. thế là cường điệu nói ba ba cũng cực kỳ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn sau đó lắp đầu tán thưởng như thế hắn sẽ làm sự tình như thế hắn có thể làm đến gồm là một cái chân chính đoàn đội ưu tiên người vì tín gì còn nói còn có đây này vương vừa mới tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo liền đối chúng ta toàn bộ đội nói cấp trụ hạng không phải chúng ta mục tiêu chúng ta hẳn là đi một cái càng lớn sân khấu sau đó toàn bộ đội đều kinh hãi ngươi có thể tưởng tượng đến trường hợp như vậy sao cha tại hắn nói ra câu nói này thời điểm toàn bộ sân huấn luyện đều loạn cả lên thậm chí thậm chí chúng ta huấn luyện viên còn có vừa mới đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho hắn gõ đều dùng vẻ mặt như thế nhìn xem hắn vì tín ý bắt chước hắn nhìn thấy biểu tình trừng to mắt lệnh ra cái cổ toét miệng ánh mắt cùng gặp quỷ đồng dạng ba ba bị con của mình cho cười vương thực sự là ha thực sự là ha vì tín nhỉ nói tiếp về sau thêm lúc luyện ta hỏi vương càng lớn sân khấu là chỉ cái gì hắn nói chính là UEFA Champions League ta còn hề vậy chúng ta cúp FA cùng cúp liên đoàn đều bị đào thải bị loại kết quả vương an an ủi ta nói không có hệ dù sao cúp FA cũng không cách nào tham gia Champions League Ba ba tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nói Trang Ti Oli đúng, hắn nói tới càng lớn sân khấu chính là Trang Ti Oli. Vì tín nhỉ hưng phấn siết chặt nắm đấm. Nhìn xem hưng phấn như thế như tử, Ba ba câu mày nói, ngươi quên chúng ta ban đầu là làm sao bị lừa gạt đến tìm đến sao? Không phải liền là bởi vì Trang Ti Oli? Vì tín nhỉ tại đi vào châu Âu trước đó, kỳ thật cũng đã là châu Âu rất nhiều câu lạc bộ chú ý bờ dạ sỉ thiên tài thiếu niên, ở trong đó không thiếu hảo môn câu lạc bộ. Nhưng nhiều người rất phá kính mắt chính là, vì tín cuối cùng lựa chọn lại là tại Everton đứng hàng trung hạ du đội bóng tỉn. Vì cái gì? một phương diện đương nhiên là bởi vì lương tựa vùng trung đông giàu hỏa lão bản tin lúc ấy cho thật sự là nhiều lắm một mặt khác cũng là bọn hắn bị tìm hùng tâm bừng bừng kế hoạch hấp dẫn tìm hứa hẹn mừng mười tám tuổi vì tỉ nhì tại tim một đá chủ lực mà không phải tượng mặt khác hảo môn như thế đem hắn ký lại cho thuê ra ngoài mặt khác tìm còn cam đoan đội bóng nhất định sẽ tại ba cái mùa giải bên trong xuất hiện tại trang tí onlit trên sàn thi đấu một chi có rất nhiều tiền có giá tâm đồng thời hứa hẹn hắn chủ lực vị trí đội bóng có thể nói vị tỉ cùng cha của hắn lúc ấy đều cho rằng đây là hoàn mỹ nhất bất quá châu âu bắt đầu. nào nghĩ tới Loại trừ tiền cùng chủ lực thực hiện bên ngoài, Trang Di Onli dã tâm thì bị hiện thực tàn khốc xé rách vỡ nát. Đến mức vị tỷ tỷ Ba Ba từ đầu đến cuối cho rằng tỉn ban đầu là cố ý làm ra căn bản thực hiện không được hư giả hứa hẹn, chính là vì từ mặt khác đối thủ cạnh tranh nơi đó dành lại con trai mình. Hắn cùng vị Tini đều bị tỉn cho hố. Đây cũng là bọn hắn tại đi vào tỉn bốn cái mùa giải bên trong, từ đầu đến cuối không có cùng câu lạc bộ bàn lại bước. Một lòng muốn đi nguyên nhân chủ yếu. Ba Ba cũng không hy vọng con của mình triệt để hãm tại tỉn cái này bủn nhau trong đầm. Hắn hiện tại mới 22 tuổi, chỉ cần lựa chọn chính xác bình đại. tương lai vẫn như cũ đều có thể tìm hiển nhiên không phải cái kia lựa chọn chính xác vì tín ý cũng rõ ràng ba ba lo lắng nhưng hắn vẫn là đối ba ba nói kỳ thật ta cũng thấy được đến muốn cầm tới trang tí onlist tư cách cực kỳ khó ý vị này chúng ta được đến tại mùa giải kết thúc lúc cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4. bất quá ta nguyện ý tin tưởng vương cùng hắn cùng một chỗ liệu vì cái gì vì cái gì ngươi nguyện ý tin tưởng hắn cũng bởi vì hắn là thần tượng của ngươi vì tín ý lắc đầu dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy ta là như vậy vô nào truy tinh người sao cha vương cho ta nói Vì để cho người khác tin tưởng chúng ta có thể thắng, người đầu tiên muốn thật đi thắng. Lời này chợt nghe xong là nói nhảm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có chút đạo lý. Ba ba như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người luôn luôn nguyện ý đi theo những cái kia có thể thực hiện mình cam kết người. Là A. Ha. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta vì cái gì tin tưởng vương. Bởi vì hắn nói muốn đi trang Ti mà hắn thật làm đến qua. Chương 21, ai thắng bọn hắn giúp ai? 1. Chương 21, ai thắng bọn hắn giúp ai? một. In. Vương Liệt tiếng gầm gừ tại tim một trong sân huấn luyện vang lên, mà đây cũng không phải là bổn chàng trong đội tranh tài lần đầu tiên. Đây là một trận trong đội tranh tài, đáng cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện quyết định bọn hắn có thể hay không xuất hiện vào ngày mai chính thức trong trận đấu. Giống như lần trước, Vương Liệt cùng Sấn Nhi in bị phân đến dự bị tổ. Thế là mọi người lại có thể nghe thấy Vương Liệt không ngừng điểm bị tên. Mặc dù nói trận đấu này quan hệ đến hạ tràng tranh tài danh sách ra sân nhân tuyển, nhưng tại mọi người xem ra, Vương Liệt là 100% không có khả năng tham gia ngày mai tranh tài, bởi vì hắn ngày 21 buổi chiều mới đến đội bóng huấn luyện. tổng cộng chỉ cùng đội bóng cùng một chỗ luyện ba ngày rưỡi, làm sao có thể theo kịp ngày 25 thi đấu vòng tròn? Không có người cảm thấy huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt sẽ đem Vương Liệt tuyển nhập danh sách ra sân, nhưng giống như Vương Liệt không cho là như vậy. Hắn tại trận này trong đội trong trận đấu biểu hiện cực kỳ tích cực, cũng cực kỳ ra sức, không nguyện ý thả qua dù là bất kỳ một cái nào khả năng dẫn bóng cơ hội. Cũng bởi vậy vừa rồi hắn rõ ràng chạy đến phổ thông lỗ Hồng, bên người một cái phòng thủ cầu thủ đều không có, thủ môn Goz còn bị in hấp dẫn đi gần sừng, chỉ cần in đem cầu chuyển tới. hắn liền có thể đẩy không môn được đến phần kết quả ỉn lựa chọn tại bị vây quanh tình huống dưới góc độ nhỏ xuất ôn đưa bóng bắn chạy ra ngoài mới có thể nhường vương liệt tức giận như thế hai tay của hắn chỉ mình dưới chân đối sần ni in hô ta tại phổ thông lỗ hổng cho liền có vì cái gì không truyền In nún vai bông tay đưa một cái tiên phong liên tục qua đi ba cái phòng thủ cầu thủ đối mặt thủ môn thời điểm đổi ai cũng sẽ xuất ôn ngươi không phải cũng muốn là như vậy sao vương liệt sụ mặt nhưng ta có thể đánh vào đi ngươi vừa rồi dẫn bóng sao ỉn bị lao vô lại như vậy cưỡng từ đoạt lý dẫn đến chẳng lẽ lại ngươi mỗi lần đều có thể dẫn bóng quên trên mạng cho ngươi lấy tên hiệu xóm bắn vương bất quá hắn không có cùng vương liệt đối nhau nhau mà làm mở ra tay dùng dỗ tiểu hài tử bình thường ngữ khí nói ra tốt tốt tốt lần sau ta chuyển cho ngươi nói xong hắn liền xoay người chạy xa chủ lực đội bên này thủ môn hệ lụy hot trông thấy một màn này nhịn không được hướng vương liệt ném đi lo lắng ánh mắt sợ hắn xông đi lên cùng đi làm ai nghe không hiểu ỉn dỗ tiểu hài đồng dạng ngữ khí bất quá vương liệt không có sinh khí ngược lại hướng về phía ỉn bóng lưng lớn tiếng nói tốt ta chờ ngươi chuyền bóng đừng nói goet muốn. thậm chí ỉn nghe thấy câu nói này đều kém chút loạn bước chân hắn thậm chí còn nhịn không được quay đầu nhìn vương liệt một chút xác nhận vừa rồi lời kia có phải hay không cái này lao vô lại nói đã nhìn thấy vương liệt đối với hắn nhẹ gật đầu biểu tình kia giống như tại nói chúng ta một lời đã định bệnh tâm thần sau phương công thủ chuyển đổi sau mấy hiệp đến viên dự bị đội tiến công lần này ỉn tại không có cầm banh thời điểm liên bắt đầu quan sát vương liệt vị trí chạy phát hiện cái sau tại chủ lực đội phòng tuyến trung gian đang ngang kéo ra mà không phải trước tiên cắm lỗ hổng nay cũng cũng bình thường Dù sao trực tiếp cắm lỗ hổng ý đồ quá rõ ràng, nguyên bản nên có lỗ hổng cũng sẽ biến mất. Chủ lực đội ép tới hơi cao cao, phía sau bọn họ có đại lượng lỗ hổng. Những này lỗ hổng mình thấy được, Vương Liệt cũng khẳng định nhìn thấy, hắn hẳn là đang ngắm những cái kia lỗ hổng. Nghĩ tới đây, In quay người tìm đồng đội muốn manh. Bóng đá cực kỳ nhanh được chuyển tới, tại bóng đá lăn hướng mình thời điểm, In lần nữa quay đầu quan sát Vương Liệt, liền phát hiện Vương Liệt cũng tại quay đầu nhìn mình, ánh mắt của hai người trong không khí vừa vặn đối đầu. Ín cực kỳ minh sát từ Vương Liệt trong ánh mắt đọc lên ý tứ kia, hắn miệng méo cười. ngươi không phải muốn ta cho ngươi chuyền bóng sao vậy liền đi đón đi hắn điều chỉnh tốt tư thế không ngừng cầu vũ mạnh chân trực tiếp đem tiếp bóng đá hướng về phía chủ lực đội phòng tuyến sau lưng lỗ hổng cùng lúc đó vương liệt cũng từ trong chủ lực hậu vệ mặt cạ tịt sau lưng rết ra chạy về phía bóng đá điểm rơi trận banh này chuyển đi sinh đẹp a mặc dù là hiện tại trên trận đối thủ cứ việc bí mật đối sân nhì ỉn cũng không có gì hảo cảm vì tỷ vẫn là không thể không thừa nhận ìn một cước này không ngừng cầu chuyền bóng cực kỳ quá quyết nắm bắt thời cơ phi thường tốt nếu như hắn lấy thêm một chút lại chuyền bóng vương ca liền bị, bị. Vì tín nghị cảm thấy lần này Vương Ca nhất định có thể có dẫn bóng cơ hội, chỉ cần tiếp vào chính là đơn nào liền có thể. A, không đúng. Chuyện lớn. Mẹ nhà hắn sần nghị ỉn. Ai nha, lớn. Bên sân quan chiến trợ lý huấn luyện viên Kệ sạ vạ dội không nén nổi tình cảm thấp giọng thở dài. Tại Vương Liệt xông ra chủ lực đội hậu phòng tiến về sau, bóng đá cũng đã tại trên sân bóng phi hành một nửa khoảng cách. Lúc này lại đến nhìn bóng đá phi hành lộ tiến, sẽ phát hiện cầu hơi chút hướng ra phía ngoài bên cạnh lệnh. Vương Liệt được đến ra tốc nhiều truy hai bước, mà Vương Liệt cũng phát hiện điểm này, hắn không có dừng lại buông tay phản nàn. mà là cắn răng đuổi theo sau đó đang chạy bên trong gung lên đùi phải ném đi toàn bộ trọng tâm đem thân thể vãi ra ra sức quét về phía bóng đá và một cước cơ hồ giống như là chùi bóng bắn phá hắn vẫn là đá trúng bóng đá chỉ bất quá tại dạng này hoàn toàn mất đi trọng tâm tình huống dưới có thể đã ra sút gôn chất lượng thật sự là không cách nào cam đoan thủ môn hệ lee hot kẹt tại gần sừng giơ cánh tay lên ngửa đầu quay thân nhìn lại bóng đá mới vừa từ hắn chính diện bay tới sau đó cao cao vượt qua ngang đâm vào phía sau hắn lưới sắt trên tường phát ra một tiếng vang dọn lại nga xuống không không có lớn, tại bình thường phạm vi bên trong. Chờ lần này tiến công đánh xong, huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt mới lên tiếng muốn nắn trợ thủ của mình. Nếu như vương trẻ thêm vài tuổi nữa, trận băng này hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. hắt ra phòng thủ lên chân suốt côn, hoàn toàn không cần đến trận vật như vậy. Và dỗ biếu môi, ngươi cũng nói nếu như vương trẻ thêm vài tuổi nữa. Mặt gạ dẹt thở dài nói, đúng vậy à, nếu như vương có thể trẻ thêm vài tuổi nữa tốt biết bao nhiêu. Và dỗ lườm hắn một cái, đừng cũng muốn chuyện tốt. Vương trước cửa khía rắc bất nhưng hắn thân thể cơ năng đã không đủ để trèo chống hắn như thế tấp nập ngược chen vào phía sau. đến làm cho hắn như cái đứng như cọc gỗ trung phong như thế đá bóng vương liệt phi thường miễn cưỡng hoàn thành suốt gôn về sau cả người đều mất đi cân bằng trên mặt đất lăn lộn một vòng phía sau ghé vào thảm cỏ bên trên nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía cầu môn muốn xác nhận mình một cước này suốt gôn kết quả hắn nhìn thấy chính là bóng đá bay qua sảng ngang đánh vào cầu môn phía sau lưới sắt trên tường một màn thế là hắn đem đầu thắt xuống chôn ở thảm cỏ trong bất quá chỉ là một cái trước mắt hắn lại chống đỡ thân thể từ dưới đất bỏ dậy trông thấy vương liệt từ dưới đất bỏ dậy ỉn có chút bối rối kỳ thật tại bóng đá truyền đi về sau. hắn liền ý thức được mình hẳn là hơi chút chuyển lớn một điểm nhưng hắn thật không phải cố ý không ngừng cầu trực tiếp chuyển bóng độ khó cực kỳ cao ai cũng không thể cam đoan mỗi lần như thế chuyển bóng đều có thể tinh chuẩn đến không sai chút nào tình trạng hắn chuyển bóng thời điểm sát thực tương đối dùng sức nhưng lực lượng không đủ trận banh này liền có khả năng bị chủ lực đội hậu vệ cản lại hắn khẳng định tình nguyện cho thêm điểm lúc trước tính toán tối thiểu phải ưu tiên cam đoan bóng đá có thể chuyển đi nhưng làm như thế kết quả khả năng ở trong mắt người khác xem mình ra mình là cố ý chuyển lớn làm khó dễ vương liệt mà lại mình thật cực kỳ khó cãi giải bởi vì hắn mình tại truyền bóng phía trước thật sự có như vậy một chút cho vương liệt bên trên khó khăn tư tâm chẳng qua là khi hắn trông thấy vương liệt đem hết toàn lực vẫn là đoạt ra một cất sức gôn, bóng đá lại đánh bay về sau ở sâu trong nội tâm cũng không có trông thấy vương liệt bị trò mèo về sau khoái cảm ngược lại có chút không đành lòng nhất là trông thấy vương liệt nằm rạp trên mặt đất rúi đầu vào thảm cỏ dáng vẻ Hắn tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới nhìn thấy cái gì gọi là anh hùng tuổi xế chiều không có màn hình tivi cùng vệ tinh tiếp sóng tín hiệu cách xa nhau càng có lực trùng kích càng nhường hắn rung động Cái kia đã từng không gì làm không được, Chi Na Hoan cũng sẽ có như thế vô lực tới khắc. Ỉn không có quá nhiều thời gian đi hoài niệm, bởi vì hắn trông thấy Vương Liệt đã từ dưới đất bỏ dậy. Sau đó hắn ý thức được Vương Liệt có hay không nhận định mình cặp chân kia chuyển bóng là đang cố ý nhường hắn làm trò cười cho thiên hạ. Chương 21, ai thắng bọn hắn giúp ai. Hai, chương 21, ai thắng bọn hắn giúp ai. Hai, hắn có chút hoảng. Kỳ thật có thể không hoảng hốt, nhưng hắn vừa mới có như vậy một chút ấy nấy, cho nên hiện tại hắn chột dạng. Nhưng nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. sau khi đứng dậy vương liệt cũng không có giống trước đó như thế hướng hắn gào thét mà là đối với hắn giơ ngón tay cái lên chuyển tốt ỉn chuyển tốt trận banh này vấn đề của ta ta ỉn miệng ngập ngừng âm dương quái khí lại nói không ra miệng cuối cùng hắn chỉ có thể mí môi lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn giống như hoàn toàn không quan tâm vương liệt khen ngợi trong đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt công bố tiến vào ngày mai sân khách khiêu chiến sai đệ hẻm tranh tài danh sách ra sân không có vượt quá mọi người dự kiến vương liệt không tại phần danh sách này bên trong vì tỉ nhỉ muốn lưu lại cùng vương liệt luyện lại bị Vương Liệt cho đuổi đi, chớ luyện, ngày mai muốn so thi đấu, ngươi bây giờ cần chính là thật tốt khôi phục cùng nghỉ ngơi. Vì Tín nghỉ cực kỳ nghe nói không có kiên trì thêm luyện, rời đi sân huấn luyện thời điểm hắn nói với Vương Liệt, ta cam đoan với ngươi, Vương, ta lại trợ giúp đội bóng chiến thắng, ta sẽ thắng cho những cái kia không tin người của chúng ta nhìn. Tốt, cố lên. Vương Liệt đối với hắn bắt đầu. Sân nhà sải đệ hẻm công viên bạch mã sân bóng tròn, ba vạn tên đội chủ nhà fan bóng đá tiếng ca vang vọng công trùng bất quá bọn hắn không phải tại cho mình đội bóng cố lên, mà là tại trào phúng đội khát tỉnh, loại trừ tiền tài, các ngươi không có gì cả. loại trừ tiền tài các ngươi không có gì cả bài hát này cũng không phải là sái đệ hẻm fan bóng đá sáng tác chỉ là tại em trên sàn thi đấu lưu truyền rất rộng mọi người đều sẽ hát lúc trước tín bị đến từ vùng trung đông dầu hỏa vốn liếng thu mua về sau trong nháy mắt hoàn thành giai cấp này bọn từ một cái khổ cấp cấp trung hạ du đội bóng lắc mình biến hóa trở thành không thiếu tiền thổ hào đội bóng một loại khác trên ý nghĩa hào môn sau đó tựa như tất cả nhà giàu mới nổi như thế phất nhánh tỉn cơ cuốn chi phiếu khắp thế giới ký người hướng mọi người khoe khoang bọn hắn tiền giấy năng lực bọn hắn hoặc là trực tiếp từ em đối thủ nơi đó đào chất tưởng hoặc là tiệt hồ những cái kia mặt khác EPL đội bóng coi trọng cầu thủ, coi như bọn hắn không thể thành công tiệt hồ, nhưng bọn hắn đấu giá cũng nâng lên cầu thủ giá trị bản thân, nhường những cái kia nguyên bản có thể nhẹ nhõm ký mục tiêu cầu thủ EPL đội bóng, không thể không nỗ lực càng cao đại giới. Còn có một số cầu thủ thì lợi dụng tình chuyển nhượng nghe đồn đến cho mình ông chủ tạo áp lực, nhu cầu càng cao tiền lương, để bọn hắn vị trí câu lạc bộ từ tầng quản lý đến fan bóng đá đều bất mãn hết sức. Tóm lại, vùng Trung Đông lão bản vừa mới nhập chủ tiền kia mấy năm, toàn bộ EPL, thậm chí Châu Âu giới bóng đá đều bị không giảng võ đức bọn hắn quấy đến khí mù mịt. cứ việc hai năm này tại liệu phủ trở thành tỉnh giám đốc về sau, câu lạc bộ chính sách phương châm cùng phong cách hành sự đều có chỗ cải biến, không giống trước đó như vậy có tính công kích, có thể trước đó hình thành cố hữu ấn tượng không phải dễ dàng như vậy bị thay đổi. Châu Âu rơi bóng đá không thiếu có tiền thủ hào đội bóng, tự tin như thế không nhận người đại kiến lăng đầu thanh sát thực ít có. Lúc đó tỉnh có phần có loại toàn dân công địch lý tứ, tại sân khách tranh tài cơ hồ người người têu đánh, thua cầu toàn bộ anh truyền thông trắng trợn đưa tin, mọi người vỗ tay chúc mừng. Liên quan tới tỉn mặt trái tin tức càng là thường thường liền có thể lần trước đầu đề. Về phần bài hát này. Càng là cùng tìm tranh tài giữ lại tiếp bụng. Mỗi lần cùng tìm tranh tài, đối thủ fans hâm mộ bóng đá liền sẽ trên khán đài hát vang bài hát này đến nguyền rủa tiền, lúc ấy còn tính là người rủa, hiện tại theo tỉnh thành tích mỗi năm kéo hồng, bài hát này đã từ nguyền rủa biến thành trch trọng, đùa cợt cùng nhã. Tại sai đệ hẻm fans hâm mộ bóng đá cười trên nỗi đau của người khác trong tiếng ca, tỉnh vừa mới hoàn thành một lần thay người. bị thay đổi chính là xuất gia đầu tiên ra sân vị tỉnh nhị. Vỡ giả tiểu tướng không có chạy đến trung tuyến đến cùng đồng đội giao tiếp, mà là tại đường biên lân cận hạ tràng, ý đồ cho đội bóng tranh thủ càng nhiều thời gian. tranh tài thời gian còn lại 10 phút trên trận điểm số 21, sân nhà tắc chiến sai đệ hẻm dẫn trước từ đằng xa đi tới vị tín ý biểu hiện trên mặt hỗn tạp bể phải cùng phân nộ tại hắn trải qua trên khán đài còn có sai đệ hẻm tại hướng hắn quay thiếu hướng hắn hoa văn lộn xộn lấy ngó giữa vị tini bị thay đổi hắn nhất định phải bị thay đổi nếu như tiếp tục lưu lại trên sân bóng lời nói làm không tốt hắn sẽ bị thẻ đỏ phản ở dưới tâm tình của hắn đã có sai lầm khống chế dấu hiệu bình luận viên nói khách quý thì nói kỳ thật hơn nửa hiệp vị tini biểu hiện rất không tệ hắn trợ công trợ giúp ban dỉn kẹo vì tịn thủ mở ghi chép phá vỡ cục diện bế tắc nhưng là nửa chàng sau hắn lâm vào cùng sái đệ hẻm cầu thủ tính nhắm vào vật lộn chiến đấu về sau trạng thái tâm lý dần dần mất cân bằng không có người phủ nhận vị Tini là một cái tài hoa hơn người thiên tài chính là tính tình này hai người đang khi nói chuyện vị Tini đã trở lại tỉn ghế dự bị trước huấn luyện viên chính mặt gạ dẹp chủ động tiến lên ôm vị Tini vỗ phía sau lưng của hắn chân ăn hắn nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn không thành công vị Tini tại cùng hắn sau khi tách ra đi đến ghế dự bị trước ghế, cầm lấy một bình nước muốn uống nhưng méo một cái nắp bình không có bật ra cái này tựa hồ thành đệ sập hắn cuối cùng một cây dâm dạng vì tí đột nhiên bỗng nhiên đem trong tay bình nước đánh tới hướng mặt đất bình một chút nước băng khắp nơi ra không những tung vé hắn một mặt nước còn trêu đến bên cạnh các đội hữu nhào nhào tranh né Trực, vì tí nỉ lần này không cần thiết ta trên ghế salon xem tv trực tiếp phép năn đồ cỡ lệ mẹn tờ trách cứ vì tí nỉ xúc động bên cạnh hắn vương liệt lại thay mình tiểu mê để nói chuyện tuổi trẻ nha, bình thường ta lúc tuổi còn trẻ tính tình so với hắn còn bảo đâu cỡ lệ mẹn tờ cười lên khó trách ngươi là hắn thần tượng đâu thấm gương lực lượng vương liệt không thèm để ý người đại diện trêu trọng vì là quá muốn thắng cho nên sốt ruột nhưng những cái kia không nóng nảy người còn không bằng hắn đâu nói khó nghe chút bọn hắn là đối thất bại thờ ơ người là nói ỉn sao Sân sunny in là tại 15 phút phía trước bị thay đổi trận lúc ấy sái đệ hẻm vừa mới săn đều tỷ số điểm số đồng thời có thừa cơ quy mô để lên ý tứ Mặt gà dẹt lựa chọn thay đổi ỉn ý đồ lợi dụng tốc độ của hắn cùng cá nhân kỹ thuật đánh phản kích bất quá ỉn ra sân về sau biểu hiện vô cùng bình thường ba lần thử qua người một lần đều không thành công còn có một cước xuất gôn, căn bản không có đánh vào khung cửa phạm vi bên trong trừ cái đó ra cũng không có cái gì biểu hiện kỹ thuật thống kê trên cơ bản trống rỗng vương liệt lắc đầu không không chỉ là ỉn còn có trong đội những cái kia trầm mặc đại đa số bọn hắn không giống bị tỉ như thế tích cực càng không giống gỗ s lấy bản đội ưu tiên nhưng cũng không có tượng ỉn như thế công khai cùng ta làm trái lại trong phòng thay đổi phổ thông đến ta thậm chí đều gọi không được đầy đủ tên của bọn hắn nhưng bọn hắn mới là chi này đội bóng cơ sở lực lượng trung kiên cũng là nhường tìm được xưng là lính đánh thuê nguyên nhân chủ yếu nghe cực kỳ phiền phức ha? vương ngươi cảm thấy chi này đội bóng thật có thể gánh chịu dã tâm của ngươi cợt lệ mẹn tờ nhũ mày hỏi kỳ thật không phiền phức vương liệt thân thể nghiên về phía trước. tay phải chống đỡ cái cầm đỡ tại trên đầu gối nhìn chằm chằm tv tiếp sóng hình tượng nói chờ mặc đại đa số nhưng thật ra là bảy có đầu tướng ai thắng bọn hắn liền giúp ai bọn hắn hiện tại chỉ là không có trông thấy hy vọng mà thôi cho nên gặp được điểm ngăn trở liền dễ dàng nằm ngựa chỉ cần ta có thể rõ ràng không sai lầm để bọn hắn trông thấy hy vọng thắng lợi bọn hắn liền có thể trở thành ta có thể dựa vào lực lượng tv tiếp sóng theo thứ tự cho đến mấy tên tin cầu thủ là tả đội trưởng thủ môn nghệ lì hột dùng sức vỗ tay đại ống đại khiếu cho các đội hữu cổ động hậu vệ giữa mặt cả tịt chỉ vào sái để hèm cầu thủ nhắc nhở các đội hưu chú ý chằm chằm phòng tiên phong sần sì in ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngay tại K H trái đệ hẻm fans hâm mộ bóng đá sau đó lại thu hồi ánh mắt cúi đầu tại trong màn ảnh dạo bước còn có mặt khác một chút tiền cầu thủ bọn hắn hé miệng miệng lớn hô hấp che kín mồ hôi trên mặt cơ hồ đều là vẻ mặt mở mịt. tranh tài còn thừa lại 10 phút bọn hắn chỉ lạc hậu một cầu nhưng chỉ nhìn nét mặt của bọn hắn còn tưởng rằng thời gian bù giờ đã bắt đầu đong dây mà bọn hắn còn lạc hậu ít nhất hai quả cầu một màn này nhường vương liệt cực kỳ nhìn mắt thi đấu vòng tròn thứ 11 vòng sổ phì hạ sân nhà giao đấu tỉn đưa mình tại thứ 85 phút dẫn bóng đánh vỡ không không điểm số về sau hắn từ đại đa số tỉn đám cầu thủ trên mặt thấy qua giống nhau như lúc biểu tình mở mịt luôn cuống tranh tài còn có thời gian nhưng bọn hắn tựa hồ không có nghĩ đến còn có thể dẫn bóng san đều tỷ số điểm số phản phất đặc biệt dễ dàng bị nuốt khó nói phục tốt ta chúng ta bị chi na hoan tuyệt sát thật không hổ là chi na hoan chúng ta đã đem hết toàn lực nhưng vẫn là không thể ngăn cản hắn ta có thể nói cái gì đó đây chính là bóng đá a thua một trận tranh tài cũng không phải tận thế sinh hoạt cũng nên tiếp tục không phải sao vương liệt giống như có thuật độc tâm có thể nghe thấy tiếng lòng của bọn họ nhưng nơi đó có cái gì thuật độc tâm à là chính bọn hắn đem lời trong lòng đều viết tại trên nét mặt vương liệt thu hồi nghiêng về phía trước thân thể hướng phía sau lòng tựa ở mềm mại lưng ghế sofa trên nệm nói với cỡ lệ mẹn tờ cho nên cực kỳ đơn giản fernando chờ ta ra sân mang theo bọn hắn thắng một trận những này có đầu tường liền sẽ hướng ta bên này lệ một điểm nhiều thắng mấy trận bọn hắn liền sẽ nhiều nghiêng đến một chút một tháng bọn hắn liền sẽ triệt để đảo ngược ta đến lúc đó coi như ta nói rõ muốn đi đá Trang Diolit, bọn hắn đều sẽ không chút nghi ngờ theo sát ta đi tranh Trang Diolit tư cách. Cùng Vương Liệt quen biết nhiều năm cỡ lệ mẹn tờ đối ra hỏa này lời nói hùng hồn đã miễn dịch, không có bị hắn chấn trụ, mà là cao mày nói, ta không muốn nói như vậy, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, Vương, ngươi tháng sau số 17 liền 18 tuổi. Vương Liệt không thèm để ý chút nào, tuổi tác không phải vấn đề, Fernando, chỉ cần ta có thể dẫn bóng, tuổi tác cũng không phải là vấn đề. Cớ lẽ mẹn tờ gặp vương liệt cố chấp như vậy, lại không tốt rồi hắn nước lạnh, chỉ có thể nói sang chuyện khác. đúng rồi, ta rốt cục cho ngươi tìm được một cái tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ yêu cầu phòng ở, ngay tại nọ mở lẹn. loại trừ tiền thuê so mặt khác phòng ở đều quý một mảng lớn, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. đây không phải khuyết điểm, có thể dùng tiền giải quyết, so một mực ở tại trong tiểu điểm mạnh hơn nhiều. ta lúc nào có thể mang vào? vương liệt hỏi. đợi thêm mấy ngày đi, chờ chúng ta đem ngươi tại Manchester những vật kia tất cả đều mang vào về sau, ngươi lại ở tiền đến, miễn cho ảnh hưởng ngươi làm việc và nghỉ ngơi. có thể. đều giao cho ngươi. Vương Liệt tiếp tục xem tranh tài, cứ việc từ tràng diện nhìn lại. Trận đấu này kết quả đã không có hình niệu. Nhưng hắn hay là một mực chờ đến kết thúc trạm canh gắt vang mới quan bế TV, mà người đại diện cỡ lệ mẹn tở cũng tùy theo cáo tử. Chương 22. Trang thi Onli Tư Cách Thủ Thành 1. Chương 22. Trang Di Tư Cách Thủ Thành 1. Đặt mông ngồi tại bữa ăn trên ghế Vương Tử kỳ không có lập tức dùng cơm, mà là hỏi đang dùng cơm mụ mụ, Mẹ, nửa đêm hôm qua tìm tranh tài thắng hay là thua rồi? Vừa ăn cơm bên cạnh soát điện thoại di động Đường Tinh Mai không ngần đầu trả lời hắn. Thua. 12. a cái này, vương tử kỳ thở dài, đường tinh mai lúc này mới ngẩng đầu, ra vẹt kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi thất vọng cái gì? ngươi hôm qua không còn nói không có đem cha ngươi bỏ vào danh sách ra sân, tỉnh khẳng định thua sao? vương tử kỳ vừa tức vừa gấp, ngồi trên ghế giậm chân, ta kia là nói nhảm, nói nhảm ngươi nghe không hiểu sao? mu mụ, mụ không có đỉnh chỉ cười, ngươi cũng biết mình nói là nói nhảm a? vương tử kỳ bĩu môi, tức giận nói, cái kia mặt gạ dẹt huấn luyện viên chính về sau, còn không có ở thi đấu vòng tròn bên trong thua qua cầu đầu, kết quả cha ta vừa đi, tịnh liền thua cầu. Ta sợ những cái kia hắc tử nhóm nói cha ta là sao chổi. Nói bọn hắn đây chứ, ngươi còn có thể ngăn chặn hắc tử nhóm miệng. Còn bọn họ nói như thế nào đây? Bọn hắn dù nói thế nào cũng không ảnh hưởng tới cha ngươi. Ngược lại là ngươi, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm, một hồi nhường đặng tỷ đưa ngươi đi học. Vương Tử Kỳ vẫn là không nhịn được hỏi, tại sao thua? Kỳ thật đường Tinh Mai cũng không có nhìn trận đấu này, tranh phải là ở trong nước thời gian hôm nay trời vừa rạng sáng nửa mở cầu, không có Trượng Phu ra sân, nàng cũng không cần phải thức đêm. Nàng cũng không thể so với Nhi Tử sớm bao lâu biết tranh tài kết quả. nàng là vừa vặn trên điện thoại di động nhìn tranh tài tuyển tập cùng tin tức mới biết được tỉn sân khách bại bởi Sải đệ hẻm vì tí nhì hơn nửa hiệp trợ công ban và tiên tiến cầu tìm một không dẫn trước sau đó Sải đệ hẻm tại thứ 59 phút lúc san đều tỷ số điểm số thứ 76 mươi phút phản siêu đường tinh mai đem nàng xem qua tuyển tập đơn giản dàng cho nhì từ nghe vương tử kỳ chừng to mắt còn có nhanh 20 phút đều không có lật về đến mụ mụ cho hắn một cái ngươi hiểu biểu tình vương tử kỳ thắt thở thật không hổ là lính đánh thuê tốt nhanh nắm chặt thời gian đang cơm ngươi tính toán đánh thể làm lập tức thi cuối kỳ một chút không năm chặt còn có thời gian ở chỗ này cùng ta đông xả tây xả Nghe sau mụ mụ nhắc lên học tập vương tử kỳ lập tức trung thực vùi đầu cơm khô không còn dám cùng mụ mụ xả đông xả tây vương tử kỳ vừa mới chạy đến một năm ban ba cửa phòng học chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến mọi người nghị luận âm thanh vương liệt vì sao không có ra sân à? trận đấu này nếu là vương liệt ra sân lời nói nói không chừng tỉn sẽ không thua nghĩ gì thế ta vương ca vừa mới đến tỉn bốn ngày làm sao có thể ra sân đây chính là EPL, không phải bên trong siêu ta cảm thấy không có lưỡng lên tốt căn bản là không có thời gian thích hướng rèn luyện nếu như đến lúc đó biểu hiện không tốt lại phải bị người mắng làm gì người đối ta vương ca cứ như vậy không có lòng tin sao chính là là được vương ca tại sổ phỉ ạ liền lên không được trận kết quả đi tỉn trả hết không được trận vậy hắn không phải đi không sao cuối cùng câu này âm dương quái khí vương tử kỳ không cần nhìn, liền biết khẳng định là chỉ trấn phan cùng thạch ba nói lần trước chính là thạch ba mắng hắn ba ba là thằng hề dẫn tới vương tử kỳ mắng lại cuối cùng hai người đánh làm một đoàn từ khi chuyện này về sau mụ mụ cực kỳ nghiêm túc yêu cầu vương tử kỳ không cho phép ở trường học gây chuyện thị phi không thể liên lụy ba ba nàng nói với vương tử kỳ ba ba một người tại anh quốc bên kia dốc sức làm đã cực kỳ vất vả nếu như ngươi thật là vì ba ba tốt vậy liền để hắn ít điều khiển điểm tâm đừng cho hắn gây phiền thoái vương tử kỳ đương nhiên không muốn cho ba ba gây phiền thoái thế là hắn hiện tại cũng tận lực không đi tham dự giữa bạn học trung lớp liên quan tới ba ba thảo luận miễn cho lại khống chế không nổi mình hồng hoang chi lực nhưng hắn không chủ động tham dự lại không thể ngăn cản người khác không kéo hắn tiến làm trong lớp nổi danh vương liệt phan của vương tử kỳ coi như muốn điệu thấp cũng cực kỳ khó các bạn học không biết vương tử kỳ chính là vương liệt như tử có thể bọn hắn biết vương tử kỳ là vương liệt phan cùng, cùng thạch ba cái này chỉ trấn phan cổng quả thực là trời đất tạo nên một đôi một số thời khắc bọn hắn thậm chí sẽ cố ý tại hai người ở giữa đổ thêm dầu vào lửa cho nên trông thấy vương tử kỳ chạy vào phòng học liền có người gọi hắn lại vương tử kỳ nửa đêm hôm qua tranh tài thì thua vương tử kỳ có chút lúng túng phất, phất tay ta đã biết vương tử kỳ ngươi nói nếu như vương ca trận đấu này có thể ra sân lời nói thì có phải hay không liền sẽ không thua vương tử kỳ chỉ có thể điệu thấp trả lời, tại chô nào biết. thạch ba ra vẻ kinh ngạc, vương tử kỳ ngươi phản ứng này cực kỳ kỳ quái hải. ngươi chẳng lẽ không nên nói khẳng định thắng sao? vương tử kỳ biết tiểu tử này là có ý tứ gì, chính mình mới sẽ không thuận hắn ý tứ nói sao? đã xong tranh tài, có cái gì tốt nói? các ngươi không cảm thấy nhảm chán sao? thạch ba cười hì hì, không cảm thấy. mọi người tùy tiện thảo luận một chút nha. chẳng lẽ ngươi không hy vọng vương liệt ra sân trợ giúp đội bóng thắng trận? vương tử kỳ môi, ta hy không hy vọng, cùng thực tế thế nào có quan hệ gì? ngươi không phải cũng hy vọng chỉ trấn cầm trang đi sao? Ngươi mùa giải trước còn nói sở cụ sẽ khẳng định cầm thi đấu vòng tròn quán quân, vậy ta đoán chỉ trấn khẳng định đều lấy được a. Thạch Ba sửng sốt một chút, trận banh này làm sao lại đã phải dưới chân hắn rồi? Gặp Thạch Ba bị mình đối nói không ra lời, Vương Tử Kỳ lấy người Thắng Tư Thái từ bên cạnh hắn ngẩng đầu trải qua. Ngươi bên kia mấy giờ rồi rồi? Đường Tinh Mai hỏi màn hình điện thoại di động trong Vương Liệt. Vương Liệt hướng điện thoại camera nghiêng phía trên liếc qua, một giờ trưa năm mươi. Cho nên ngươi bây giờ là tại các ngươi trụ sở huấn luyện trong phòng. Đường Tinh Mai có chút giật mình. Đúng vậy a, thế nào? ta còn tưởng rằng ngươi tại trong tiểu điểm đâu các ngươi phòng ký túc xá cũng quá hào hoa ha Tín lao bản là đến từ vùng trung đông nha chính là loại kia trên đầu đỉnh mạnh bại thiên hạ ta giàu nhất cái này trụ sở huấn luyện bỏ ra cực kỳ nhiều tiền chỉ là chúng ta tìm một cầu thủ dừng chân nghỉ ngơi ra phòng đều theo chiếu khách sạn năm sao phòng tiêu chuẩn đến thiết kế trang trí nói vương liệt dứt khoát cầm điện thoại di động lên hoán đổi đến từ đứng sau camera cho thê tử thật tốt biểu hiện ra ta hiện tại ở phòng khách tủ lạnh tivi sofa lớn còn có bàn trả cái gì đều có bên này ra ngoài là ban công ban công chính đối chính là chúng ta tìm một sân huấn luyện người nhìn Bất quá hôm nay thời tiết không tốt ấm trầm lạnh đến muốn chết ta liền không đi ra vương liệt chuyển cái thân đem camera ra nhắm ngay một bên khác nơi này là nhà vệ sinh nhà vệ sinh không có gì để mắt không lọc tắm bồn tắm lớn đều có bên này chính là phòng ngủ rộng hai mét giường, tùy tiện lăn đường tinh mai nhìn xem trong màn ảnh mỗi một chỗ trang trí đều lộ ra tiền mùi vị hình tượng liên tục lũi lưỡi lấy, thật cam lòng dùng tiền a tiền này cùng gió lớn thổi tới đồng dạng vương liệt trêu kẹo nói không phải gió lớn thổi tới Người ta tiền là trong đất mọc ra, ha. Hắn lời này đem Đường Tinh Mai cũng cho cười. Hai người đang cầm điện thoại cười đâu, Vương Tử Kỳ đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, "Ba ba, ba ba, ngươi cuối tuần tranh tài có thể ra sân sao?" Đường Tinh Mai đầu tiên là bị Nhi Tử giật nảy mình, sau đó lại cực kỳ ngoài ý muốn hắn vì sao lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, cái này cách cuối tuần còn tốt mấy ngày đâu, ngươi bây giờ hỏi làm gì? Ta liền hỏi một chút mà. Ngươi bây giờ hỏi trông cậy vào được cái gì trả lời? Căn bản nói không chính xác. Đường Tinh Mai thay trưởng phu trả lời, nhưng vương tử kỳ cũng không tán thành mụ mụ trả lời mà là nhìn chằm chằm trong màn hình ba ba liền muốn nhường ba ba đến trả lời vấn đề này vương liệt cười ha hả đối với nhi tử nói ta nhất định có thể ra sân tốt ta vương tử kỳ đạt được đáp án này hoan hô lên tranh thủ thời gian đi ngủ đi đều 9 giờ qua còn không lên giường ngươi có còn muốn hay không cao lớn mụ mụ bắt hắn cho đổi đi ba ba gặp lại ba ba cố lên vương tử kỳ vui vẻ chạy mất chờ hai tử rời đi về sau đường tinh mai trách cứ trượng phu của mình ngươi bây giờ lừa hắn hắn đến lúc đó sẽ thất vọng vương liệt lắc đầu ta không có lửa hắn hạ chàng tranh tài ta khẳng định phải ra sân đường tinh mai nhíu mày ngươi đừng có gấp dựa theo chính ngươi tiết tấu tới kỳ thật nàng lý giải trượng phu muốn ra sân tranh tài tâm tình dù sao cái này mùa giải hắn liền không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh đá một trận tranh tài đây chính là trước đó nhiều như vậy cái mùa giải cho tới bây giờ không có phát sinh sự tình, xác thực khó chịu nhưng nàng cũng biết chuyện này không đội bằng được hắn thời gian dài không có hệ thống tranh tài coi như huấn luyện viên chính nhường hắn ra sân lại có thể phát huy ra bao nhiêu trình độ trạng thái làm sao cam đoan nếu thật là vì để cho hắn ra sân mà ra sân, ngược lại là hại hắn. dù sao hiện tại vương liệt lưu lượng như vậy lớn, tất cả mọi người đều tại dùng kính lúc nhìn chằm chằm hắn. chỉ cần thủ tú không có dân bóng, cũng không có trợ công, kia làm không tốt sau trận đấu chính là phô thiên cái địa phê bình. chương 22 trang 314 tư cách thủ thành. 2. chương 22 trang 314 tư cách thủ thành. hai bọn hắn mới mặc kệ cái gì nhân tố khách quan đâu. dù sao vương liệt không có dân bóng, không có trợ công, liền khẳng định là kéo. nếu như vừa lúc tin còn không có thắng trận, kia đừng nói nữa. kéo hông vương liệt khẳng định chính là đội bóng thua cầu kẻ cầm đầu có thể tuyệt đối đừng nói đây đều là đường tinh mai hư không lập cái bia chuyện tương tự như vậy lúc trước có thể không chỉ phát sinh qua lần một lần hai là vương liệt lớn trái tim đối dạng này không thèm nói đạo lý phê bình chửi rùa hắn cũng không đáng kể nhưng mình cùng mẹ chồng cũng không có có lớn trái tim nhất là mẹ chồng nàng trong khoảng thời gian này cảm giác đều ngủ không tốt thay nhi tử thừa nhận cực kỳ lớn áp lực đâu cho nên đường tinh mai hy vọng vương liệt không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến bảo đảm mình các phương diện đều chuẩn bị xong lại xuất chẳng dù sao tìm huấn luyện viên chính tín nhiệm hắn nguyện ý cho hắn cơ hội cũng không cần lo lắng ở chỗ này không có ra sân cơ hội nàng lo lắng vương liệt gặp qua tại suốt ruột muốn một lần nữa chứng minh mình ngược lại sẽ muốn nhanh không đạt vương liệt cũng có thể lý giải thê tử lo lắng nhưng hắn có cái nhìn của mình kỳ thật ta không ra sân đồng dạng có phong hiểm cùng áp lực mà lại làm sao có thể chờ cái gì đều chuẩn bị xong lại suốt tràng mãi mãi cũng đừng có chờ ta chuẩn bị kỹ càng chờ ta chuẩn bị lại đầy đủ một chút ý nghĩ ta từng nói với ngươi hiện tại tìm tình ngô nha nếu như mục tiêu chỉ là cấp chủ hạng vậy ta đương nhiên có thể các loại Nhưng mục tiêu của ta là tham gia Champions League, cho nên ta không chờ được, đội bóng cũng chờ không được. Từ 2033-2034 mùa giải bắt đầu, Vương Liệt đã liên tục ba cái mùa giải không tham nộ thêm Champions League, làm Champions League xạ thủ vương. Hắn dẫn bóng số bị dừng lại tại 90 cầu bên trên, mà đối thủ của hắn thì đang từ từ đuổi theo. trước mắt cả sửa đã tại Champions League bên trong đánh vào 77 cái cầu, mà hắn mới 33 tuổi. Có thể nói siêu việt Vương Liệt kỷ lục này là chuyện chắc như đinh bóng cột. Theo bản mùa giải Vương Liệt bị triệt để bài trừ ra sổ phỉ a đội hình. cực kỳ nhiều người kỳ thật đều cho rằng vương liệt tại trang The On bên trong tổng dẫn bóng số cũng liền là 90 mươi cậu hắn không có khả năng còn có cơ hội tham gia trang The On đổi mới thuộc về mình đi chép nhưng đường tinh mai biết trượng phu của mình chưa hề có một ngày vương tha lại tham gia trang The On Lead một tưởng cái này người ở bên ngoài nghe tới cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thậm chí sẽ cảm thấy vương liệt cử chỉ đến rồ đường tinh mai cũng rất rõ ràng mặc kệ đến cỡ nào không hợp với lẽ thưởng đây chính là trượng phu của nàng có thể làm ra sự tình mãi mãi cũng đừng dùng lẽ thường đi nói cho hắn đạo lý nếu như mọi chuyện đều dựa theo lẽ thường đến phân tích lời nói như vậy vương liệt căn bản không nên có được bây giờ dạng này trước nghiệp kiếp sống độ cao trợ phu đem trang thi onlit mậu tưởng đều rời đi ra đường tinh mai cũng cực kỳ khó lại khuyên hắn chỉ có thể cho hắn cố lên vậy thì tốt đến lúc đó ta sẽ nhìn ngươi tranh tài vương liệt cười cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng tại xế chiều huấn luyện trước vương liệt gặp được hôm qua mới đã xong tranh tài vì Tín y bởi vì hôm qua đã tranh tài cho nên sáng hôm nay huấn luyện vị tín y cùng mặt khác tham gia qua tranh tài các đội hữu đều không đến huấn luyện trông thấy vương liệt vị tín lộ ra cực kỳ áy náy cực kỳ thật có lỗi vương nhường ngươi thất vọng ta không thể mang đến một trận thắng lợi vương liệt ta đuổi hắn ngươi làm đã cực kỳ tốt vì tín ý, ngươi không cần nói xin lỗi hẳn là cảm thấy xin lỗi cũng không phải ngươi vì tín ý không có đơn giản như vậy bị vương liệt ta đuổi mà lại ta lại không có thể khống chế lại tâm tình của mình ta nếm thử dựa theo như ngươi nói vậy đem phẫn nộ chuyển hóa làm lực lượng nhưng ta thất bại vương liệt tiếp tục ca ủi hắn lộ ra đặc biệt tha thứ từ từ sẽ đến dù sao cũng phải có một cái quá trình ai cũng không có khả năng trong vòng một đêm hoàn thành chuyển biến vì tín ý lại hỏi Vậy bây giờ chúng ta khoảng cách tram thì League có phải hay không lại xa một chút. Vương Liệt lắc đầu, còn không thể nói như vậy, dù sao cái này vòng thi đấu không có toàn bộ đã xong. Trước mắt tin là l tên thứ 13, xếp tại trước mặt bọn họ thập nhị chi đội bóng, căn cứ l xếp hạng từ thấp đến điểm cao hẳn là tên thứ 12 Lit, vừa mới đánh bại bọn hắn sai đệ hẻm, ngoài tổng hiệu, linh ngảm fan club, họ Siriu, Kendall, vợ gì tợ tổng hạ cơ sạn, Hoàng Thảm, Sophia, Cercuce, cơ hội tổng Atletico cùng hạng nhất Lượt này thi đấu vòng tròn đã đá chín trận. trong này có chút tranh tài thắng bại cùng vương liệt mục tiêu không có quan hệ bởi vì vô luận thắng thua cũng không ảnh hưởng được tịn tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng cùng cùng trang Dion list từ cách phân tranh lệ tại đã kết thúc chín trận đấu bên trong sở cũ sẽ không không trận chiến hòa kẹn sín tấn Atlodon Unai tit hai không đánh bại bột lệ fan club. lấp bước nửa mắt thi đấu một một cùng sở iot Unai tit bắt tay giảng hòa Leicester phò chet hai hai đánh ngang mở gì tở tổng hạ cờ sản. sau em tân nạn có không một không địch lại bài tổng hiệu cỡ tổng at lệ tiền sân nhà ba không toàn thắng họ vờ hèn tần cùng họ siu không không lẫn nhau nộp giấy trắng còn thảm sân khách một không nhỏ thắng hờ lịch nạm fan club cùng tìm sân khách một hai bại bởi sai đệ hẻm trận đấu này xếp hạng thứ mười tổng hiệu sân khách một không đánh bại thi đấu vòng tròn thứ nhất đến ngược sang tân đem mình cùng tìm phân tranh lệch từ 4 điểm mở rộng đến 7 phần mà đây là thi đấu vòng tròn thứ 10 cùng tìm phân tranh lệch mặt khác đã kết thúc tranh tài phần lớn là thế hòa tìm cùng bọn hắn phân tranh lệch cũng không có bị kéo ra duy nhất còn không có đá tranh tài lại là mấu chốt nhất bởi vì kia là thi đấu vòng tròn thứ tư sophi ạ sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn đệ nhất đặc, nhịp, nhịp, nhịp. mà thi đấu vòng tròn thứ tư là trang tv cùng europa League đường danh giới cầm tới thi đấu vòng tròn thứ tư tham gia giới mùa giải trang tv cầm tới thi đấu vòng tròn thứ năm chỉ có thể đi tham gia europa League. cho nên trận đấu này thắng bại liền quyết định tình cùng trang tv tư cách phân chênh lệnh là mở rộng vẫn là duy trì không thay đổi công kích kỵ sĩ công kích kỵ sĩ trường thương sân bóng trên khán đài hậu nghị nị tơ hâm mộ bóng đá đang không ngừng hò hét chế tạo ra giống như hải khiếu tiếng gầm. vì mình đội bóng góp phần trợ uy tại tiếng reo họ của bọn họ bên trong hấp tất đám cầu thủ đại đa số đều đã vượt trên lửa tràng, mà sổ ạ toàn bộ đội 11 người toàn bộ trở lại mình phòng thủ ba khu tiến hành phòng thủ. hiện trường trên màn hình lớn tranh tài thời gian là thứ 89 mươi chín vân mười giây, điểm số hai hai tỷ số hòa. tv tiếp sóng đặc tả ống kính cắt đến sổ ạ huấn luyện viên trên ghế, sờ vẩn vẩn như mày, cắn miệng môi dưới, biểu tình nghiêm túc lại đáng sợ. thường tại 7 phút phía trước dùng phòng thủ kiểu giữa trận lại thay đổi tiền phong ha hắn hiển nhiên là hy vọng tại sân khách giữ vững hai hai thế hòa, nhưng là sổ ạ co vào quá át. cơ hội hoàn toàn không cách nào uy hiếp hặc nịt tật cầu môn hiện tại nhường kỵ sĩ đè lên đánh đã đá vượt qua năm phút bóng đá vẫn luôn tại sổ phỉ ạ nửa tràng đổi tới đổi lui cái này cực kỳ nguy hiểm bọn hắn có thể chịu nổi kỵ sĩ như thủy triều thế công sao kỵ sĩ cố lên hạt cố lên trước máy truyền hình vị tỷ nỉ đã nhảy tới trên ghế salon ngay tại cho sân nhà tác chiến hặc nịt tật góp phần trợ uy một màn này nếu để cho người vô xuống đến phát đến trên mạng đi nói không chừng sẽ dẫn tới một đợt vị tỷ nỉ muốn chuyển nhượng đi hặc nịt tật chuyên luôn nhưng trên thực tế vị tỷ nỉ ủng hộ hặc cùng này không quan hệ hắn chỉ là đơn thuần hy vọng sophie ạ thua cầu hiện tại sophie ạ xếp hạng thứ tư vừa vận cắm ở trang t tư cách một tên sau cùng bên trên có thể nói là trang t tư cách thủ thành mà hắc nịp nịp tất xếp hạng thứ nhất cũng chỉ dẫn trước hạng hai cờ tổng đạt lệ tịt hai điểm cho nên trận đấu này hắc nịp nịp tất là nhất định phải thắng mới có thể tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu thế vất quá hắc nịp nịp tất có thể hay không đoạt giải quán quân vì là không có chút nào quan tâm ngược lại là sophie ạ có thể hay không giữ vững cái này một điểm đối vị tỉ tới nói cực kỳ trọng yếu bởi vì tỉn không có thắng được lượt này tranh tài cho nên vị tỉ hy vọng sổ sophie ạ cũng tour dạng này tối thiểu nhất tỉn khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ tư phân tranh lệch liền không có bị mở rộng hết thảy đều còn có cơ hội thi vi tiếp sóng trong tấm hình hắc nhi tật lần nữa phát động tiến công đội trưởng của bọn họ giữa trận tổ chức hạch tâm lộ giờ buộc ở bên phải đem bóng đá trực tiếp chân to chuyển xa chuyển di đi, đi cánh trái tại đường biên bên trên hàn quốc bên trái tiền vệ càng độ ngủn đem bóng đá vững vàng dừng lại bởi vì cầu tốt cho nên nhường sổ phỉ ạ bên phải mũi kiếm ạ béo đỡ gậy không dám tùy tiện bên trên đoạn sợ bị cái tốc độ này cực nhanh Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia đã cho đi hắn chỉ có thể kẹt tại bên trong giữ vững trận địa cang đồ nguồn đem cầu dừng lại đồng thời thọc nhỉ nỉ tất bên trái hậu vệ Thomas vạn liền từ phía sau cao tốc phía trước cắm sau đó mang đi nguyên bản để phòng cang đồ nguồn đỡ gậy Hàn Quốc số một ngôi sao cầu thủ thừa cơ ngang dẫn bóng sau đó đem bóng đá chuyển cho lui về đến ở ngoài vùng cấm tới tiếp ứng hắn nước Pháp tiên phong hẹn lệ mẩn mỉ ở lệ ở quay chân Nhật Bản dùng thân thể đứng vững dự bị đăng tràng sophie ạ sau lưng lại lại đem cầu chuyển cho ngang giật ra càng đổ ngủn gặp trở ngại phối hợp Kang Kang đổ ngủn tại hắc nỉ nỉ tất là bên trái tiền vệ nhưng là hắn tại hàn quốc đội tuyển quốc gia thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng chủ lực tiên phong có không tệ được đến phân năng lực trông thấy càng đổ ngủn nhiếp anh sophie ạ một tên khác giữa trận cầu thủ rèn tư thi đang lập tức dính sát không cho hắn lên chân suốt gôn không gian Kang đổ ngủn chỉ tiện đem bóng đá hướng bên phải đường chuyển di ở bên kia tiếp ứng chính là vừa rồi chuyển di cầu lộ dỡ bốc nhấc chân trên không trung đem tiếp bóng trực tiếp đập hướng phổ thông, cầu lại đánh vào sổ phỉ a hậu vệ và tơ lộ cạch tỉn trên thân, đạn hướng sân bộ. hắc đi, lì tất hậu vệ phải rỗ xẹt phì tỏa tơ lúc này đã hóa thân thành bên cạnh tiền vệ, hắn đón bắn trở về bóng đá vung mạnh chân liền đánh. phì bát tơ. sổ phì a thủ môn dìm mì đu lát phản xạ có điều kiện nhào về phía góc xa, nhưng ở lúc trước hắn, sổ phì a đội trưởng, hậu vệ giữa tay lơ mụ phì rũi ra một cước ngăn cản, bóng đá đánh vào mu bàn chân của hắn bên trên, có một cái biến đường, gây hướng về phía cầu môn gần góc. lúc này Dulat đã bốc lên trên không trung bất lực lại thay đổi mình dập tắt lựa phương hướng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá sắt gần cột cửa bên trong chui vào cầu môn a a a Trước máy truyền hình vị tin y trông thấy một màn này cùng loạn hét dầm lên thanh âm của hắn hoàn toàn phụ lên mình luận viên gầm rú Cầu bao á tuyệt sát đây là một cái tuyệt sát hắc nghi tất liên tục tiến công rốt cục nhận được hiệu quả đến tự phỉ tọa tờ xuất gôn tạo thành tay lơ mù phỉ tự bảy ô long sophie cuối cùng vẫn không có giữ vững bởi vì hắn bảo thủ bỏ ra đại giới Ở trên một vòng thảm bại cho cờ lẫn tổng tịt về sau, lượt này thi đấu vòng tròn bọn hắn lại tại sân khách bị học nhị nhị tật tuyệt sát. Phần cũng nên đón hắn làm huấn luyện viên Sophie ạ về sau cái thứ nhất hai liên tiếp bại. Tại Vương rời đi đội bóng về sau, tất cả mọi người đều cho rằng Sophie ạ sẽ nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Hiện tại xem ra, đây đúng là một cái thời đại hoàn toàn mới, nhưng cuối cùng là tốt thời đại, vẫn là xấu thời đại, vậy coi như khó mà nói. Tại các bình luận viên tiếng kinh hô bên trong, học nhị nhị tập sân nhà trường thương sân bóng hào khí đạt đến cao triều nhất, kỵ sĩ đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Kỳ sĩ fans hâm mộ bóng đá cũng hát lên kia thủ tên là vĩnh hằng Bắc Luân Đôn ca khúc, đây là ở vào Bắc Luân Đôn học nỉ nỉ tật thơ ca tụng, Bắc Luân Đôn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Bất luận kinh lịch cái gì mưa gió, những này đường đi thuộc về chúng ta, mà lòng ta cùng ngươi vĩnh viễn không chia lìa, máu của ta mãi mãi cũng đem ở khu vực này chảy xuôi. Chú một, tại toàn trường đại hợp sướng bên trong, Sophia đám cầu thủ phản phất bị kéo ra khí lực toàn thân, một cái tiếp một cái nằm xuống đất, hai tay che mặt. Mặc dù trọng tài chính còn không có thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt, nhưng nhìn nhìn Sophia đám cầu thủ biểu hiện, tin tưởng không có người cảm thấy bọn hắn còn sẽ có cơ hội lại lật về tới. Sophia ạ thua cầu, thi đấu vòng tròn thứ tư cùng tỉn ở giữa phân tranh lệch không thay đổi, tỉn khoảng cách trang di on lit tư cách trí nguyên còn có 16 điểm. chú một ca từ louis đùn phật the anh not luôn luôn đoạn này ca từ tiếng anh nguyên văn là not luôn luôn hạ tờ the header, thể sẽ sở chi tạ giờ ồ ưa hảo, enemy hệ ở hiệu lì vợ diu never, mi vợ lù hữu forever, ever, jun tờ ruột the sở tuồn. chương 23, hắn có hay không ra sân. 1. chương hai hắn có hay không ra sân. một Nottemberland ở vào Newcastle thành thị Đông Bắc Ngoại ô, nơi đó có được cấp cao nơi ở cư xá, là Newcastle nổi danh khu nhà giàu. Có thể ở nơi đó an ra không phú thì quý. Loại trừ cấp cao nơi ở cư xá bên ngoài, Nottemberland còn có một tòa công nghệ cao chuyên nghiệp bóng đá trụ sở huấn luyện, thuộc về Newcastle tỉnh câu lạc bộ bóng đá, tên là Nottemberland thành phố bóng đá. Từ Nottemberland cấp cao nơi ở cư xá lái xe đi Nottemberland thành phố bóng đá, không cao hơn 20 phút. Có rất nhiều tiền cầu thủ ở tại nhưng cũng đừng tưởng rằng bọn hắn là bởi vì cách trụ sở huấn luyện gần mới lựa chọn nơi này. Trên thực tế nhân quả quan hệ vừa vận tương phản. Là trước có đại lượng tiền cầu thủ lựa chọn ở tại nọ tím bờ lèn cái này, các phương diện điều kiện đều cực kỳ xuất sắc hào trạch phi khu, lại có nọ tím bờ lèn thành phố bóng đá. Tại đến tự trung đông dầu hỏa vốn liếng thu mua tiền về sau, loại trừ vung bảy cuốn chi phiếu khắp thế giới mua người, đem mình mua thành toàn bộ anh công địch bên ngoài, bọn hắn cũng trước tiên khởi động đối tình câu lạc bộ phần cứng công trình đổi mới thay đổi chiều lại. tin lúc đầu trụ sở huấn luyện tại ngõ kem đèn ở vào nhiễu cá sổ ngoại ố thành phố bắc ngã về tây một điểm địa phương khoảng cách tìm sân nhà lợi trạch công viên sân bóng khá gần lịch sử lâu đời vương quốc anh câu lạc bộ bóng đá đại đa số đều là như thế trụ sở huấn luyện cùng sân nhà cách xa nhau không xa có chút trụ sở huấn luyện thậm chí ngay tại sân nhà sát vách tại tu kiến sân nhà lúc đem mặt đất điểm một bộ phận đi ra xem như sân huấn luyện bất quá về sau theo bóng đá chức nghiệp hóa nhanh chóng phát triển đại đa số ever câu lạc bộ bóng đá đều một lần nữa tuyên chỉ xây dựng trụ sở huấn luyện Dù sao một cái chuyên nghiệp bóng đá trụ sở huấn luyện bao hàm bộ phận càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không phải sân nhà bên cạnh tùy tiện một khối đất chống có khả năng dung nạp. Tỉnh trụ sở huấn luyện kém đèn chính là tại FDL thi đấu vòng tròn vừa mới thành lập lúc phá thổ động công tố Kiến. Tại hoàn thành thời điểm ở vào lúc ấy FDL chủ lưu bình quân trình độ. Nhưng là đợi đến Trung Đông dầu hỏa 4 liếng thu mua tiền thời điểm, trụ sở huấn luyện kèm đèn chủ yếu công trình đã có 20 năm không có đổi mới, nghiêm trọng lạc hậu hơn thời đại. Lúc ấy bảy ở tỉnh Lao Bản mới trước mặt có hai lựa chọn, một là tại bốn có trụ sở huấn luyện trên cơ sở xây dựng thêm cùng tu bộ đổi mới, thứ hai là bắt đầu lại cái khác địa chỉ mới tu kiến một cái càng xa hoa càng tiên tiến trụ sở huấn luyện không có chút nào ngoài ý muốn tài đại khí thu tìn câu lạc bộ đương nhiên lựa chọn cái sau sau đó cân nhắc đến đại đa số tìn cầu thủ lúc ấy đều ở tại nọberlen thế là đến từ trung đông thổ hảo lao bản dứt khoát liền đem mới trụ sở huấn luyện địa chỉ ổn định ở nọberlen tựa như là vì thuận tiện nhà mình nhân viên đi làm mà dứt khoát đem công ty mở tại nhân viên cư xá bên ngoài đồng dạng cứ việc này lại gia tăng thật lớn dự toán nhưng không quan hệ một đêm trượt giàu tiền không có vinh dự không thành tích không có địa vị không có cái gì chính là có tiền Trải qua 3 năm khám chỉ, 2 năm kiến thiết, được mệnh danh là nọ chúng bờ lẹn thành phố bóng đá cấp 5 sao trụ sở huấn luyện, tại năm ngoái mùa hè mới vừa vận đưa vào sử dụng, đuổi kịp đội bóng mới mùa giải quý phía trước tập huấn. Có thể nói tìm là tại cái này trụ sở huấn luyện trong chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải, nhưng nhìn nhìn tỉnh bản mùa giải thành tích, không biết bao nhiêu người thay tòa này trụ sở huấn luyện không đáng. Tòa này hùng vĩ trụ sở huấn luyện bao quát một tòa có thể dung nạp 24.000 người quan chiến, đồng thời mang ban đêm chiếu sáng hệ thống chính quy sân bóng, làm tiền đội thanh niên, đội dự bị cùng tìm nữ đủ sân nhà, chỉ là tòa này sân bóng liền so một chút ngoại hạng anh đội bóng sân nhà quy mô còn một lớn công trình còn mạnh hơn còn bao gồm một tòa chủ sự công tác úc cùng hai chàng phó lâu bên trong loại trừ có thể thỏa mãn tất cả tim một cùng đội thanh niên cầu thủ dừng chân khách sạn năm sao tiêu chuẩn gian phòng còn có công trình tiên tiến huấn luyện thân thể trung tâm tổ thương bệnh lý liệu khôi phục trung tâm phân phối có các loại giải trí công trình trung tâm giải trí dùng để tổ chức buổi họp báo truyền thông trung tâm chiến thuật phòng phân tích phòng họp chỉ là phòng ngăn liền có bốn cái hai cái có thể đối bên ngoài cởi mở mà khác hai cái thì không mở ra cho người ngoài bên trong đó một cái giới hạn tim một cầu thủ cùng đám huấn luyện viên sử dụng chủ sự công cao úc cùng hai chàng phó lâu từ giữa đó đem toàn bộ trụ sở huấn luyện một phân hai nửa phía nam cung cấp tim một cùng đội dự bị sử dụng phía bắc thì thuộc về đội thanh niên cùng nữ đủ chỉ là mười một người chế tạo tiêu chuẩn sân bóng liền có bảy khối bên trong đó ba khối tim một chuyên dụng cái này ba khối sân huấn luyện có hai tòa là thiên nhiên tháp cỏ một khối khác thì là trải cấp cao nhất nhân công thảm cọ trong phòng sân bóng ngoài ra còn như làm không phải tiêu chuẩn bóng đá sân huấn luyện sân bóng rổ tennis trận cầu lông trận bóng bàn quán bể bơi cùng loại công trình tìm tít một đội dự bị đội thanh niên một bộ phận thiếu niên thế đội cùng nữ đủ tít một đội thanh niên đều tại tòa này to lớn hiện đại hóa thành phố bóng đá trong huấn luyện tranh tài cái này quy mô xác thực có thể được xưng là thành bất quá nói là thành phố bóng đá kỳ thật gọi thể dục thành khả năng càng phù hợp một chút tòa này trụ sở huấn luyện đừng nói tại EPL chính là phóng nhãn toàn bộ châu Âu cùng Bundesliga La Liga những cái kia đỉnh cấp hảo môn trụ sở huấn luyện so ra cũng không kém bao nhiêu không chút thua kém cho nên cứ việc trung đông vốn liếng tại cầu thủ chuyển nhượng bên trên bỏ ra cực kỳ nhiều tiền tiêu đường phí khiến cho đối thủ fan bóng đá tiến đoán than dậy đất nhưng chính tìm fan bóng đá lại đều đối cái này thổ hào lao bản cực kỳ hài lòng bởi vì dù là về sau trung đông vốn liếng rút ra như vậy chỉ là tòa này châu âu đỉnh cấp trụ sở huấn luyện liền có thể trở thành tìm câu lạc bộ quý giá tài phú làm bọn hắn được lợi cực kỳ nhiều cực kỳ nhiều năm mà vẹn vẹn lại lần nữa lao bản tại trụ sở huấn luyện dạng này tài sản cố định bên trên không tiết vốn gốc đầu nhập, cũng có thể nhìn ra được đám này mang theo khăn chùm đầu dầu họ đại lao hẳn không phải là đến em ban tổ chức phóng viên quách học toàn ngồi tại ghế sofa trên đế vừa ngéo người nương theo lấy động tác của hắn ghế sofa ghế dựa liền sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt âm thành, kia là thuộc gia nhận để ép ma sắt lúc độc tĩnh. bàn tay hắn nhẹ nhàng nuốt ve ghế sofa ghế dựa bằng da lông can, phát ra hâm mộ ghen tị dên dị, chó nhà giàu. lại là da thật. mặt khác câu lạc bộ truyền thông trung tâm phần lớn đều là phổ thông cái ghế, có chút thậm chí trực tiếp dùng trồng chất ghế dựa. mà tin nọ tiếng bỡ thành phố bóng đá truyền thông trung tâm trong, không những tất cả đều là ghế sofa ghế dựa, hơn nữa còn là da thật. bằng da tinh tế tỉ mỉ mềm mại, mỗi một chiếc ghế sofa ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên còn có tin đội video ám văn. song sắp xếp khe hở đường đi đường đều nhịp, chi tiết chỗ hiển thị rõ xa hoa nhường người ngồi lên cảm giác không giống như là tại buổi họ báo hiện trường mà càng giống như là ngồi tại bên trong đông thổ hào hàng không khoang hạng nhất trong phòng nghỉ tại bên cạnh hắn lưu chung là đến từ trong nước chứ danh bình đại mây tin tức lưới thể dục bộ môn đồng hành đồng dạng bị mình chỗ thân ở hoàn cảnh kinh hãi hắn quay đầu đánh giá chung quanh sau đó cảm khai nói trung đông chó nhà giàu thẩm mỹ thực sự là không có nói ta còn tưởng rằng đây là vẹn nạ kim sắp đại sảnh hai vị thời gian dài tại anh quốc chú trạm vào nam ra bắc phóng viên chỗ nào không có đi qua cũng coi như được là kinh nghiệm phong phú nhưng vẫn là bị tỉnh hào vô nhân tính xa xỉ cùng thổ cho cứng rắn không chế tại chỗ kỳ thật cũng không chỉ là hai người bọn họ giờ này khắc này tại nọ vợ lẹn thành phố bóng đá tin tức truyền thông trung tâm trong đại sảnh, còn có rất nhiều trung quốc phóng viên bọn hắn đều không ngoại lệ đều đối với mình nhìn thấy sợ được hết thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ngừng phát ra sợ hai thán phục tựa như là vừa bận tiến vào đại quan viên lưu mộ mô đồng dạng nhưng không thể trách bọn hắn chưa thấy qua việc đời phải biết liền xem như bọn hắn vương quốc anh đồng hành ban sơ lại tới lấy lúc cũng cùng bọn hắn một cái biểu hiện toàn thế giới nhân dân tại tiền giấy năng lực trước mặt đều như thế cũng không có người nào so với ai khác cao cấp nọ vợ lẹn thành phố bóng đá trụ sở huấn luyện mới vừa vặn đưa vào sử dụng nửa cái mùa giải cực kỳ nhiều vương quốc anh phóng viên mới mẻ sức lực đều không có đi qua đâu càng đừng bảo là trung quốc các phóng viên lưu cá sổ cũng không phải là vương quốc anh bóng đá trung tâm cũng không có thụ chú ý cường đội bọn hắn cực kỳ ít đến thăm nơi này cũng liền là gần nhất theo vương liệt gia nhập liên minh tới chỗ này trung quốc phóng viên số lượng mới bắt đầu tăng nhiều quét học toàn nhẹ nhàng méo méo, méo ghế sofa ghế dựa lan can lắc đầu thở giải nhìn xem cái này xa hoa trụ sở với luyện nhìn nhìn lại tỉ mấy năm này tại em bên trong chiến tích ta đều thay chó nhà giàu không đáng a bỏ ra nhiều tiền như vậy so đổ xuống sông xuống biển còn không bằng đổ xuống sông xuống biển tốt xấu còn có thể nghe cái bang trông thấy bọt nước bọn hắn ngược lại tốt liền cái bọt nước đều nhìn không thấy nhiều tiền như vậy tựa như là hư không biến mất đồng dạng lưu trung cũng cực kỳ đau lòng số tiền này cho ta tốt bao nhiêu nhưng hắn càng lo lắng nhà này câu lạc bộ tương lai chó nhà giàu tiền cũng không phải gió lớn thổi tới nếu là thành tích còn không thấy khởi sắc Người ta cũng không cần thiết tiếp tục đổi tiếp chơi đi xuống đi. Trên mạng những cái kia hoài nghi tỉn mổ heo bàn cũng không thể nói hoàn toàn không có đạo lý. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại một chút hiệu quả đều không có, thấy thế nào đều cảm thấy quá mức. Trung Đông giàu hỏa vốn liếng thu mua tỉn đã 6 năm, không tính tại cơ sở công trình cùng loại phần cứng bên trên đầu nhập, chỉ là hoa tại mua cầu thủ bên trên tiền liền vượt qua 800 triệu bảng Anh, tiếp cận 1 tỷ euro. Nếu như không phải Âu đủ liên mới nhất bản tài chính công bằng phương án cho phép câu lạc bộ dùng tại mới xây. đổi mới sân bóng trụ sở huấn luyện cùng loại phần cưng công trình cùng nữ đủ hạng mục đầu nhập đến chống đỡ trụ chuyển nhượng dẫn viện binh tiêu xài bọn hắn sớm đã bị chế tài không biết bao nhiêu trở về nhìn từ điểm này có lẽ tìm câu lạc bộ bất kể chi phí tu kiến tòa này hào vô nhân tính trụ sở huấn luyện chủ yếu tác dụng là bình sổ sách còn cho đội bóng mang đến càng tốt huấn luyện điều kiện tăng lên đội bóng huấn luyện trình độ chờ một chút giống như là tác dụng phụ khoa học toàn nói ra nghe nói vương liệt cùng tìm ký hợp đồng lúc đầu cũng liền là một năm dưới ngắn hạn hợp đồng cho nên về sau thế nào cũng không quan trọng vương liệt rõ ràng chính là nghĩ tại vật cụt bắt đầu phía trước tìm có thể bảo trì tranh tài trạng thái đội bóng lưu trung cũng thấy được đến rất khó mà tưởng tượng nổi vương liệt lại còn thật muốn lại đá một giới vật cụt trước đó không đều là đám dân mạng chơi ngạnh sao không nghĩ tới hắn thật muốn đem cái này ngạnh biến thành sự thật sang năm vật cột hắn liền 39 mươi tuổi coi như tham gia lại có thể thế nào phòng thay đổi linh vật lễ dự bị đội cổ độc viên ta cảm thấy vương liệt cũng không khả năng tiếp nhận loại này an bài a đến lúc đó hắn cùng hà Trấn dũng náo bắt đầu nội chiến tổn thương sức chiến đấu a đừng nói nội chiến ngươi nhìn liền hiện tại thế đấu loại hà chỉ đạo một trận tranh tài không có chiêu vương liệt trong nước dư luận đều thành hình dáng ra sao vương liệt cùng hà chỉ đạo còn không có công khai mâu thuẫn đâu Quách học toàn cũng thở dài vương liệt biểu hiện này không chịu nhận mình giả là thật không được liệu trung nói hại vương liệt phan hâm mộ cũng có lời nói a nói đồn không cho vương liệt hệ thống bình thường tranh tài đá vương liệt làm sao có thể có tốt trạng thái cho nên không phải vương liệt không chịu nhận mình giả là không cho hắn cơ hội chứng minh hắn còn không có lao. ta kỳ thật cảm thấy cũng có đạo lý đi qua nửa cái mùa giải đối vương liệt tới nói không bình thường tại không bình thường tình huống dưới xuất hiện cực kỳ nhiều dư luận quan điểm mặc kệ là mang hắn chuyện cười hắn vẫn là phê bình hắn đối vương liệt tới nói cũng đều là không công bằng quách học toàn gật đầu biểu thị đồng ý không sai cho nên lần này tới tỉn đối vương liệt tới nói chính là một lần cuối cùng chứng minh cơ hội của mình hắn thế nhưng là huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt điểm danh muốn người khẳng định sẽ cho hắn cơ hội chiến thuật bên trên cũng khẳng định sẽ có nâng đỡ đến lúc đó nếu như lại biểu hiện không tốt vậy liền thật không có lời nói kỳ thật đều không cần đến cùng loại bắt cụt liền chờ cái này mùa giải kết thúc nửa cái mùa giải kỳ thật đầy đủ nói rõ vấn đề nhìn xem 38 mươi tuổi vương liệt đến tột cùng còn có thể xuất ra biểu hiện gì mọi người liền biết nếu là biểu hiện thật không được thiên hạ chỉ đạo coi như triệt để đem hắn vải trừ tại đội tuyển quốc gia danh sách ra sân bên ngoài đoán chừng dư luận lực cản cũng muốn nhỏ rất nhiều nghe thấy quách học toàn nói như vậy lưu trung đột nhiên xuất hiện cái ý nghĩ hắn nhìn chung quanh một chút sau đó tiến đến cùng phía trước hạ giọng hỏi vậy ngươi hy vọng vương liệt biểu hiện tốt vẫn là không tốt quách học toàn không nghĩ tới lưu trung sẽ hỏi ra vấn đề như vậy quá không tốt trả lời từ phương diện tình cảm cá nhân tới nói hắn đương nhiên hy vọng vương liệt biểu hiện tốt có thể hung hăng đánh những cái kia chế rêu hắn không coi trọng hắn vương quốc anh truyền thông mặt nhưng từ quốc gia đại cục cân nhắc hắn lại không hy vọng vương liệt cho chi này đã hướng tới ổn định đội tuyển quốc gia mang đến cái gì xung kích cùng dung chuyển sang năm chính là vương quốc trung quốc đội tuyển quốc gia cần chính là ổn định cùng đoàn kết mà không phải một cái từ trên trời giáng xuống sủng xa nhưng mặc kệ lựa chọn cái nào đáp án giống như đều cực kỳ dễ dàng gây nên tranh luận lý trí cùng đạo lý trong vấn đề này là không có nhất ý nghĩa ngay tại cách học toàn chưa nghĩ ra trả lời như thế nào thời điểm truyền thông trung tâm cửa hồng bị đẩy ra ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn nguyên bản hò hét tầm ý tưởng chợ bán thức ăn đồng dạng trong đại sảnh lập tức can tính lại quách học toàn cùng lưu Trung cũng đem lực chú ý chuyển hướng cửa hồng tại ánh mắt mọi người trong tìm câu lạc bộ nhân viên báo chí cổ nọt trợ lạ nẹ đi trước tiến đến tiếp lấy xuất hiện tại phía sau hắn chính là đội bóng huấn luyện viên chính sang mặt Gà Z. cuối cùng đi tới thì là cái kia nhường nhiều như vậy trung ngoại phóng viên hôm nay để tụ nơi đây nguyên nhân Vương Liệt. Chương 23, hắn có hay không ra sân Hai. chương 23, hắn có hay không ra sân Hai. Đây là hắn gia nhập Liên Minh tin về sau, lần thứ nhất xuất hiện tại buổi họp báo bên trên. Trông thấy Vương Liệt thân ảnh, tin tức trong đại sảnh rối loạn tư mừng, nhưng cực kỳ nhanh liền lại bị cương ép đè ép trở về. Bọn hắn chỉ là đưa ánh mắt hóa chặt tại trên người Vương Liệt, đi theo cước bộ của hắn chuyển động cổ. Cùng loại ba người đều tại trên bàn ngồi xuống về sau, nhân viên báo chí cổ nọ tơ lạ nẹ tuyên bố tuần bên trong thông lệ buổi họp báo bắt đầu. Trước từ huấn luyện viên chính mặt gã rẹn giới thiệu sơ lược đội bóng tuần này, nửa trước đoạn một chút tình huống căn bản, tỷ như đội bóng trước mắt tổn thương bệnh vấn đề, cùng bên trên một trận thua trận sau cuộc tranh tài điều chỉnh. những này kỳ thật đều không phải là trọng đầu ý tất cả phóng viên các loại là các phóng viên tự do đặt câu hỏi câu quả nhiên tại nhân viên báo chí Đỡ lặng lẽ biểu thị có thể đặt câu hỏi về sau tin tức đại sảnh phần phật dơ lên một mảnh cánh tay Đỡ lặng lẽ đều không cần chọn tùy tiện điểm một cái được tuyển chọn may mắn là tới từ bbc năm đài phóng viên bất quá hắn vấn đề lộ ra cũng không làm sao hữu hảo xin hỏi mặt gạ dẹt tiên sinh vương gia nhập liên minh đội bóng về sau không có cử hành bất luận cái gì nghi thức có phải hay không từ đối với fan bóng đá phản đối khoản này chuyển nhượng giao dịch lo lắng mặt gã dẹt nghe thấy vấn đề này liền nhíu mày một mặt dấu chấm hỏi biểu tình đây là cái quỷ gì ngươi bị cái thứ nhất điểm dành kêu lên đặt câu hỏi liền hỏi cái này loại cất cho vấn đề ngược lại là tại bên cạnh hắn vương liệt nghe thấy vấn đề này không có sinh khí mà là nhết miệng nở nụ cười a cỡ nào hoài niệm cảm giác đấu với trời đấu với đất đấu với người kỳ nhạc vô thợ hắn để lại bên cạnh mặt gạ dẹp tay nói với hắn ta đến trả lời nói xong thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước tiến đến trước ông nói nhìn xem vị kia đặt câu hỏi bbc năm đài phóng viên nói ta đoán a nếu như ta nói là bởi vì ta không muốn ảnh hưởng đội bóng bình thường huấn luyện tiết đấu mà chủ động từ bỏ câu lạc bộ chuẩn bị cho ta nghi thức hoan nên. ngươi trở về biên tập tin tức lúc cũng khẳng định sẽ nói đây là ta dùng để che giấu lung tung lấy cớ, đúng hay không? vị kia đặt câu hỏi BBC năm đài phóng viên muốn biện giải cho mình, lại bị vương liệt trực tiếp đánh gãy, không có chuyện, ngươi bây giờ không cần phải nói, dù sao ta chờ nhìn các ngươi báo cáo tin tức liền biết ngươi có hay không làm như vậy, các ngươi trước đó cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này, ta bao huống các ngươi BBC năm đài sao? không nghĩ tới toàn trường vấn đề thứ nhất giao phong mùi thuốc súng giống như này nồng đậm. Lưu Trung cùng Quách Học Toàn hai người lướt nhau, sau đó cúi đầu cùng tiến tới xì xào bàn tán. Lưu Trung, Hakefuka là quen thuộc phối Phương, mùi vị quen thuộc. Vương Liệt vẫn là cái kia Vương Liệt ta. Thật sự là có thể trực tiếp cứng rắn liền tuyệt đối không quanh coi lòng vòng. Quách Học Toàn, nhưng ta lo lắng à, trước kia Vương Liệt có thể cứng như vậy cường, là bởi vì thành tích tốt, biểu hiện có sức thuyết phục. Hiện tại hắn còn như thế cứng rắn truyền thông, vạn nhất biểu hiện lại không tốt lên được, sợ rằng sẽ đem mình hù a. Làm như vậy không thông minh. Lưu Trung, hại, Vương Liệt không phải liền là hạng người như vậy sao? hắn làm sao lại cân nhắc những cái kia? hắn nếu có thể tại đối mặt truyền thông thời điểm thông minh một chút, cũng không trở thành có nhiều như vậy đen bản thảo. Quách học Toàn, kỳ thật ta có thể hiểu được Vương Liệt vì cái gì làm như thế. đơn giản chính là tạo thành đường đi y lại. trước kia hắn như thế đối bầu trời đối đôi không khí, lại thế nào làm cho người ta khó chịu cũng không quan trọng, bởi vì hắn biểu hiện tốt, thành tích cứng rắn. thi đấu thể dục kỳ thật vẫn là thành tích cùng thực lực nói chuyện. chỉ cần ngươi thành tích tốt, có thực lực, tùy tiện làm sao khai mở còn không sợ. nhưng vấn đề là hiện tại Vương Liệt không có thực lực kia cùng thành tích a. đối với điểm này. lưu trung cũng biểu thị đồng ý cho nên gần nhất hơn nửa năm đó vương liệt hình tượng tương đối mặt trái nhà không có cách nào người tính cách cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể cải biến chỉ có thể nói tính cách quyết định vận mệnh cùng vọng cố chấp thành Tiểu vương liệt cũng sẽ hủy vương liệt hai người bí mật nghị luận đồng thời tại trên bàn huấn luyện viên chính sang mặt gạ dẹp tựa hồ là muốn cho xong phương hạ nhiệt một chút thế là nói bổ sung câu lạc bộ đã quyết định chúng ta sẽ ở mới mùa giải trước khi bắt đầu là vừa chuẩn bị một trận thịnh đại long trọng nghi thức hoang hồ không có bất kỳ chứng cứ nào có thể nói rõ tiền fan bóng đá không thích vương đến kế tiếp đi Nhân viên báo chim đỡ lạn nẹ lần này điểm cái Trung Quốc phóng viên ý đồ làm dịu làm dịu không khí khẩn trương. Kết quả vừa vặn điểm đến Quách Học Toàn, Quách Học Toàn liền vội vàng đứng lên trước làm tự giới thiệu, mọi người tốt, ta là ai, ta đảm nhiệm chức vụ tại nhà ai truyền thông. Kỳ thật không cần làm, Quách Học Toàn làm ban tổ chức Thường chú anh quốc thể dục phóng viên, trường kỳ theo dõi đưa tin tại bình lần Trung Quốc du học cầu thủ, vô luận là cầu thủ vẫn là Trung Quốc phóng viên đều biết hắn. Vương Liệt cũng không ngoại lệ. Bất quá Quách Học Toàn khả năng là cảm thấy Vương Liệt lần này đổi nhà câu lạc bộ. vẫn là một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, có loại làm lại từ đầu nghi thức cảm giác. Cùng loại tự giới thiệu xong, Quách Học toàn nhìn hướng Vương Liệt, vấn đề này kỳ thật ta là thay trong nước rộng rãi Trung Quốc fan bóng đá hỏi, đó chính là cuối tuần này cùng hớ linh ngạm fan cờ lập thi đấu vòng tròn, ngươi có thể ra sân sao, Vương Liệt? Vương sẽ hay không ra sân? Cùng lúc đó, ở xa Luân Đôn, hớ Lê fan cờ lập huấn luyện viên chính có phỉ giật hướng về phía hướng hắn đặt câu hỏi phóng viên hỏi lại. Đối phương nhẹ gật đầu, giật hư một tiếng, kia thật có lỗi, thiên sinh, ngươi đến nhầm địa phương. Ngươi hẳn là đi phía bắc. hắn chỉ vào phóng viên sau lưng kia là phía bắc cũng là tin tức tuyên bố sành cửa ra vào đi newcastle sau đó đi hỏi tìm huấn luyện viên chính mặt gà dép hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp đi hỏi vương hỏi hắn có hay không ở cuối tuần trong trận đấu ra sân kết quả ngươi bây giờ chạy tới nơi này hỏi ta làm sao ta là tìm huấn luyện viên chính sao ta có thể quyết định vương ra không ra sân tất cả mọi người đều ngửi thấy trong không khí tràn ngập ra mùi thuốc súng nay chủ yếu là bởi vì tại vấn đề này trước tất cả phóng viên cho dù ném ra vấn đề cơ hồ tất cả đều cùng vương liệt có quan hệ vương liệt có hay không ra sân ngươi như thế nào đối đãi vương liệt cùng sophie ạ giải ước ngươi cho rằng vương liệt đi tìm làm mạo hiểm sao nói thực ra những vấn đề này đại bộ phận đều cùng do sức chấp giáo hở linh ngảm fan cờ lấp không quan hệ hỏi ra cũng xác thực cực kỳ không lễ phép nhưng người nào gọi vương liệt là trước mắt EPL đỉnh lưu một trong đầu tại asua hễ lần rời đi EPL, chuyển đi la liga Magic Fan cờ lấp về sau EPL cái danh xương này đệ nhất thiên hạ thi đấu vòng tròn xác thực cần một cái chân chính đem ra được đỉnh cấp sổm start trước đó nhân vật này thuộc về vương liệt cho nên tại hắn dẫn theo sổ phi ạ cẩm tới xưa nay chưa từng có thất quan vương vinh dự nhận được giải quả cầu vàng về sau vương quốc anh truyền thống cơ hồ tập thể xuất động thổi phòng tuyên truyền vương liệt công tích vĩ đại chính là ý đồ tạo nên ra một cái có thể cùng la liga chống lại anh hùng hình tượng mà bây giờ vương liệt đã giả nhưng giống như đại tân sinh cũng không ai có thể trên đỉnh tới loại trừ hắn đương kim giới bóng đá nhưng thật ra là tại mazit cờ lắm hạ xua hệ lần cùng barcelona thi đấu dò nì nạ suối mẹn tổ hai người thống trị dưới đây cũng chính là cái gọi là tuyệt đại sông kiêu ba mươi ba tuổi a xua cùng ba mươi hai đang ở tại mỗi người bọn họ trước nghiệp kiếp sống giai đoạn tốt nhất, bọn hắn còn đem tiếp tục thống trị thế giới bóng đá nhiều năm. Trước đó vài ngày, vương liệt các loại mặt trái tin tức bay đời trời, cũng có những ngày EPL các truyền thông công lao, đỏ thâm cũng là đỏ. Đoạn thời gian kia EPL lưu lượng chú ý độ sát thực vượt qua La Liga. Những ngày người ngoài miệng, dưới ngòi bút cười nạo phê bình lấy vương liệt, nhưng khi bọn hắn trông thấy vương liệt lựa chọn lưu tại EPL lúc, không biết bao nhiêu người bởi vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm. FDL thi đấu vòng tròn, không có mất đi lưu lượng. bên trên một trận tìm cùng sai đệ hẻm tranh tài ai cũng biết vương liệt rất không có khả năng ra sân nhưng trận này cùng hở lĩnh ảm phen cờ lớp tranh tài coi như khác biệt vương liệt thật sự có khả năng ra sân thế là hở lĩnh ảm phen cờ lớp huấn luyện biển chính có phi giốt liền bị vương liệt lưu lượng chém mất Rốt đã từng phản đối mình câu lạc bộ lão bản muốn đưa vào vương liệt chuyện này chỉ bất quá là chủ huấn luyện biên hắn tại dẫn viện binh bên trên chỉ có quyền đề nghị mà không có quyền quyết định cho nên lão bản của hắn cũng không nghe hắn y nguyên muốn thúc đẩy chuyện này đương nhiên cuối cùng cũng không biết là bởi vì cái gì tóm lại vương liệt cũng không có tới hở linh làm phen cờ mà là đi tìm điều này cũng làm cho gió thở dài ra một hơi hôm nay tràng diện này vẫn chỉ là một trận tranh tài mà thôi nếu như vương liệt thật tại hắn trong đội ngũ đây chẳng phải là mỗi trận đấu chính mình cũng sẽ bị khổng lồ lưu lượng mang lệnh đơn giản vĩnh viễn không ngày yên tĩnh nghĩ tới đây giót đối đặt câu hỏi phóng viên chế giễu lại ngươi không nên hỏi ta vương có hay không ra sân ngươi hẳn là hỏi ta có lo lắng hay không hắn ra sân vậy ta sẽ nói cho ngươi ta không lo lắng ta vì cái gì muốn lo lắng một cái đã thối lui đến sân khấu biên giới lui thêm bước nữa liền kết quả nhân vật đầu có lẽ ngươi hẳn là hỏi vương lúc nào hạ tràng trông thấy phía dưới những ký giả tiêu biểu tình kiếp sợ giật càng nói càng hăng hái hắn quyết định thả cái đại chiêu ta thậm chí còn có thể nói cho ngươi vương người đại diện đoàn đội đã từng liên lạc qua hở linh ngạc phen cờ nhưng chúng ta cự tuyệt hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là ta cự tuyệt hắn ta hở linh ngạc phen cờ là một chi đội bóng chúng ta cũng không cần một cái luôn luôn đem mình áp đảo đoàn đội phía trên người cho nên khi câu lạc bộ hướng ta tìm kiếm ý kiến thời điểm ta trực tiếp nói cho bọn hắn không muốn tại trên người vương lãng phí thời gian cùng tiền tài cuối cùng ta còn là nghiêm túc trả lời một chút ngươi vấn đề kia đi vương có hay không ở cuối tuần trong trận đấu ra sân ta không biết bởi vì hắn không phải ta cầu thủ nhưng nếu như hắn là tại hờ lĩnh ngạm fan cờ lắp lời nói như vậy cực kỳ thật có lỗi hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng ra sân hờ lịnh ngạc fan cờ lắp buổi họp báo hiện trường đã một mảnh xôn sau cuối tuần thi đấu vòng tròn ta có hay không ra sân vương liệt nghe thấy vấn đề này về sau quay đầu trước nhìn hướng bên người ngồi huấn luyện viên chính mặt gaz nhìn hắn giống như là tại hướng mặt gaz xác nhận hay là đang trưng cầu ý kiến mặt gà dẹp cũng quay đầu nhìn hướng hắn, nhưng không có cho hắn tín hiệu gì. Vương Liệt thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía đặt câu hỏi Quách Học Toàn, dùng giọng khẳng định nói ra: đúng vậy, ta sẽ xuất chảng. Chương 24, ta cùng ngươi không đoán không chịu. một Chương 24, ta cùng ngươi không đoán không chịu. một Quách Học Toàn quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt vượt qua kia phiến phản phất tại tận lực tuyên dương láo tử có tiền đại môn, nhìn về phía ở vào trụ sở huấn luyện trên đường trục trung tâm, kia ba chàng tạo hình cực kỳ có phim khoa học viễn tưởng phong cách cao. Úc. tin tức truyền thông trung tâm cũng liền là buổi họp báo đại xảy ngay tại nhất dựa vào bên ngoài kia tòa nhà chồng, cùng lầu chính so ra hơi chút thấp một tầng. Hắn bận khí không tốt, không có tại phóng viên đặt câu hỏi khâu bị cái thứ nhất điểm đến, mà là cái thứ hai. Nhưng hắn vận khí lại đủ tốt, bởi vì cái thứ nhất đạt được đặt câu hỏi tư cách BBC phóng viên hỏi rồi cái phi thường ngu xuẩn vấn đề, thế là hắn mới có cơ hội hỏi ra vấn đề kia. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân vấn đề này là lần này buổi họp báo bên trên có giá trị nhất vấn đề. Dù sao cái gì tìm chiến thuật phối trí, huấn luyện trạng thái đều là việc nhỏ không đáng kể, tất cả mọi người. tất cả trung quốc fan bóng đá quan tâm nhất vẫn là kia một việc vương liệt lúc nào có thể ra sân cứ việc số phỉ FA thời điểm vương liệt dự bị ra sân qua còn đưa đến khổng lồ tranh luận nhưng bao quát quan học toàn tại bên trong trung quốc fan bóng đá chú ý ra sân khẳng định không phải loại kia nửa chàng sau bị thay đổi lại bị thay đổi ra sân mà là như cái bình thường cầu thủ đồng dạng bình thường ra sân không liên quan đến trong đội lục đục với nhau không tồn tại cái gì không thể cho ai biết ý đồ khắc cùng âm như vị kế càng không có bóng đá lấy bên ngoài phân tranh cùng chủ đề loại này ra sân đã có hơn nửa mùa giải không có xuất hiện tại trên người vương liệt mọi người đều muốn biết đáp án mà hắn bây giờ đạt được đáp án kia lần này tới lưu cá sổ chuyến đi này không tệ lưu trung đứng tại quách học toàn bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ quay đầu nhìn sau đó nói ta luôn cảm thấy chuyện này không có vương liệt nói khẳng định như vậy lúc ấy vương liệt nói hắn khẳng định ra sân thời điểm ta chú ý tới bên cạnh mặt gạ dẹt lộ ra một điểm vẻ mặt kinh ngạc thật giống như vương liệt câu trả lời này nằm ngoài sự dự liệu của hắn như thế quách học toàn lắc đầu có lẽ là không nghĩ tới vương liệt sẽ như vậy nói thẳng ra đi hạ tràng tranh tài nếu như vương liệt còn không ra sân trong nước fan bóng đá muốn ồn ào là trời cho dù là dự bị ra sân cũng phải nhường hắn bên trên tìm ký vương liệt cũng không thể thật là thuần thi đấu cân nhắc một chút trung quốc thị trường lực ảnh hưởng đều không bận tâm a nhưng hắn mới đến tìm bao lâu mà lại trước đó nửa cái mùa giải còn không chút thật tốt thi đấu có hay không quá gấp một chút không thể thật đợi đến tất cả đều chuẩn bị kỹ càng lại đến trận tình thế không chờ người a cũng là lưu trung cảm thấy Quách học toàn nói có đạo lý cũng không nói thêm gì nữa mà là túi đầu xoát lên điện thoại Quách học toàn thì nhìn qua nọ tiếng vỡ lẹn thành phố bóng đá cảm khái nói đến lưu bức như vậy trụ sở huấn luyện vậy mà chỉ dùng hai năm liền làm xong cũng phải thua thiệt trung đông lão bản mời chúng ta trung quốc công ty xây dựng tới làm nếu thật là mời anh quốc bản địa công ty xây dựng hiện tại nơi này vẫn là công trường đâu có lẽ tỉn chi này đội bóng chú định muốn cùng trung quốc hữu duyên đi hạt the f ở bên cạnh hắn lưu trung đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô đánh gây quét học toàn cảm xúc làm gì nhất kinh nhất sạn quét học toàn liếc mắt nhìn hắn lưu trung chỉ vào màn hình điện thoại di động hỡ lị ngạm fan cờ lắp bên kia có đại tin tức dốt tại buổi họp báo bên trên mở lớn nói mình trước đó cự tuyệt vương liệt gia nhập liên minh tình chẳng khác gì là nhặt hắn không muốn Hắn còn nói vương liệt hẳn là cân nhắc không phải khi nào đăng trạng mà là khi nào rút lui. Quách học toàn đã nghe không nổi nữa, chính hắn lấy điện thoại cầm tay ra đi xem rõ ngọn ảnh. Mà tại trung quanh bọn họ, nguyên bản lần lượt rời đi các phóng viên cũng đều dừng bước lại, cúi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình. Sam, người đối vương bí mật hứa hẹn qua nhường hắn ở cuối tuần tranh tài ra sân sao. buổi họp báo vừa kết thúc, trợ lý huấn luyện viên kệ sạ vạ rộ liền chạy đến hỏi huấn luyện viên chính Sam Mạt Gà bởi vì vương liệt tại buổi họp báo bên trên cực kỳ khẳng định nói hắn cuối tuần tranh tài nhất định sẽ ra sân mà chuyện này thân là trợ lý huấn luyện viên và dỗ lại hoàn toàn không biết cho nên hắn được đến tìm huấn luyện viên chính xác nhận một chút mặc gạ dẹt cười khổ lắc đầu nào có a đây là hắn tự tác chủ trương nói a hắn liền không sợ đến lúc đó lên không được bị đánh mặt sao vạ Dỗ cực kỳ ngoài ý muốn a hoặc là hắn là tại hướng ngươi bức thoái vị dùng phương thức như vậy bức bách ngươi cân nhắc nhường hắn ra sân mặc gà dẹt lắc đầu ta cảm thấy hắn chỉ là muốn biểu đặt lòng tin của mình mà thôi đây là hắn nhất quán làm phát người khác đều là trước làm lại nói hắn là trước nói lại làm hắn liền không sợ phiền phức phía sau bị đánh mặt hoàn toàn không cho mình để đường rút lui a ngươi nói đúng kệ xạ vương khả năng chính là hy vọng thông qua không cho mình để đường rút lui phương thức đến bức bách mình càng cố gắng cho nên ngươi xem đi vương nhất định sẽ ở sau đó hai ngày này huấn luyện có ích thực tế biểu hiện nhường chúng ta không thể không đem hắn tuyển nhập danh sách ra sân trên thực tế hai ngày này hắn trong huấn luyện liền cực kỳ liều mạng ngươi cũng nhìn thấy vạ dồ thở dài làm gì đem mình khiến cho mệt mỏi như vậy đâu mặc gà hoàn toàn khác biệt ý trợ thủ nói hắn không liệu mạng nghiền ép mình lại thế nào khả năng tự ả sủa cùng giò nhì thống trị giới bóng đá trong 10 năm cướp được hai cái giải quả cầu vàng cùng một cái thế giới bóng đá tiên sinh đâu phải biết tại lúc trước hắn toàn thế giới đều nói châu á cầu thủ không có khả năng cầm giải quả cầu vàng không có khả năng trở thành thế giới bóng đá tiên sinh không có khả năng đứng lên đỉnh phong và rồi liên tục gật đầu ta biết ta biết ta không có muốn phủ nhận vương đi qua thành tiểu ý tứ ta chỉ nói là hắn lập tức liền 38 mươi tám tuổi nghề nghiệp của hắn kiếp sống cái gì không có thắng nổi hắn kỳ thật hoàn toàn có thể lòng một chút dùng càng bình hòa trạng thái tâm lý đến đối mặt trước nghiệp kiếp sống hồi cuối mcgazet bị vạ dỗ lời này cho cười nếu như hắn thật lòng bình hòa hiện tại còn lưu tại sổ phỉ ạ làm linh vật đâu lại thế nào đến phiên nhường chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt nói còn chưa dứt lời hắn để lên bàn màn hình điện thoại di động sáng lên đồng thời nương theo lấy tin tức mới thanh âm nhắc nhở mcgazet phản xạ có điều kiện cầm lên nhìn sắc mặt liền thay đổi vạ dỗ chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa liền hỏi thế nào mcgazet không nói chuyện mà là trực tiếp đưa di động đưa cho hắn và dỗ nhận lấy nhìn là một cái mạng lưới xã giao truyền thông bên trên đưa tin đến từ một cái phía chính phủ xã môi tài khoản không chung thể dụ. và dỗ lại nhìn nội dung cụ thể hớ lĩnh ngạc phen cờ lớp huấn luyện viên chính có phi giúp chính miệng trần vương đoàn đội đã từng liên lạc qua hớ lĩnh ngạc phen cờ nhưng hắn là chủ huấn luyện viên bắt bỏ khoản này vô cùng có khả năng phát sinh chuyển nhượng. hắn phê bình vương là một cá biệt mình áp đảo đoàn đội phía trên người giúp còn cho rằng nếu như vương tại hớ cờ lớp lời nói như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng đạt được ra sân cơ hội giút chỉ chính là bởi vì hắn cự tuyệt vương thì mới có thể ký cái này tên cầu thủ Vương, ngươi cùng sẽ có qua mâu thuẫn gì sao? Đầu bên kia điện thoại, Fernando cợ lệ mẹ tờ ngay tại hỏi Vương Liệt. Vương Liệt không hiểu ra sao, không có đi. Hắn mùa giải trước tại ngoại hạng anh dẫn đội, cái này mùa giải sổ phỉ ạ cùng hở lịch nạm phen cờ lắp tranh tài, ta đều không có ra sân, từ đâu tới mâu thuẫn? Trước đó đâu? Càng sớm trước đó. Vương Liệt lắc đầu, cái này ai nhớ kỹ? Dù sao hắn khẳng định không cho ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, ta phải cùng hắn không có gì mâu thuẫn đi. Ách, Cớ lệ tờ cũng cảm thấy kỳ quái, đó mới là lạ. hắn làm sao đối ngữ như thế đại ác ý? không phải nói hiện trường phóng viên hỏi quá nhiều liên quan tới ta vấn đề, đem hắn chọc giận sao? vậy hắn hoàn toàn có thể dùng càng cao minh phương thức đến xử lý loại tình huống này, ta không tin rõ rất là như thế lô mắng người. lúc trước hắn tại buổi họp báo phía trên đối phóng viên trực tiếp ép hỏi, cũng không có thất thối như vậy qua. vương liệt đánh gãy người đại diện nói, không quan trọng, Fernando, ta không quan tâm người kia nội tâm thế giới là màu gì, nhu trí của hắn lịch trình lại như thế nào như thế nào, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu đây rốt cuộc là nhân tính bẩn bẹo vẫn là đạo đức không có. Tuy tiện thế nào, hắn nói hắn. không có quan hệ gì với chúng ta, ngươi cũng không cần quá nhiều chú ý. nhưng hắn bại lộ chúng ta đã từng đi tìm hở lình nạm ghen club. vậy thì thế nào đâu? lúc trước muốn giữ bí mật một là vì cùng sổ phì ạ đàm giải ước thời điểm không bị bọn hắn chơi ngang chân, hay là các ngươi nói phòng ngửa chuyển nhượng nghe đồn bay đầy trời, khiến cho ta tượng không ai muốn, ảnh hưởng đến chân chính nguyên ký ta đội bóng. hiện tại đã ta đã chuyển nhượng đến tỉn, như vậy chuyện lúc trước cũng không cần phải giữ bí mật ta. bọn hắn nghĩ vạch trần liền vạch trần chứ sao? cỡ lệ mẹ tờ ngay từ đầu nghe vương liệt như thế vân đạm phong khinh còn cực kỳ không thích đứng, cảm thấy kỳ quái nhưng là hắn nghĩ tới trước đó buổi họp báo bên trên Vương Liệt chính miệng nói hắn nhất định sẽ được trận chuyện này lập tức liền suy nghĩ minh bạch Mặc Gà Dẹt hứa hẹn nhường ngươi ra sân không có huấn luyện viên chính làm sao có thể làm loại này hứa hẹn a ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết mình nhất định có thể ra sân cho nên kìm nén kình muốn đi làm ruột đâu Vương Liệt cười ngươi nói không sai a Fernando ta đương nhiên là kìm nén kình muốn đi đánh ruột mặt bất quá Mặc gạ Dẹt thật không cho ta bất luận cái gì hứa hẹn ta chỉ là có lòng tin tiến vào danh sách ra sân cùng tranh thủ đến một cái ra sân danh lệnh tuần lễ này huấn luyện viên tổ vẫn luôn tại huấn luyện ta làm trung phong tiến công chiến thuật nói rõ bọn hắn định dùng ta nếu không luyện cái gì chỉ cần ta có thể trong huấn luyện luyện đến phù hợp bọn hắn yêu cầu trình độ ta nên có thể ra sân tốt ta bất quá ngươi có thể tìm nén kình cùng loại tranh tài lúc đánh russ chúng ta đoàn đội lại không thể thật giữ yên lặng chuyện này chúng ta nhất định phải có cái thuyết pháp đi ra Cơ lệ mẹn tờ rõ ràng vương liệt ý nghĩ chỉ là hắn làm quản lý đoàn đội thủ lĩnh hắn cũng có lập trường của mình cùng chức trách cái này chính các ngươi nhìn xem xử lý nếu như phải dùng tài khoản của ta phát các ngươi trực tiếp cầm đi dùng là được rồi Vương Liệt cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ, trọng yếu vẫn là tranh tài. Ta hiện tại muốn đem lực chú ý đều đặt ở cuối tuần tranh tài bên trên. Chương 24, ta cùng ngươi không đoán không cửu, 2. chương 24, ta cùng ngươi không đoán không cửu, Hai, có phi thành công để cho mình vào hôm nay ban đêm trở thành Vương Quốc Anh giới bóng đá lưu lượng cao nhất người, vượt trên hắn cũng không thích Vương Liệt. Hà tại tuần bên trong thông lệ buổi họp báo bên trên lời nói, lấy văn tự cùng video hình thức bị điên cuồng truyền bá, dẫn phát toàn bộ lưới nhận nghị. Không chỉ có là fan bóng đá, cực kỳ nhiều chuyên nghiệp truyền thông cũng đều tại đưa tin, bình luận chuyện này. Dù sao rồi xác thực nói ra một cái trước đó mọi người cũng không biết sự tình, đó chính là tại từ sổ phì a đi tìm trước đó, vương liệt đoàn đội lại còn tìm hở linh nám phen cơ mà lại là bị hở linh nám phen cơ lấp tự tuyệt, bị hào môn cự tuyệt còn chưa tính, vương liệt lại bị thi đấu vòng tròn xếp hạng trung du hở linh nám phen cơ lấp tự tuyệt, cái này người thật sự là ném đại phát, huống hồ hoàn toàn có thể lại liên tưởng một chút, bộ đi ra chính là cái này một nhà, kia không có bộ đi ra còn có bao nhiêu đâu? Nổi danh chuyên mục cầu bình nhà, chứ danh vương liệt đen lo dần sờ đã đổ ngay tại ban đêm tham gia một ngăn mạng lưới trực tiếp tiết mục thời điểm, nói như vậy. trước đó chúng ta đều biết vương người đại diện liên hệ cực kỳ nhiều châu âu hảo môn đội bóng nhưng đều không ngoại lệ không có một nhà nguyện ý tiếp thu hắn không nghĩ tới vương người đại diện đoàn đội còn tìm hỡi linh ngạc phen cờ lắp dạng này xếp hạng trung du đội bóng đồng thời chúng ta cũng biết tại sao là tìm, cực kỳ đơn giản khả năng là bởi vì xếp hạng tại tỉn trước đó đội bóng đều không muốn hắn a cái này ngăn mạng lưới tiết mục người chủ trì phụ hòa nói khó trách tại tỉn đột nhiên quan tuyên vương chuyển nhượng gia nhập liên minh trước đó trên thị trường đều không có liên quan tới vương đi hướng tin tức không thể không nói vương đoàn đội giữ bí mật công việc làm được cực kỳ xuất sắc Đã đội mổ cười xấu xa bắt đầu không xuất sắc không được à nếu không chúng ta mỗi ngày đều có thể trông thấy nào đó nào đó đội bóng cự tuyệt vương tin tức đăng nhiều kỳ làm không tốt cá độ công ty còn phải vì tiếp xuống vương sẽ bị cái nào chi đội bóng cự tuyệt mà bắt đầu phiên giao dịch người chủ trì cười đến ngựa tới ngựa lui hoan nên xem bbc năm đài tin tức tiêu điểm tiết mục hôm nay chúng ta muốn cùng mọi người thảo luận tiêu điểm tin tức ta nghĩ mọi người cũng đã biết đương nhiên là hở lịnh nạm phen cờ lắp huấn luyện viên chính có phi xuất bản chúng ta mời tới phỉ ạ danh túc mạn văn bờ Dốc. mời hắn đến nói chuyện hắn là thế nào đối đai chuyện này theo người chủ trì thủ thế cùng kéo dài ống kính cắt đến bên cạnh hắn khách quý mạn văn vợ dọc trên thân vị này từng tại sổ phỉ ạ hiệu lực thời gian dài tới 12 năm chứ danh hậu vệ trái âu phục dày ra đối người chủ trì gật đầu thăm hỏi còn có tên bóng đá chuyện ký tác giả lì ảm ạ hệ hệ mô vợ dọc bên người ạ hệ mộ cũng hướng về phía ống kính gật đầu chào hỏi giới thiệu xong khách quý về sau người chủ trì hỏi hai vị đã biết đã xảy ra gì đó như vậy đầu tiên vợ dọc người đối vương đoàn đội bí mật tiếp xúc hơn lịch phen cờ lấp có ý kiến gì không sao vợ dốc nói ra nói thực ra tại bị huấn luyện viên chính tiến đến đội thanh niên tình huống dưới đi tiếp xúc mặt khác đội bóng cái này không gì đáng trách nếu đổi lại là ta ta cũng sẽ như vậy làm cho nên ta cho rằng trọng điểm kỳ thật không ở chỗ hắn tiếp xúc mặt khác đội bóng trọng điểm ở chỗ bí mật vì cái gì muốn giữ bí mật nếu như không phải do sự bị các phóng viên hỏi phiền chúng ta khả năng đến bây giờ cũng không biết phát sinh qua chuyện này ta nghĩ vương đoàn đội hẳn là cân nhắc đến bọn hắn còn không có cùng sophie ạ giải ước cho nên không nguyện ý bọn hắn đang cùng mặt khác ép đội bóng tiếp xúc sự tình bị sophie ạ câu lạc bộ biết Vì cái gì không muốn để cho Sophia ạ câu lạc bộ biết đâu. Người chủ trì phi thường đúng lúc đó đặt câu hỏi. Vaughn Rock liền đối với hắn, đồng thời cũng là đối trước máy truyền hình khán giả giải thích nói, bởi vì Vương cùng hắn người đại diện đều cực kỳ rõ ràng, làm Sophia ạ chuyển kỳ cầu thủ lại muốn đi mặt khác một chi FDL đổi bóng, đây là tại đối địch với Sophia. Bọn hắn cũng biết làm như vậy sẽ dẫn tới Sophia A fans hâm mộ bóng đá bất mãn, sẽ ảnh hưởng đến vương cái hình người tượng. Người chủ trì một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói cách khác Vương Kỳ thật biết mình làm như vậy không đạo đức, mới có thể lựa chọn dấu diếm. Vương gật đầu, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy Vương bị tiến đến đội thanh niên về sau, có rất nhiều liên quan tới hắn sau đó phải đi chỗ nào suy đoán sao? Có người nói hắn muốn đi Tây Ban Nha, có người nói hắn khả năng đi nước Đức hoặc là nước Pháp, còn có không ít người nói hắn hẳn là sẽ lựa chọn về Trung Quốc. Nhưng chính là không có người đoán hắn sẽ lưu tại Vương quốc Anh, đúng hay không? Người chủ trì gật đầu biểu thị đồng ý bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, Vương Liệt sẽ không lưu tại EPL, hắn không thể cũng không nên cùng mình Trung ái đội bóng làm địch. Nhưng kết quả, hắn đi tìm một chi EPL đội bóng. Vương nhún nhún kết hợp với hôm nay rồi sẽ bật trần, cực kỳ hiển nhiên Vương Tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ muốn lưu tại FBL, hắn muốn hướng Sophie A báo thủ. Cho nên ta trước đó đối với hắn phê bình nói sai sao? Hắn căn bản liền không có đem Sổ Phi A để ở trong lòng. Sau đó người chủ trì hướng lì ảm A, -A, -A mộ đã câu hỏi. Vị này chuyện ký tác gia dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, "Ta muốn nhắc nhở mọi người chú ý một chi tiết, hớ Lý Ngạn fan cờ lấp là có bối cảnh tư bản trung đông đội bóng. A không, ta không phải nói có bối cảnh tư bản trung đông không tốt, chúng ta FBL là hơn một cái nguyên hóa bao dung bóng đá thi đấu vòng tròn, không những có bên trong tư thái đội bóng Còn có sao đi, tư bản mỹ bối cảnh đội bóng, cái này đều không có gì. Ta muốn nói là, có được bối cảnh tư bản trung đông hở linh ngạn fan club, đúng là một cái phi thường thích hợp Vương đi đội bóng, hắn ở nơi đó có thể tuyệt đối sẽ không gặp được tại phi ạ những chuyện kia. Hắn thậm chí có thể làm hở linh ngạn fan cờ lấp thái thượng hoàng. Ta nghĩ nếu như có thể mà nói, Vương nhất định phi thường muốn đi hở linh ngạn fan club, một phương diện có bối cảnh tư bản trung đông, một mặt khác hở linh ngạn fan cờ lấp thi đấu vòng tròn xếp hạng cũng muốn cao hơn đỉnh. Nhưng hở linh Ngảm fan cờ cuối cùng vẫn cự tuyệt Vương, cũng bởi vì huấn luyện viên chính mãnh liệt phản đối. xin cho phép ta ở chỗ này đối hờ linh ngảm phen cờ lấp đội ngũ quản lý gây nên lấy cao thượng kinh ý các người đối chuyên nghiệp ý kiến tôn trọng nhường ta kính nghệ dù sao các người lúc ấy tiếp nhận áp lực khẳng định khổng lồ đến thường nhân khó có thể tưởng tượng có được như thế đội quản lý chuyên nghiệp cùng ưu tú huấn luyện viên chính ta tin tưởng các ngươi tương lai khẳng định một mạnh qua mình. tại trên internet tiếng cãi vã càng lớn so với cái kia tiết mục trong nhân vật công chúng luôn luận kịch liệt gấp một vài lần ta cũng muốn nhắc nhở mọi người chú ý một chi tiết vì cái gì lì ảm hệ mộ luôn luôn tại vương sự tỉnh bên trên như cái thằng hề đồng dạng nhảy tới nhảy lui bởi vì vương cự tuyệt ngường hắn viết truyện ký yêu cầu thế là hắn liền từ một cái liếm chó ác đoạ thành vương hắc nhưng trên thực tế vương cự tuyệt hắn chỉ là bởi vì mình còn không có xuất ngũ hắn đã từng không chỉ một lần nói qua tại không có xuất ngũ trước đó viết nghề nghiệp của hắn kiếp sống chuyện ký là không có chút ý nghĩa nào sự tình BBC năm đài vì cái gì tìm mạn văn bợ dọc bên trên cái tiết mục này đầy đủ bại lộ cái mông của bọn hắn người nào không biết vợ dọc từng tại vương phát biểu đối sổ phỉ ạ phan bóng đá thư từ biệt về sau mắng to qua vương không có đem câu lạc bộ để ở trong lòng Hắn hôm nay tại BBC 5 trên đài nói tới tất cả lời nói đều là hắn lão quan điểm. Hắn căn bản không có tại trung lập khách quan trên lập trường phân tích chuyện này. Xin hỏi bờ dọc chỗ nào nói sai đây? Vương rời đi đội bóng về sau còn biết thư mắng to câu lạc bộ tầng quản lý cùng huấn luyện viên chính, có phải hay không không có đem câu lạc bộ để ở trong lòng. Hắn tại còn không cùng Sophie ạ giải ước lúc, liền đi tích cực liên hệ mặt khác F.L. đội bóng, có phải hay không đã hạ quyết tâm muốn cùng cho hắn vô số vinh quang cùng ủng hộ ông chủ cũng làm định. Sophie ạ đối với hắn như vậy, hắn bị cái gì không thể đối địch với Sophie ạ? rõ ràng là câu lạc bộ coi hắn là làm cho tân chủ đẹp trai lập vi bàn đảng, chẳng lẽ còn không cho phép vương phản kích sao nói hay lắm đã như vậy vương lại có cái gì mặt tại kia phong thư ngọ trong giảng thuật hắn đối sổ phi ạ tình cảm bây giờ trở về quay đầu đi nhìn lá thư này ta sẽ chỉ vì hắn ở trong thư mỗi một câu nói cảm thấy buồn nôn cảm thấy buồn nôn nói liền đi bệnh viện nhìn xem ngươi có phải hay không đã mang thai ba tháng ngớ ngẩn toàn bộ chuyện rõ ràng chính là có phi giót cái này hỗn đản không phong độ chút nào phê bình mặt khác đội bóng cầu thủ vương liệt là cái người bị hại bây giờ lại muốn bị mang lên cái bảng tới đón thụ tất cả mọi người công khai tử hình. Các ngươi những này chủ nghĩa chủng tộc người chỉ là hận Vương Liệt là một người da vàng đã từng đã đánh bại các ngươi. Một cái lanh chi thức, cho người chụp mũ cũng không thể thuyết phục đối phương, chỉ có thể gây nên càng nhiều người phản cảm. Đây chính là vương vệ binh nhóm tố chất sao? Sẽ không phân rõ phải trái, sẽ chỉ chụp mũ gián nhãn, thật sự là thật đáng buồn, cùng thân tượng của bọn hắn đồng dạng thật đáng buồn. Thật đáng buồn mẹ ngươi bước. Đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ, toàn thế giới đều biết khai mở thân phận chính trị rõ ràng là các ngươi những này da trắng heo năng thiếu. mặc dù đã qua vài chục năm, ta còn chưa quên lúc trước những chủng tộc kia chủ nghĩa người là thế nào vũ đục kỳ thị vương liệt. muốn ta cho các ngươi liệt một hàng các ngươi bọn này chủ nghĩa chủng tộc người hạ lưu sự tích sao? vì cái gì đẩy lên lại đột nhiên có nhiều như vậy? Trung Quốc lập đi phát biểu cửu hận ngôn luận. Trung quốc mạng lưới tưởng lửa đâu? đến tột cùng có hay không thật tốt phát huy tác dụng a? vì cái gì chúng ta không thể cũng tại trên mạng dựng lên một bức tường, đem những ngày Trung Quốc lập đi ngăn tại ngoài tường. bọn hắn đem thật tốt mạng lưới sinh thái khiến cho trường khí mù mịt. ta thật sự là hoài niệm hai năm trước, vương còn không có nổi danh lúc mạng lưới hoàn cảnh. ha Mới như thế điểm cường độ liền chịu không được cả nha. lũ tập trùng. lúc này mới chỗ nào đến đâu con a hoàng còn không có xuất thủ đâu có phi do sẽ đánh cái gì do sao vậy mà lại chủ động khiêu khích vương mà lại trên mạng lại còn có nhiều như vậy tiểu bạch si vì rồi sẽ gọi tốt xem ra ta có cần phải lại cho mọi người phổ cập khoa học một chút chọc giận vương hạ tràng video đọc tiếp. ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì vương đánh mặt thời khắc tốt mười vương liệt xem hết trên điện thoại di động cỡ lệ mẹn tờ cho mình truyền đến tuyên bố toàn văn phía sau trả lời nếu như là do ta viết lời nói ta sẽ không tăng thêm cuối cùng kia đoán nói bất quá được rồi đều nói giao cho các ngươi đến xử lý ta liền không chen miệng vào cỡ lệ mẹ tờ về kia muốn hay không xóa bỏ cuối cùng một đoạn vương liệt không không xóa giữ đi giữ lại mọi người liền biết đây là ta quan hệ xã hội đoàn đội viết tuyên bố bản thảo không liên quan gì đến ta cỡ lệ mẹ tờ cười khóc cười khóc cười khóc vương liệt ta chỗ này không thành vấn đề trực tiếp phát đi cỡ lệ mẹ tờ ok 9 giờ tối 38 mươi tám phân vương liệt tại nhiều cái mạng lưới xã giao truyền thông trên bình đại chứng nhận tài khoản ban bố một cái nội dung hoàn toàn giống nhau tuyên bố tại ta bị sở vận động tiên sinh tiến đến sổ phi a đội thanh niên huấn luyện liền tìm một phòng ngăn đều không cho ta dùng về sau hờ linh ngạc phen cờ lấp câu lạc bộ chủ động liên hệ ta người đại diện hy vọng ta có thể chuyển nhượng gia nhập liên minh có phi do sức tiên sinh xác thực đối ta gia nhập liên minh hắn đội bóng chuyện này biểu thị ra phản đối bất quá hờ linh ngạc phen cờ lấp câu lạc bộ vẫn là cho thấy khổng lồ thành ý hết sức thúc đẩy chuyện này ta phi thường cảm ơn tại lúc ấy dưới tình huống đó có có thể được hờ linh ngạc phen cờ lấp câu lạc bộ tán thành cùng tôn trọng với ta mà nói tiên là an ủi lớn lao cùng đinh hạch sở dĩ không có gia nhập liên minh hỡi Tiền tài cùng chiến thuật địa vị, thậm chí huấn luyện viên chính đều không phải là vấn đề, chỉ là bởi vì tin là cái thứ nhất hướng ta vươn tay đội bóng, huấn luyện viên chính sang mặt gạ dẹp cũng là cái thứ nhất tin tưởng ta người. Ta lựa chọn tin, là vì hồi báo phần này quý giá tín nhiệm. Cuối cùng, ta cùng có phỉ ruột tiên sinh chưa bao giờ có mâu thuẫn, ta đối với hắn xuất lĩnh hở lì ngảm phen cờ lấp từ ngoại hạng anh trở lại FDL thành tích cũng phi thường kính nghệ, ta mong ước hắn cùng hắn đội bóng trong tương lai mọi chuyện đều tốt. Vương Liệt viết tay ký tên, năm 2037 ngày 28 tháng 1. Chương 25 thông báo chính thức 1. Chương 25. Thông báo chính thức, một cổ phì giọt lái xe đến hở linh ngảm fan cờ trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn lúc, bị cho ở nơi đó phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá cho ngăn lại. Các phóng viên xông lên phòng vấn hắn, mà fan hâm mộ bóng đá thì là tới cho bọn hắn huấn luyện viên chính biểu đạt ủng hộ. Tốt nhất cái mùa giải hở linh ngảm fan cờ lắp giáng cấp đến ngoại hạng Anh, vốn chính là ở trên mùa giải bắt đầu chấp giáo chi này đội bóng. Hắn chỉ dùng một cái mùa giải, liền dẫn theo chi này đội bóng trở lại Fl đồng thời trở lại EPL cái thứ nhất mùa giải cho tới bây giờ xếp hạng 9, cấp trụ hạng đã cơ hồ không thành vấn đề. cho nên dội tại hờ lịch nảm fan cờ lấp phen hâm mộ bóng đá trong lòng lùi bọn cực kỳ cao. Ngày hôm qua chuyện, mặc dù nhường cực kỳ nhiều truyền thông, fan bóng đá đều đang cười nạo vương liệt lại bị một chi đội mới lên hạng mùa này cự tuyển, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều vương liệt phen hâm mộ bóng đá đang mắng dội. Hiện tại những này hờ lịch nảm fan cờ lấp phen hâm mộ bóng đá tụ tập nơi đây, chính là vì biểu đạt bọn hắn đối dội ủng hộ. trông thấy dội quay cửa kiếng xe xuống, đối bọn hắn phất tay thăm hỏi, bọn hắn liền lắc lư lên ủng hộ dội hành phi, Quảng cáo, áp hích, đồng thời lớn tiếng reo hò. Thợ quay phim đem ống kính nhắm ngay bọn hắn, đem một màn này ghi chép lại. không cần chờ đến tối những hình ảnh này sẽ xuất hiện tại rộng rãi fan bóng đá màn hình điện thoại di động ở bên trong các phóng viên đem vấn đề vứt cho joseph bị đề cập nhiều nhất vấn đề là ngươi là có hay không cùng vương có ân đoàn cá nhân cũng có trách mọi người sẽ như vậy nghĩ bởi vì lúc trước hai người có hạn mấy lần giao phong bên trong cũng không có phát sinh cái gì cố sự chính là phổ thông đối thủ mà thôi vậy tại sao có phi joseph hôm qua lại đột nhiên đối vương liệt biểu hiện ra như vậy lớn đắc ý cho dù có các phóng viên lặp đi lặp lại đối với hắn đề cập vương liệt vấn đề trong giận hắn theo lý mà nói cũng không nên thất thố như vậy nghe được vấn đề này giọt có chút xấu hổ bởi vì hắn hôm qua tại họp báo bên trên báo nổi chân chính nguyên nhân không có cách nào nói cho các phóng viên hắn cũng không thể nói là bởi vì câu lạc bộ lao bản đối với hắn kháng nghị coi thường kiên trì muốn đưa vào vương liệt nhường tự tôn của hắn bị thương tổn á hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ lúc ấy câu lạc bộ giám đốc kẻo y đổ sẹt lúc ấy là thế nào nói với hắn có phi đối với câu lạc bộ dẫn viện mình công việc ngươi chỉ là có quyền đề nghị mà không có quyền quyết định đưa vào vương là câu lạc bộ chiến lược cho nên ngươi phản đối vô hiệu hắn cũng còn nhớ rõ mình lúc ấy là thế nào cùng ý dồ cãi lộn nhưng ta là đội bóng huấn luyện biên chính cuối cùng sử dụng cầu thủ người là ta không phải ngươi cũng không phải trung quốc lão bản các ngươi nếu như nhất định phải vòng qua ta đem hắn ký đến vậy ta hướng các ngươi cam đoan, hắn bình viễn đừng nghĩ tại ta chỗ này đạt được ra sân cơ hội ý dồ nhìn chằm chằm hắn đây cũng không phải là một cái sáng suốt cử động có phi chúng ta cũng không nguyện ý tổn thương ngươi giật cười lạnh làm sao các ngươi còn dự định mở ta chúng ta đương nhiên không hy vọng sự tình phát triển đến tình trạng kia So phương cứ như vậy tan dã trong không vui Nói nhảm nói ra về sau, khi thật Giotz nội tâm cũng cực kỳ thấp vọng, vạn nhất Vương Liệt thật tới, chẳng lẽ hắn còn muốn chủ động từ trước? Còn tốt cuối cùng đây hết thệ không có phát sinh, Vương Liệt đi tìm, hắn cũng bảo vệ mình xoáy bị. Bất quá có lẽ là lần kia cái lộn tạo thành cái nước, dẫn luôn cảm thấy ý dự Spectre thái độ đối với hắn phát sinh một chút biến hóa. Chính hắn xuất lĩnh hớ linh ngạm fan club, cũng ở trên một vòng sân nhà bại bởi bằng thảm, cái này tựa hồ là gì chứng. Lần này cùng tìm tại thi đấu vòng tròn bên trong giao phòng, đối với thì là một cái cơ hội tuyệt vời, một cái hướng câu lạc bộ tầng quản lý chứng minh hắn ban đầu là chính xác cơ hội. chỉ cần hắn có thể xuất đội đánh bại tịn đánh bại vương liệt liền có thể tại ý rồ xét trước mặt đất ngực dùng người thắng giọng điệu hỏi lại hắn nhìn à đây chính là các ngươi mục tiêu chiến lược một cái kẻ thất bại đương nhiên để ý như vậy nghĩ rất là tuyệt đối không có khả năng đối truyền thông nói tối thiểu nhất tại đánh bại vương liệt cùng tịn trước đó không thể nói đối mặt vây quanh phóng viên hắn chỉ có thể nói không ta cùng vương không có bất kỳ cái gì ân đoàn cá nhân ta chỉ là trần thuật một chút ta biết sự thật chỉ thế thôi có phóng viên truy vấn người đối vương đánh giá cũng là trần thuật sự thật sao đương nhiên sự thật chính là vương tháng sau liền đem tuổi tròn 38 mươi tuổi tròn sự thật chính là cực kỳ nhiều người cố ý bỏ qua tuổi của hắn tựa hồ còn đem hắn xem như cái kia không gì làm không được chi na ban có lẽ đúng là hắn người bên cạnh tuổi phòng mới khiến cho hắn sinh ra một chút không thiết thực ý nghĩ nghe thấy hắn nói như vậy bên cạnh hở lịnh nạm phen cờ lấp phen hâm mộ bóng đá liền lớn tiếng hoan hô lên cố lên có phi người là tuyệt nhất nói hay lắm không muốn hướng bọn hắn yếu thế cuối tuần tranh tài dẫn theo hở lịnh nạm fan cờ lấp lần nữa thủ thắng đi tại sân khách đem những cái kia cao địa nhân đuổi xuống bắc hải dẫn đối bọn hắn mỉm cười phất tay thăm hỏi cảm ơn ủng hộ của bọn hắn mà một màn này liền bị chụp ảnh phóng viên ghi xuống tiếp xuống sẽ trở thành tin tức xuất hiện tại toàn bộ vương quốc anh fans hâm mộ bóng đá trước mặt lượt này thi đấu vòng tròn tròn không thể được xưng là tiêu điểm chiến dịch tranh tài cứng rắn muốn tìm cựu vương mùa trước cỡ lễ tổng hát lệ sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn thứ 5 bằng thẳng có lẽ coi là một trận cường cường quyết đấu nhưng vậy cũng chỉ là một trận phổ thông tranh tài sao có thể cùng trận đấu này đánh đồng tại do liên tục đối vương liệt thả ra ngoan thoại về sau tịnh sân nhà nên chiến hở lịnh ngạm phen cờ lấp tranh tài chính thức thăng cấp làm lượt này thiên vương sân chiến coi huyết vang lên huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt kêu dừng vừa rồi huấn luyện sau đó hắn đi qua giữ chặt vương liệt nói với hắn ta quan sát có một hồi ngươi vừa rồi trong đoạn thời gian đó lôi ra cấm khu tướng lui về quá nhiều lần ta biết đây là ngươi đá bóng quen thuộc nhưng ngươi muốn sửa đổi một chút thói quen này ngươi bây giờ lực bộ phát đã không đủ để chèo chống ngươi như thế tập nập bắn bọn trở về chạy ngươi giống cái chân chính trung phong như thế tại chúng ta thời điểm tiến công đè vào đối thủ trong cấm khu ngăn chặn phòng tuyến của bọn hắn đồng thời khống chế để nhất điểm rơi cứ việc tại mời vương liệt gia nhập liên minh mình đội bóng thời điểm, mặt gạ dẹt biểu hiện giống như là tại coi vương liệt là tiểu hài đồng dạng hống. thế nhưng là thật đến huấn luyện của hắn trên lớp, mặt gạ dẹt liền có cái gì thì nói cái đó, đối vương liệt cũng không khách khí. bởi vì hắn là thật sự hiểu rõ vương liệt, biết mình như thế luận sự, là sẽ không chọc giận vương liệt. quả nhiên, vương liệt không có phản bác, chỉ là thở hổn hển gật đầu. hắn biết mặt gạ dẹt nói không sai, hiện tại thô trọng tiếng thở dốc chính là chứng minh. tại liên tục nhiều lần bắn bọn trở về chạy về sau, hắn cảm thấy mình càng dễ dàng mệt mỏi. thân thể của hắn ngay tại đến gần vô hạn ba mươi tuổi. hắn sinh nhật còn có 10 tháng ngày, khi tiến vào 37 tuổi về sau, hắn đã cảm thấy thân thể của mình kém xa trước đây, cùng lúc tuổi còn trẻ so ra làm cái gì động tác cảm giác đều muốn chậm nửa nhịp giống như. Biểu hiện của hắn trên phạm vi lớn trượt kỳ thật cũng liền là 37 tuổi sự tỉnh, trong này đương nhiên là có sở vấn đồn làm trễ lại hắn nửa năm nguyên nhân tại, nhưng cũng không thể coi nhẹ 37 tuổi thân thể cùng 36 tuổi thân thể tại một ít nhỏ bé địa phương bên trên chênh lệch. Như vậy chờ hắn thật đến 38 tuổi, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, chỉ sợ hắn lại thế nào liệu mạng rèn luyện thân thể. cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái tĩnh số liệu cùng cơ bắp hình thái bên trên mỹ quan, không cách nào tăng lên động thái biểu hiện, nhất là nhanh nhẹn cùng lực bộc phát. Tại mặt gạ dẹt đối Vương Liệt vừa rồi huấn luyện biểu hiện đưa ra phê bình cùng đề nghị thời điểm, mặt khác tìm đám cầu thủ ngay tại bên cạnh nhìn xem. Ngày mai sẽ là tranh tài ngày, bây giờ bầu trời tiến công huấn luyện, huấn luyện viên chính trọng điểm tất cả đều thả tại trên người Vương Liệt. Đô đần cũng nhìn ra được, không cần lại tham khảo trong đội tranh tài biểu hiện, Vương Liệt hẳn là có rất lớn khả năng trúng tuyển tranh tài danh sách ra sân. Mặt gạ nhắc nhở xong rời khỏi khu huấn luyện bực, thổi lên cái còi năm v năm tiến công huấn luyện lại bắt đầu lại từ đầu cực kỳ sắp phe tấn công tại đường biên cầm banh thời điểm vương liệt quả nhiên không tiếp tục rút khỏi cấm khu muối banh mà là ép hướng về phía phía trước điểm hắn phía trước cắm mang đi hậu vệ đồng đội truyền bên trong thì rơi xuống phía sau hắn ở nơi đó phía trước cắm tiến công giữa trận mặt thì span kẻo đón bay tới bóng đá một cái xung đỉnh sau đó bóng đá bay ra sáng ngang cực kỳ tốt mặc dù không có hình thành dân bóng nhưng huấn luyện viên chính mặt gạ dẹp vẫn là vì lần này tiến công vỗ tay gọi tốt bởi vì loại này tiến công mới là hắn muốn nhường vương liệt đánh ra đến nói một cách khác hắn hy vọng vương liệt tại dưới tay mình biến thành một cái chân chính bánh mũi kiếm đầy đủ lợi dụng hắn cửa đối diện phía trước cơ hội nhạy cảm khứu giác cùng đỉnh tiêm xạ thuật đến đoạt điểm phá môn cùng vì đồng đội sáng tạo được đến máy nội bộ biết mà không phải tượng trước đó như thế luôn luôn liên tiếp lui về đến ở ngoài vùng cấm nhấc tay muốn manh, lại bằng cá nhân thực lực làm một mình hoặc là tại đối phương cấm khu phía trước một lần nữa tổ chức tiến công đem cầu truyền đến truyền đi lại đánh không tiến đối phương cấm khu mặc dù biết vương liệt càng lớn sân khấu là cái gì nhưng mặt gạ dẹt càng thực tế một chút hắn vẫn là đem mình đội bóng bày ở cấp trụ hạng vị trí bên trên Tiến công bên trong yêu cầu toàn bộ đội đánh được đến càng đơn giản trực tiếp nhanh chóng một chút, không muốn khai mở nhiều như vậy loẻ loẻ xáo lộ. Chỉ cần có thể cho đối phương cầu môn hình thành áp lực là được. Chương 25, thông báo chính thức 2, chương 25, thông báo chính thức 2, huấn luyện tiếp tục, lần này đến viên vị tỉ nhỉ tại đường biên cầm băng. Vị này bợ giả sĩ thiên tài nhận banh phía sau không có lập tức đường biên truyền bên trong, mà là ý đồ dẫn bóng đột phá đến trong cấm khu. Theo lý thuyết Vương Liệt lúc này hẳn là hướng phía trước điểm ép, đi áp chế phòng tuyến. Hắn cũng sát thực chạy như vậy, nhưng chỉ là vừa vặn chạy một bước, lại đột nhiên lui về thường lớn cấm khu sườn bộ rút lui. Nếu như lúc này vị tị nhì dựa theo trước đó vương liệt vị trí chạy truyền bóng lời nói, như vậy hắn đem trực tiếp đem bóng đá truyền đến phòng thủ tổ cầu thủ dưới chân. Bất quá vị tị nhì không có truyền bóng, hắn cúi đầu dẫn bóng, hoàn toàn không biết trước cửa tình huống. Hắn lại qua rơi mất một phòng thủ cầu thủ, nhưng cùng lúc đó hắn cũng bị dồn đến gần sát ranh giới cuối cùng địa phương. Nói một cách khác, hắn nghĩ suốt gôn lời nói, không có góc độ, nghĩ truyền bóng, tìm không thấy có thể chuyền bóng đối tượng. Quả nhiên hắn lúc này lại ngẩng đầu, phát hiện trước người, bên người tất cả đều là người mặc màu lam sau lưng phòng thủ tổ. Hắn chỉ có thể ở hai cái phòng thủ cầu thủ ở giữa trong khe hở trông thấy penalty điểm vụ cận có lỗ hổng, có thể đó là chân chính lỗ hổng, không có phòng thủ tổ cầu thủ, cũng không có tiến công tổ cầu thủ a. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Vương Liệt âm thanh, liền hướng chỗ ấy chuyển, vị tỉ nhị. Nhanh. Vị tỉ nhị chỉ nghe thấy Vương Liệt âm thanh, còn không nhìn thấy Vương Liệt người, hắn thậm chí không biết Vương Liệt nói tới chỗ ấy có phải hay không chính là mình nhìn thấy lỗ hổng. Bất quá hắn tin tưởng mình thần tượng, thế là cũng không có xác nhận Vương Liệt vị trí, liền đem bóng đá thọc đi qua. Truyền xong cầu về sau, Hắn mới nhìn rõ Vương Liệt từ mình phía bên phải tầm mắt điểm mù trong đột nhiên xuất hiện, đang chạy hướng phổ thông nan ti điểm cái kia lỗ hổng. Cùng lúc đó phòng thủ tổ hậu vệ giữa Cả tịt cũng từ trước cửa quay người trở về nhào về phía nơi đó. Vương Liệt cắn răng liều mạng kéo theo hai chân của mình hướng về phía trước bước, hắn có thể cảm giác được mình bắn vọt tốc độ đã kém xa trước đây. Nếu như đổi thành lúc tuổi còn trẻ, hắn có lòng tin sớm đoạt tại Cả tịt trước đó đổi kịp bóng đá cũng hoàn thành xuất gol. Mà bây giờ hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực đi liệu một cơ hội như vậy. Cả trông thấy đuổi theo bóng đá Vương Liệt, hắn đánh giá một chút, nếu như chính mình lập tức đặt chân hẳn là có rất lớn xác suất đoạt tại vương liệt trước đó đem bóng đá phá đi thế nhưng là bởi như vậy khổng lồ động năng cùng quán tính sẽ để cho mình căn bản thu lại không được chân đồng thời hắn rõ ràng vương liệt cũng khẳng định sẽ đoạt xuất gôn. thế là hắn liền sẽ trực tiếp xúc đến vương liệt trên thân một cái nhanh 38 tuổi lão ra hỏa chúng vào mình như thế một cước về sau sẽ thế nào chớ tổn thương mặc gà dẹt đột nhiên nghe thấy bên cạnh mình bà rổ thấp giọng hô. nhưng hắn cũng không có quay đầu đi nhìn bà rổ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trong cấm khu kia hai cái thân ảnh ngay tại cả tịch do dự trong ngáy mắt vương liệt miễn cưỡng đổi kịp bóng đá sau đó chân trái bốn lượn trèo chống nghiêng về phía trước thân thể, lại quả quyết vung lên đùi phải. Cạ tịt lúc này lại làm động tác, liền đã không cách nào đem bóng đá phá hư hết, hắn chỉ có thể là nhấc chân ý đồ ngăn cản bóng ra bay về phía cầu môn. Bảnh, bóng đá bị Vương Liệt dùng chân bên trong đẩy hướng cầu môn bên trên góc, cả tịt chân không có thể ngăn dừng chân, chính hắn còn cản trở thủ môn hệ lì hót ép dánh mắt, đương cái sau trông thấy bóng đá từ cả tịt bên người bay tới lúc, đã chậm, hắn lại bay lên không nhào về phía bóng đá, vô luận là thời gian vẫn là khoảng cách đều kém xa. bóng đá từ cầu môn bên trên góc trực tiếp bay bảo. hoàn thành suốt gôn về sau vương liệt chân trái đã đến cực hạ cũng nhịn không được nữa thân thể của hắn hắn mất đi cân bằng ngã nào xuống đất bên trên bất quá tại hoàn toàn ngã xuống đất trước hắn vẫn là thoáng nhìn cước này suốt gôn kết quả bóng vào rồi cà tít quay đầu nhìn hướng cầu môn cũng nhìn thấy tại cầu môn trong bóng đá cùng trên mặt đất lăn lộn thủ môn gô quả nhiên hắn có một loại không ngoài sở liệu của ta cảm khái quả nhiên không thể trong cấm khu cho ra hỏa này dù là một chút xíu lên chân cơ hội a cà tít lại quay đầu trở về trông thấy vương liệt còn ghé vào thảm cỏ bên trên thế là hắn xoay người hướng đối phương vươn tay vương liệt tiếp nhận tay của hắn bị kéo lên về sau câu nói đầu tiên là hỏi ngươi vừa rồi phòng thủ thời điểm do dự vì cái gì katita ngay nói thật ta lúc đầu dự định trực tiếp chùi bóng phá hư nhưng dạng này khẳng định sẽ xúc đến ngươi cho nên vương liệt nợ nụ cười không nghĩ tới năm đó ở la liga tên hiệu đồ tể mặt katita cũng có mềm lòng thời điểm katita nhún như bay đây chỉ là một đường huấn luyện khóa mà thôi đem ngươi xúc bị thương đối ta cùng đội bóng lại có ích lợi gì chứ vương liệt cực kỳ muốn nói cho đối phương mình sẽ không bị xúc tổn thương nhưng cuối cùng hắn nói ra khỏi miệng lại là cảm ơn lần này đến phiên cạ thịt cười lên thật sự là khó có thể tin không nghĩ tới ta vậy mà cũng có thể nghe được vương cảm ơn hai người đều tại la liga đá bóng thời điểm có thể tính được là trên trận tử địch đều vì mình chủ không nói một cái hậu vệ giữa một cái tiên phòng hai người tính tình tính cách cũng đều cực kỳ táo bạo quả thực là cây kim so với cọng dâu quan hệ nếu có thể tốt mới có quỷ tại tỉnh quan tuyên vương liệt gia nhập liên minh thời điểm trên mạng liền có rất nhiều người thích xem việc vui trở lấy nhìn vương liệt cùng cạ tịt trong phòng thay đồ trùng phùng gặp mặt lúc cho hay kết quả cho đến bây giờ vương liệt gia nhập liên minh đội bóng đã nhanh mười ngày cũng không có vương liệt cùng cạ tịt trong phòng thay đổi toàn vũ hành tin tức chuyển tới nhưng người thích xem việc vui cùng hấp tử nhóm đều phi thường thất vọng ngược lại là vừa rồi cạ tịt đưa tay kéo vương liệt một màn kia nhất định sẽ tại về sau bị tỉ nọ phỉ xì ổ phát tài khoản phát đến trên mạng đi lấy chứng minh đội bóng cũng không có bởi vì vương liệt gia nhập liên minh mà trở nên xe rách chúng ta bây giờ là đồng đội vương liệt nói với cạ tịt cạ tịt run run người cùng nghe được ngươi nói tạ ơn đồng dạng cảm giác kịp mái vương liệt mặc kệ hắn xoay người rời đi nhưng lại bị hắn gọi lại ha ha vương ngươi nói càng lớn sân khấu là cái kia a vương liệt gật đầu đúng không sai chính là cái kia đặt được câu trả lời cạ tịt thở sâu lại nặng nề mà phun ra ngươi muốn làm thế nào đến Trước thắng được ngày mai tranh tài vương liệt nói xong quay người lại đi lần này hắn không có bị cạ tịt gọi lại cái sau tựa hồ rơi vào trầm tư bóng tốt bóng tốt tại bóng đá bay vào cầu môn về sau huấn luyện viên chính mặt gạ dẹp dẫn đầu vỗ tay gọi tốt Và rổ cũng đang vỗ tay bất quá hắn lại tiến đến mặt gạ dẹp bên hai nhỏ giọng hỏi dẫn bóng mặc dù cực kỳ xinh đẹp nhưng ngươi không phải mới vừa còn đường hắn muốn tích cực để lên đi mà không phải lui về sau quả cầu này hắn vẫn là không nhịn được lui về vậy thì có cái gì quan hệ đâu kệ xạ chỉ cần có thể dẫn bóng là được rồi mặt gạ dẹt vẻ mặt thành thật và dù cực kỳ muốn cho hắn một cái lưỡi mắt dù sao nói thế nào ngươi cũng có lý là đi ta tính thấy rõ ngươi chính là vương liếm chó mặt gạ dẹt cười không kệ xạ ta là dẫn bóng cùng thắng lợi liếm chó nếu như vương có thể dùng dẫn bóng cho chúng ta mang đến thắng lợi ta thậm chí nguyện ý cho hắn liếm dạy. và dỗ lộ ra buồn nôn biểu tình ngươi cùng hắn tại sổ ạ làm đồng đội thời điểm đến tột cùng phát sinh qua cái gì Đường Tinh Mai một thân một mình nằm tại phòng ngủ trên giường, nhưng nàng cũng không có muốn ngủ ý tứ, mà là tại soát điện thoại. Sau đó nàng nghe thấy tiếng đập cửa, cùng Vương Tử Kỳ ở ngoài cửa hô tiếng, "Mụ mụ." Tiếp lấy cửa được mở ra, Đường Tinh Mai đã nhìn thấy chỉ mặc áo ngủ nhi tử đứng tại cổng, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Người còn chưa ngủ lấy, cái này đều mấy giờ rồi?" Đường Tinh Mai nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, 10 giờ tối 21 phân. Vương Tử Kỳ không để ý tới mụ mụ trách cứ, mà là hỏi, "Trên tài danh sách ra sân đi ra sao?" Miệng hắn trong lớp chỉnh hình răng bộ, âm thanh mơ hồ không rõ. nhưng đường tinh mai vẫn là nghe hiểu lắc đầu nói không có ngủ ngươi cảm giác đi buổi sáng ngày mai bắt đầu khẳng định liền biết vương tử kỳ không nhúc ních liền đào tại cửa ra và hỏi mụ mụ chúng ta vì cái gì không hôm qua thi xong liền trực tiếp đi tìm ba ba a còn phải đợi đến tuần sau đường tinh mai dợ khóc dở cười ta còn muốn họ phụ nha. nga Nha. vương tử kỳ vẫn là đứng tại cổng không có trở về trông mong nhìn qua mụ mụ đường tinh mai thở dài đưa di động đặt ở tủ đầu giường xuống giường tới cho nhi từ một cái ôm ôn nhu trấn an hắn tốt tốt ngoan đi ngủ đi nghỉ ngơi tốt Ngươi ngày mai nửa đêm mới có thể cùng chúng ta cùng một chỗ xem so tài trực tiếp nha. Ta sợ bọn hắn lại không đem Ba Ba bỏ vào danh sách ra sân. Tại mụ mụ trong ngực Vương Tử Kỳ nói lẩm bẩm. Sẽ không. Ba Ba không phải đáp ứng ngươi sao? Lần này hắn khẳng định tiến danh sách ra sân. Kêu Ba Ba có thể xuất ra đầu tiên đánh đẩy toàn trường sao? Đường Tinh Mai cả người khí chất cũng thay đổi. Vương Tử Kỳ ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một tấc ca. Vương Tử Kỳ nhanh như chớp chạy trở về phòng ngủ của mình, đóng cửa, nhảy lên giường, một mạch mà thành. Đường Tinh Mai lắc đầu, tiếp lấy đóng lại phòng ngủ mình môn. Quay người trở lại bên giường. Thật giống như tâm hữu linh tê bình thường, nàng vừa mới cầm điện thoại di động lên, còn chưa kịp lên, lên giường, đã nhìn thấy một đầu tin tức mới đụng tới. Lao công, ta tiến danh sách ra sân. DS trước tuyên bố vấn đề, bởi vì ngày mai không điểm liền chính thức trưng bài, suy nghĩ thêm đến mọi người cảm nhận, cho nên lâm thời tăng thêm, 9 giờ tối còn có một canh. Sau đó ta tranh thủ tại không điểm lên không về sau lại càng một trường. Ngày mai buổi sáng 8 điểm cùng 6 giờ chiều vẫn là bình thường đổi mới. Dạng này tương đương hôm nay càng ba trường, ngày mai cũng là ba sở dĩ không có lựa chọn hôm nay hai canh, ngày mai bốn canh cũng là hy vọng có thể nhường mọi người nhiều bạch chơi một chút nha. Chính sự nói xong, tiếp xuống thừa dịp còn tại bàn gì, số lượng từ không cần bỏ ra tiền, cho mọi người hơi chút làm nhảm hai câu. Lúc đầu nghĩ nói đơn giản hai câu, về sau phát hiện nội dung quá nhiều, vì không ô nhiễm chính văn, ta thẳng thắn phóng tới lên khung cảm nghĩ trong đi. Mời mọi người ở buổi tối 9 giờ đổi mới về sau rời bước đọc xem. Đa tạ đa tạ. Chương 26, mươi để nhau một. Chương 26, mươi để nhau một. Vừa mới tan học. Đang chuẩn bị thu thập xong túi sách liền về nhà đường lâm nhận được bờ tiên sinh gọi điện thoại tới. Đường, ngươi còn tại trường học sao? Đúng vậy, bờ tiên sinh. A, kia thật là quá tốt rồi. Đường lâm cực kỳ rõ ràng nghe thấy chủ thuê nhà thở dài ra một hơi, thế là hắn hỏi, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Ha! Sắp thực cần ngươi hỗ trợ. Là như vậy, ngươi có thể hay không giúp ta đi tỉn sân nhà trong cửa hàng mua vương quần áo chơi bóng, ta ngày mai muốn mặc, vương chúng tuyển ngày mai tranh tài danh sách ra sân. Tỉnh sân nhà sân vận động lý dở bác ngay tại đường lâm chỗ học tập đại học lưu cá sô bên cạnh từ hắn nơi này đi qua xác thực muốn so vợ tiên sinh từ nhà bên kia tới thuận tiện được nhiều thế là đường lâm không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới không có vấn đề vợ tiên sinh quá tốt rồi cảm ơn ngươi đường ngoài ra còn có chuyện vợ muốn nói lại thôi không có chuyện ngươi cứ việc nói chính là chính là ngươi mua quần áo chơi bóng thời điểm có thể hay không mua hai kiện cho chính ngươi cũng mua một kiện a đường lâm có chút giật mình có thể ta không nhìn tới tranh tài không sao ngươi không cần đi nhìn ta chỉ là hy vọng cho vương quần áo chơi bóng nhiều gia tăng một điểm lượng tiêu thụ mà thôi yên tâm tiền ta sẽ chuyển cho ngươi liền xem như ta mua cho lễ vật của ngươi đường lâm không nghĩ tới phòng của mình đông tiên sinh lại là ý nghĩ như vậy cho vương liệt quần áo chơi bóng ra tăng lượng tiêu thụ hắn cảm thấy đối phương khả năng mới là người trung quốc tối thiểu nhất chính mình cái này chính quy người trung quốc liền hoàn toàn không nghĩ tới muốn đi mua một kiện vương liệt quần áo chơi bóng ủng hộ giúp đỡ chính mình quốc gia cầu thủ hắn cười lên đáp ứng nói được rồi ta sẽ mua hai kiện quần áo chơi bóng vợ tiên sinh nhưng ta cái này quần áo chơi bóng không cần ngươi xuất tiền Ta là người Trung Quốc, nào có mua mình đồng bào quần áo chơi bóng còn cần người khác giúp trả tiền. Ngươi thật sự là quá tốt, đường. Cảm ơn ngươi. Không khách khí, vợ tiên sinh. Ta khả năng sẽ tối nay trở về, chỉ có làm phiền ngươi chờ lâu đợi. Ha. Không có chuyện, ta không nóng nảy, ngươi cũng đừng sốt ruột." Vợ cực kỳ lớn tiếng cười nói. Sau khi cúp điện thoại, rôn bờ lúc này mới quay người lại đẩy ra sau lưng đại môn, một lần nữa đi vào phi thường náo nhiệt thợ mộ trong quán ba. Quán ba lão bản theo cổ lìn ngay tại trên bảng đen đem bọn hắn vừa rồi đánh cược viết lên, vương đối hở linh fan cờ lấp ra sân. John ES, Jobino, một ly địa. Đường lâm đi đến cửa hàng cầm lúc, chạy bằng điện cửa thủy tinh liền tự động mở ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy vương liệt đứng tại cổng, đối với mình mỉm cười. Cái này khiến hắn giật nảy mình, đợi nhìn kỹ rõ ràng về sau, mới phát hiện là một cái chân nhân lớn nhỏ ba dê hình chiếu ba dê, là người mặc tỉ màu làm sân nhà quần áo chơi bóng vương liệt hình chiếu. Bởi vì quá mức rất thật, nhường đường lâm trong thoáng chốc coi là bắt gặp chân nhân. Lấy lại tinh thần đường lâm quan sát tỉ mỉ lấy cái này hình chiếu ba dê. Nó ở vào cửa hàng sau khi vào cửa vị trí trung ương, bảo đảm mỗi một cái tiến đến khách hàng đều có thể một chút trông thấy. vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra Vương Liệt tại tiền địa vị. Vòng qua Vương Liệt hình chiếu ba dê, đường lâm hướng bốn phía nhìn lại, ánh vào hắn tầm mắt chính là lít nha lít nhít thương phẩm. Đây chính là ở vào đại học lưu cá sổ bên cạnh sân vận động lý giờ hắc quần áo chơi bóng bật kỷ niệm cửa hàng. Màu lam là tòa này cửa hàng chủ sắc điệu, bởi vì tiện sân nhà quần áo chơi bóng nhan sắc chính là màu lam. Đại lượng quần áo chơi bóng là nơi này chủ yếu thương phẩm, màu lam sân nhà quần áo chơi bóng, màu trắng cùng màu xám sân khách quần áo chơi bóng. chứ cái đó ra, còn có các loại ấn có tiền đội uy áo khoác, khăn quàng cổ, mũ, huấn luyện vụ, mắt chén, tủ lạnh tiếp. Đường Lâm phát hiện mình đối với nơi này đại đa số thương phẩm đều cũng không lạ lắm, bởi vì hắn tại bờ tiên sinh trong nhà cơ hồ đều thấy qua. cái kia tiền mát chén chính là bờ tiên sinh dùng để uống cà phê, tiền dây len mũ chính là bờ tiên sinh đi ra ngoài tất mang, còn có cái này thì áo lông, kia liền càng quen thuộc. Đông tiên Bá cách tiên sinh cơ hồ mỗi ngày đều mặc nó đi thợ mỏ ba, cùng cái này đĩa, cái đĩa, dao ăn, thậm chí là bánh rán cái chảo, Đường Lâm đều cực kỳ quen thuộc. Hắn tại trong phòng bếp dùng qua cái này nồi, có thể sắp ra mang theo tỉn đội vi bánh. Loại trừ những này rực rỡ muôn màu thương phẩm bên ngoài, trong cửa hàng còn khắp nơi đều có cầu thủ là vẽ, áp hích, phát ra tỉn tuyên truyền video màn hình lớn vân vân. Đường Lâm thậm chí tại một chút trên bốt sở tơ nhìn thấy tiếng trung chữ hán, viết, hoàng niên quan Lâm. Bất quá Đường Lâm không xác định đây là vốn là có, hay là bởi vì Vương Liệt gia nhập liên minh mới phát hiện thêm. Nhưng không quan trọng, hắn cũng không phải tới đây tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình là cái gì. thế là hắn không có tại những cái kia loại mắt phong phú thương phẩm kệ hàng trước mặt làm nhiều lưu lại trực tiếp đi hướng có vương liệt lập vẽ kệ hàng kệ hàng nhưng thật ra là nguyên một mặt tường trên dưới ba tầng treo tất cả đều là vương liệt quần áo chơi bóng bị sớm vấn tốt tên của hắn cùng dãy số ngoan chín đường lâm mặc dù không nhìn bóng đá nhưng hắn nghe vợ tiền sinh nói cho hắn qua chuyện này cho nên biết cái số này lai lịch bởi vì đội bóng nguyên bản số 9 quần áo chơi bóng thuộc về trung phong đi tơ ô lại đồng thời ổ lại lại không có rời đi đội bóng cho nên một mực người mặc số chín quần áo chơi bóng vương liệt lựa chọn cầu thủ dãy số bên trong lớn nhất số lượng nói như vậy. Số đã cấp cầu thủ cực kỳ ít chọn như thế lớn dãy số. Bóng đá quần áo chơi bóng dãy số cùng phổ thông số lượng không giống nhau lắm, cũng không phải là số lượng càng lớn liền càng ngưỡng bức. Bởi vì lúc đầu quần áo chơi bóng mã số là căn cứ ra sân danh sách trình tự đến an bài, mà không có cố định dãy số nói chuyện. Cho nên mọi người đã tạo thành cố hữu ấn tượng, đó chính là 11 trở xuống lại bao hàm 11 dãy số, liền đại biểu đội bóng chủ lực. Mặc dù bây giờ cũng sớm đã không phải cái kia không cố định dãy số viễn cổ thời đại, mỗi cái cầu thủ đều có thể lựa chọn mình ngưỡng mộ trong lòng dãy số cố định sử dụng. có thể đại đa số người hay là không quá quen thuộc qua lớn dây số. Vương Liệt đến tìm về sau lựa chọn 99 cái số này, còn đưa tới một trận nho nhỏ tranh luận, mọi người đều không rõ Vương Liệt vì cái gì muốn lựa chọn cái số này. Nếu như hắn thích số 9, lại không chiếm được số 9 lời nói, thì thật còn có một loại điều hòa phương án, đó chính là lựa chọn số 18, bởi vì một thêm bắt đẳng tại chính nhà. Có lẽ hắn làm là như vậy tại hướng đi tơ ô lại kháng nghị, âm Dương hắn không có chủ động nhường ra dây số. Đường Lâm không hứng thú suy đoán Vương Liệt lựa chọn như thế đại hảo mã mưu trí lịch trình. Hắn chỉ là tại kệ hàng bên trên tìm tới chính mình cùng bợ tiên sinh có thể mặc hạ số đo, sau đó đều cầm một kiện, đi quẩy thu ngân trả tiền. Quẩy thu ngân chỗ đã sắp xếp lên hai nhóm hàng dài, mỗi một liệt đều ước chừng có mười mấy người đang chờ đợi tính tiền, đường lâm tùy tiện xem xét, phát hiện bọn hắn cầm đều là vương liệt số 99 quần áo chơi bóng. Cứ việc một trận tranh tài đều còn không có đá, nhưng vương liệt làm đã từng thế giới đỉnh cấp xuống xa, tại tỉn chi này tiểu cầu đội nhân khí vẫn là tương đối cao. trước đó trên mạng có người nói tỉn sở dĩ không có cho vương liệt tổ chức gia nhập liên minh nghi thức hoan nên một là lo lắng đến nghi thức hoan nên fan bóng đá quá ít, nhường vương liệt xấu hổ hai là sợ vương liệt lọt vào tỉn fan bóng đá hư thành chính đường lâm tại tỉn câu lạc bộ quan tuyên vương liệt gia nhập liên minh cùng ngày cũng quan sát được giống như không phải tất cả mọi người đều đối vương liệt gia nhập liên minh biểu thị hoan nên bất quá bây giờ hắn tại quần áo chơi bóng trong cửa hàng nhìn thấy một màn lại tựa hồ như lật đổ lúc trước hắn ấn tượng cùng những cái kêu mạng lưới truyền tìm fans hâm mộ bóng đá đến cùng là hoan nên vương liệt gia nhập liên minh vẫn là không chào đón đâu. Đường Lâm suy nghĩ vấn đề này thời điểm đội ngũ vẫn luôn ở phía trước tiến cực kỳ nhanh liền đến thiên hắn phục vụ cho hắn chính là một vị rõ ràng mập ra phụ nữ trung niên cùng hắn tại siêu thị, tiệm quán trong nhà ăn đã thấy những cái kia trung niên nữ chiêu đái viên không có gì khác nhau nàng trông thấy cầm bánh áo tới Đường Lâm là một bộ phương đông gương mặt liền mỉm cười dùng sức sẹo hán ngữ chào hỏi người tối Đường Lâm có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới tỉn câu lạc bộ có lòng như vậy hắn kinh ngạc một chút dùng hắn ngữ đáp lại thời điểm thậm chí có chút cả lâm ách người người tốt nhân viên cửa hàng mỉm cười cắt về anh ngữ. liền cái này hai kiện sao? Đường Lâm cũng cắt về anh ngữ, đúng vậy, liền cái này hai kiện. Được rồi, xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng cực kỳ mau đem quần áo chơi bóng đóng gói tốt, phóng tới tay cầm trong túi, hai tay đưa cho Đường Lâm. Tạ ơn. Đường Lâm tiếp nhận đồng thời gửi tới lời cảm ơn. Không khách khí. Cảm ơn hơn hạnh chiều cố. Hoan nghênh lần nữa quang Lâm. Sau đó cái này vị trung niên nữ nhân viên cửa hàng lại bắt đầu vì kế tiếp khách hàng phục vụ. Đường Lâm dẫn theo cái túi trực tiếp đi ra cửa hàng, chỉ là tại trước khi ra cửa, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua ở vào cổng hình chiếu ba d. Lần này vương liệt hình tượng thay đổi. biến thành hai tay chống nạnh, ngang đầu đứng thẳng, nhìn về phương xa dáng vẻ, nhìn vẫn rất ba khí. chương 26 đánh nhau 2, chương 26 đánh nhau hai tại từ London lái hướng lưu cá sổ đội bóng trên xe buýt hớt lĩnh Fen cờ lớp huấn luyện viên chính có phỉ ruột từ trên mạng biết tỉn tranh tài danh sách ra sân Vương Liệt ngay tại bên trong đó trông thấy cái tên này ruột nợ nụ cười lúc trước hắn còn lo lắng mặt gạ rẻ không có đem Vương Liệt để vào tranh tài danh sách ra sân như thế hắn coi như đánh bại Tịn, chỉ sợ sức thuyết phục cũng không đủ dù sao hắn không có đánh bại Vương Liệt. hiện tại hắn chỉ là hy vọng mặt gạ dẹt đường cho Vương Liệt tại băng ghế trên ghế khô tọa 90 phút. Mặc kệ là xuất gia đầu tiên vẫn là dự bị, nhường hắn ra sân, mặt gạ rẹt. Vương quốc Anh truyền thông tựa hồ cùng dứt một cái ý nghĩ, tại tỉn câu lạc bộ công bố lúc trước danh sách ra sân về sau, bọn hắn đều dùng vượt qua bình thường nhiệt tình cùng cường độ báo cáo chuyện này. Bởi vì dùng sức quá mạnh, đến mức ngay từ đầu còn có người tưởng rằng cùng loại với Vương Liệt trong huấn luyện thụ thường, mùa giải báo tiêu tin tức xấu đâu. Cái này cũng không trách bọn hắn, nhìn xem truyền thông dùng từ a kinh bạo, Vương tiến vào tiền tranh tài danh sách ra sân. Đột phát. vương sẽ có khả năng tại giao đấu hở lịnh ngạm phen cờ lấp trong trận đấu ra sân phụ trương vương sắp nên đón mình tại tin lần đầu ra sân lại là kinh bạo lại là đột phát khiến cho vương liệt tiến vào tranh tài danh sách ra sân tựa như là cái gì đại tin tức đồng dạng. phải biết ngay tại nửa năm trước vương liệt không có tiến vào tranh tài danh sách ra sân đó mới là kinh thiên đại tin tức đâu vẹn vẹn nửa năm tại sở vẫn luận thủ hạ mọi người tựa hồ đã thành thói quen vương liệt nên vào không được tranh tài danh sách ra sân liền không nên xuất ra đầu tiên thậm chí đều không nên tiếp tục tại em lỡ đá bóng đương nhiên truyền thông nhiệt tình như vậy cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là giọt sức lúc trước đột nhiên phê bình vương liệt chủ động nhóm lựa chiến hỏa truyền thông đều là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn bọn hắn không đem lửa cùng làm sao có trò hay nhìn làm sao có thể có tin tức lưu lượng đâu loại trừ mạng lưới đưa tin cùng tin nhanh bên ngoài buổi tối các loại bóng đá tiết mục cũng đều đang thảo luận chuyện này người chủ trì nhóm mời đến khách quý nghiêm trang phân tích vương liệt là phải chăng có ra sân khả năng nếu như có thể ra sân như vậy là xuất gia đầu tiên vẫn là dự bị nếu như là dự bị lại sẽ ở ước chừng lúc nào bị thay đổi cân nhắc đến vương trên nửa mùa giải tại sổ phỉ cơ hồ không có thật tốt đá bất luận cái gì một trận tranh tài ta không nhận vì mặt gạ dẹt sẽ đối với hắn ủy thác trách nhiệm đương nhiên đã đem hắn bỏ vào danh sách ra sân nếu như một phút tranh tài đều không cho hắn bên trên vậy hiển nhiên cũng không có khả năng phải biết ngày mai tranh tài nhất định có rất nhiều tín fan bóng đá đi hiện trường chính là hướng về phía vương đi cho nên ta đoán mặt gạ dẹt có lẽ sẽ tại tranh tài còn thừa lại cuối cùng 10 phút thời điểm nhường vương đi lên cảm thụ một chút tranh tài hào khí tìm xem cảm giác nhưng không muốn trông cậy vào hắn có thể xuất ra cái gì ra dáng biểu hiện tới. Hot ngay tại nọ tìm vợ lèn thành phố bóng đá gian phòng của mình trong nhìn dạng này một ngăn tiết mục tv sau đó hắn cảm thấy cái này khách quý tại đánh rắm lấy chính hắn tại cái này một tuần lễ huấn luyện bên trong chỗ quan sát được tình huống đến xem hắn cho rằng huấn luyện viên chính mặt gạ rẽ hẳn là có ý muốn để vương ở trong trận đấu phát huy tác dụng mà không có khả năng cũng chỉ là nhường hắn đi lên tìm xem cảm giác nhưng vương liệt đến tận cùng là hội thủ trả về là dự bị ra sân hắn cũng nói không rõ ràng dù sao và hôm nay huấn luyện kết thúc phía trước cuối cùng một trận trong đội tranh tài lúc vương liệt vẫn là cùng nhìn cùng một chỗ bị phân đến dự bị đội Goo dùng điều khiển từ xa đổi đi cái này. Khách quý nói hiệu nói vượn tiết mục. Chỉ nghe thấy bên ngoài trong hành lang chuyển đến một trận ồn ào cùng tiếng bước chân dày đặc. Cảm thấy kỳ quái hắn đứng dậy mở cửa phòng, đã nhìn thấy tốt mấy tên đồng đội từ trước mặt mình bước nhanh đi qua. Hắn tay mắt lanh lẹ giữ chặt người cuối cùng. Đội bóng hậu vệ giữa Hugo gần đột hỏi đã xảy ra chuyện gì. Gần đột nói vương cùng nhìn tại trung tâm giải trí đánh nhau. A, Goet đầu tiên là giật mình, sau đó không nói hai lời đóng cửa phòng, cùng gần cùng một chỗ tiến đến. Trên đường hắn vẫn không quên hỏi gần đủ vì cái gì đánh nhau. gần đu hỏi gì cũng không biết ta cũng không biết dù sao ta cũng là nghe bọn hắn nói hai người đánh nhau gô ét lòng nóng như lửa đốt dứt khoát một đường phi nước đại liên tiếp siêu việt đồng đội về sau cái thứ nhất chạy vào trung tâm giải trí sau đó đã nhìn thấy phía trước vây quanh cực kỳ nhiều người đồng thời nương theo lấy loạn thất bát tao la lên cố lên ỉn chơi hắn vương chơi hắn không có người cùng ta cực sao ta cực vương thắng trông thấy một màn này gô lên cơn giận dữ vương liệt cùng ỉn đang đánh nhau các ngươi làm đồng đội không đi lên khuyên can coi như xong lại còn ở chỗ này ồn ào bắt đầu phiên giao dịch mẹ nhà hắn, cùng bọn này lính đánh thuê cùng một chỗ, chúng ta còn có thể thắng được cái gì? Thế là hắn hét lớn, đủ rồi. Các ngươi đang làm gì? Hắn cái này một cú họng đem người vây xem đều kinh động, bọn hắn nghiêng người quay đầu nhau nhau nhìn sang, mang trên mặt mê mang. Xuyên đấu qua bọn hắn tránh ra khe hở, Gores rút cục trông thấy trong đám người cảnh tượng, bóng bàn bàn một mặt, Sunny ỉn giảm xuống thân thể, cầm banh đậm, đang nghiêm túc nhìn chằm chằm một bên khắp cầm cầu trở phân phó vương liệt. Gores cái này một cú họng, cùng đám người đột nhiên yên tính tránh ra, cũng hấp dẫn nhìn lực chú ý, hắn nhịn không được hướng bên này tới. cũng liền là tại hắn con mắt rời đồng thời vương liệt đột nhiên đem trong tay bóng bàn nhẹ nhàng quăng lên sau đó vỗ tự khuất tới ỉn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo bạch quang hướng mình đánh tới trong lúc bối rối phản xạ có điều kiện bung ra cái vật, hắn thành công trong số mệnh bóng bàn nhưng dùng sức quá mạnh trực tiếp về cầu ra ngoài vương liệt giơ lên cái vợt vung tay hô to thắng người vây xem trong vị tin nhị xông ra đám người cái thứ nhất chạy đi lên cùng vương liệt ôm chúc mừng mặt khác cùng hộ vương liệt người cũng cùng nhau tiến lên đem vương liệt bao bọc vây quanh tiếng hoan hô tiếng huýt sáo tràn ngập tại trung tâm giải chỉ ở bên trong gồm quay đầu nhìn hướng cùng mình cùng một chỗ chạy đến gần dự, đây chính là ngươi nói đánh nhau rồi gần dự đã vô tội lại thất vọng bọn hắn cũng không có nói cho ta là đánh bóng bàn đánh a tiếng hoan hô bên trong nhìn còn không có lấy lại tinh thần mẹ ta làm sao lại thua hắn quay đầu nhìn hướng phụ trách tỷ số cùng trọng tài cát cái sau vừa mới đem vương liệt bên kia điểm số bài lập đến số lượng 14 mà hắn điểm số còn dừng lại tại 12 bên trên gặp nhìn hướng mình quăng tới ánh mắt cát tít bay mở ra hai tay khi phản ứng nhìn sông vương liệt giống to không đúng không có thắng ngươi không có thắng ta không tập trung quả bóng này không tính làm lại bị ô vương liệt đối với hắn khe nói cũng không phải ta bảo ngươi không tập trung ỉn chỉ hướng gỗ s ta bị đội trưởng quấy nhiễu cái này không công bằng mọi người cũng nao nao nhìn hướng gỗ s và chúng nhìn trừng chừng dưới nào cái lớn ô long gỗ s cũng thấy rất không có ý tứ thế là hắn nói với ỉn ách thật có lỗi vì tí nỉ thì muốn thay mình thần tượng nói chuyện nhưng hắn lại bị vương liệt vô vô bà bay đồng thời đẩy lên một bên vương liệt nhìn xem khí thô liên tục ỉn cái này có cái gì không công bằng ta vì cái gì không có bị hệ lụy hoặc nhiễu ngươi chẳng lẽ không biết quả cầu này là ta điểm thi đấu? ngươi không phải càng hẳn là treo lên 12 phần tinh thần ứng đối sao? Ín bị Vương Liệt liên tiếp hỏi lại hỏi á khẩu không trả lời được, sau đó phá phòng, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vô sỉ đánh lén, chơi xỏ lá, ngươi chỉ muốn thắng. Vương Liệt cười lạnh, chế díu lại, chẳng lẽ ngươi không muốn thắng? ngươi không muốn thắng lời nói, tức giận như vậy làm gì? Bình tĩnh tiếp nhận thất bại a. In sừng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Liệt góc độ như thế xảo trá, sau đó hắn lại gầm hết lên, ta không tiếp thu thất bại như vậy, ta cũng sẽ không vì thắng liền không từ thủ đoạn. có bản lĩnh liền đường đường chính chính đánh bại ta theo in quân loạn, trung tâm giải trí hào khí đột nhiên lại khẩn trương lên mọi người đều lo lắng ỉn sẽ trực tiếp hướng phía vương liệt vùng nam đấm không là lo lắng vương liệt sẽ đối với ỉn huy quyền tương hướng. gỗ chuẩn bị xuất ra mình thân là phía trước đang đội trưởng quyền uy đủ rồi ỉn đây chỉ là một trò chơi cả cũng có giống nhau lo lắng hắn trực tiếp đi đến nhìn trước người đem hắn cùng vương liệt ngăn cách tới In hiện tại là ai tình cũng không lĩnh hắn quay đầu nhìn hướng tay lại chỉ vào vương liệt ngự khí phi thường kịch liệt nôn từ ở giữa cũng cực kỳ không khách khí lời này ngươi hẳn là nói với hắn chỉ là một trò chơi nhưng cái này lao vô lại lại vì thắng không từ thủ đoạn vì tín y cực kỳ khó chịu ngươi nói ai là lao vô lại tôn trọng một chút khốn đản y mới không để ý tới hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vương liệt có bản lĩnh cùng ta lại đến một ván vương liệt lại bố vỗ vị tín y bà bay sau đó đối phản phất phấn nội châu được y nói ta nên đi ngủ nếu như ngươi không phục muốn thắng ta hoan nghênh lần sau trở lại ngươi yên tâm ta sẽ không cự tuyệt khiêu chiến của ngươi liền sợ ngươi không còn dám đến bởi vì ngươi chú định sẽ còn thua nói xong hắn không tiếp tục để ý, ý quay người đi ra ngoài tại phía sau hắn ý lồng ngực mãnh liệt phập phồng sau đó dụng lực đem trong tay mình vận bóng bàn ném tới trên mặt đất ca tít gặp ỉn chỉ là khoảng vận bóng bàn cho hà giận liền biết hắn sẽ không thật chạy đi tìm vương liệt phiền phức thế là từ trước người hắn tránh ra gần đôi thấy thế, thế phất tay tản tản tất cả giải tán cho hay kết thúc gô từ hắn trong lời nói nghe được tiếc nối liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái sau đó cảnh cáo ở đây tất cả mọi người đi ra cái cửa này chuyện này đến đây chấm dứt bất luận kẻ nào đều không cho nói ra nhất là không cho phép nói cho truyền thông theo vương liệt đến càng ngày càng nhiều ký giả truyền thông tụ tập tại Newcastle, tựa như là cùng tại phiến nô thuyền sau cá mà bảy bọn hắn khát vọng huyết tinh, khát vọng lưu lượng trong đội một chút xíu tin tức đều có thể dẫn tới truyền thông điên cuồng đưa tin và giải thích vô mặc dù đã không phải đang đội trưởng lại như cũng lấy đội bóng làm trọng không hy vọng mình đội bóng nhận truyền thông bấy dày bởi vì lo lắng yên tìm vương liệt gốc dạng vị tìm tỷ đi theo vương liệt cùng rời đi tại trở về phòng trên đường hắn vẫn không biên chế rêu ỉn, vương ngươi thật sự là quá lợi hại mấy câu là có thể đem hắn nói đến vô năng của nộ nói thực ra ta tại tìm nhanh bốn cái mùa giải cho tới bây giờ không có trong khoảng thời gian này nhìn thấy hắn phá phòng số lần nhiều đây không nghĩ tới vương liệt lại quay đầu hỏi hắn vị tín y nếu như đổi thành ngươi là ẩn vừa rồi ngươi có thể khống chế lại tâm tình của mình không xông lên đánh ta sao a vị tín y có chút ngoài ý muốn không biết đề tài này làm sao chuyển tới trên người mình gặp hắn không có trả lời vương liệt lại truy vấn ngươi có thể sao vị tín ý lộ ra khó xử thần sắc ngươi là thần tượng của ta ngươi đem ta muốn trở thành ẩn nếu như là ẩn nói như vậy ngươi, ngươi có thể khống chế lại không đánh hắn sao lần này vị Tini cực kỳ dứt khoát lắc đầu kia không thể ta tuyệt đối đi lên đánh hắn vương liệt liền cười lên cho nên vị Tini, học được khống chế tâm tình của mình ngươi đường phải đi còn rất dài đang khi nói chuyện vương liệt chạy tới gian phòng của mình cổng hắn dùng vân tay mở cửa phòng đối xứng sở tại nguyên chỗ vị Tini nhi tay ngủ ngon vị Tini. nhi tìm được tại vừa rồi bóng bàn trong trận đấu đảm nhiệm trọng tài kiêm ghi điểm viên cả tị tìm, tìm hiểu tình huống ỉn không phải cực kỳ khó chịu vương sao vì cái gì hai người bọn hắn sẽ ở cùng một chỗ đánh bóng bàn cà tị nói Hắn khả năng muốn thông qua tại bóng bàn bên trên đánh bại Vương tìm đến về trạng tử. Người cũng biết, In là đội chúng ta ngũ trong bóng bàn trình độ cao nhất người. Goez gật gật đầu, In rất có vận động thiên phú. Loại thiên phú này không chỉ có riêng thể hiện tại bóng đá bên trên, hắn bóng bàn trình độ sát thực cực kỳ cao, có thể nói đánh khắp toàn bộ đội vô địch thủ. Mà Vương là cái người Trung Quốc, bóng bàn là người Trung Quốc cường thế hạng mục, In có lẽ là dự định tại người Trung Quốc cường thế hạng mục bên trên đánh bại Vương. Dù sao là hắn chủ động hướng Vương khởi sướng tiêu chiến, Vương bóng bàn trình độ cũng sát thực cực kỳ không tệ, hai người đánh khó hòa giải. năm cục ba tháng chế tạo tình huống dưới bọn hắn cắt thắng hai bán lúc ngươi tới đúng lúc là thứ năm cục thời khắc cuối cùng vương điểm thi đấu gos có chút hay náy ta tại không biết tình thời điểm kêu một cúng họng xác thực ảnh hưởng đến nhìn Cả tít lại không cho là như vậy đây không phải là vấn đề của ngươi vương nói đúng vì cái gì hắn không có bị ảnh hưởng cho nên ta cũng phán quyết vương thắng in vấn đề là hắn một khi gặp được vương giống như liền đặc biệt dễ dàng phá phỏng hãy ngươi cùng nhìn nhận biết nhiều năm như vậy ngươi biết hắn cùng vương có cái gì thủ cũ sao từ cả tít góc độ đến xem chuyện này xác thực rất kỳ quái hắn cùng vương liệt hai người từng tại trên sân bóng trực tiếp đỉnh đầu đầu làng qua, hiện tại hắn gặp lại vương liệt đều không có loại kia thâm cựu đại hận mà sân ni ỉn đối vương liệt đáp ý tựa hồ so với lúc trước mình còn lớn hơn cái này không hợp tình lý không có gô s đầu ta chưa từng có nghe thấy hắn nói qua vương nói xấu hắn thậm chí đều cực kỳ ít nhắc tới vương Cả tin nhữ mày kia thật là kỳ quái trở lại gian phòng của mình về sau vương liệt cho người đại diện fernando cỡ lệ mẹn tờ gọi điện thoại fernando có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ Cở lệ mẹn tờ giọng nói nhẹ nhàng hỏi Chuyện gì? người có thể giúp ta tìm cao cấp bóng bàn huấn luyện viên sao? A. Đợt ngày mai liền trưng bày, hy vọng mọi người nhiều hơn đặt mua ủng hộ, cũng hy vọng mọi người tích cực ném vé tháng a. Thành tích muốn quá không tốt, ta thật sợ cái này sách bị chém ngang lưng a. Mặt khác, có một cái lên khung càng nghĩ, sau đó khả năng 11 giờ đổi mới đi ra. Sau đó không chấm một qua, chỉ cần có thể thượng chuyển biết chương, ta trước càng một chương. Còn lại hai chương đợi đến ngày mai buổi sáng 8 điểm cùng 6 giờ chiều tự động đổi mới. Cuối cùng, cầu vé tháng. Cầu đã mua. Quý cầu. Quý cầu. Chương 27, lên cung cảm nghị chương 27, lên cung cảm nghị trước cùng mọi người nói một chút bạn di kịch bạn cùng đổi mới vấn đề, mọi người phàn nàn ta đều thấy được, bất quá quyển sách này chính là cái này phong cách, mở đầu làm nền tương đối nhiều, cái này thuộc về trên kết cấu tất nhiên kết quả, cũng không phải là ta vì kéo mà kéo. Dù sao ta tại cái này mở đầu trước đó không có mấy trăm bạn chữ có thể đem nhân vật chính chân tướng cùng thế giới này đều nói rõ ràng, cho nên tự nhiên là phải dùng càng nhiều bút mực tại khúc dạo đầu đến cho mọi người tạo nên ra một cái có thể tin thế giới. Đây cũng là vì cái gì ta ban đầu do dự viết không biết cố sự này nguyên nhân một trong chính là cảm thấy nếu như khúc dạo đầu liền nói cho mọi người trung quốc bóng đá ra một cái có thể cầm giải quả cầu vàng thế giới sùngsta ở thế giới rơi bóng đá xếp tại phía trước ba chỉ sợ cực kỳ nhiều độc giả cũng không tin cũng có mà thay bảo. ta không thể trực tiếp liền dùng làm người giọng điệu nói cho mọi người vương liệt cực kỳ ngữ bức vương liệt là thế giới phía trước ba các ngươi là tin ta dù sao cũng phải dùng các loại phương thức để chứng minh hắn đã từng cực kỳ lợi hại các ngươi mới có thể dần dần tiếp nhận cái này rất ma miễn sự thật đây cũng là ta viết cấm khu chi hồ lúc liền dùng kỹ xảo cùng thủ pháp cho nên nhìn sẽ có cực kỳ nhiều mặt miêu tả làm nền. Đây là ta một chương năm sáu ngàn chữ tình mù dưới, cũng là ta muốn cải biến đổi mới tiết tấu nguyên nhân một trong. Nếu như còn cùng quyển sách trước như thế, một chương ba ngàn chữ ra mặt, một ngày hai canh, sợ rằng sẽ càng cảm thấy tiết tấu chậm, sẽ càng cảm, cảm thấy nước. Ba ngàn chữ cùng năm ngàn chữ nội dung mật độ là không giống, ta cũng sẽ không bởi vì một chương ba ngàn chữ liền thiếu đi viết một chút nội dung, làm như thế nào viết vẫn là sẽ viết như thế nào. Nhưng dạng này liền sẽ để người cảm thấy một ngày hai canh vẫn là không chút thúc đẩy kịch bản, vẫn là chậm, vẫn là nước. Ta nhìn thấy có người phàn nàn nói không như quyển sách này tiết đấu quá chậm, không như cấm khu chi hồ. Đại ca, cấm khu chi hồ mở đầu tiết đấu càng chậm, càng ngược chủ, càng đổi người. Mà lại loại kia chậm tiết đấu là ta từ cấm khu chi hồ một lấy sâu, kiên chỉ đến quyển sách này. Không tin ngươi hỏi một chút lúc trước từ cấm khu chi hồ mở sách liền đuổi tới các bằng hưu. Ngươi cảm thấy cấm khu chi hồ tiết đấu không chậm, khả năng là bởi vì ngươi nhìn thời điểm kia sách đã mấy trăm vạn chữ, một hơi nhìn xem đến, cực kỳ nhiều đăng nhiều kỳ lúc cảm thấy chậm, cảm thấy nước địa phương, tất cả đều là đặc sắc làm nền. bạn cùng miêu tả. Chờ ngươi bắt đầu đổi tới chương mới nhất muốn truy càng thời điểm đồng dạng sẽ cảm thấy chậm sở di giống như không có nhiều như vậy người nói nước khả năng này là bởi vì ta đem nói ta nước phát biểu đều cho xóa bởi vì ta không cảm thấy kia là nước ta cho rằng cấm khu chi hồ chính văn tổng cộng bảy trăm sáu chữ không hề có một chữ là lãng phí cho nên ta không tiếp thụ nói ta nước phê bình quyển sách này cũng giống như thế ta hiện tại viết mười mấy hai mươi vạn chữ cho tới bây giờ mỗi một chương mỗi một câu nói đều là ta lặp đi lặp lại cân nhắc ta tận hết khả năng viết ra ta y nguyên không cảm thấy trong này có dù là một cái dấu chấm câu là dư thừa ta tin tưởng mọi người kiên trì xem cũng nhất định sẽ tán đồng ta cái quan điểm này ta thậm chí cảm thấy được đến chỉ cần ngươi xem qua ta cấm khu chi hồ nên cùng ta có loại này ăn ý chính là bởi vì có cấm khu chi hồ thành công cho nên ta mới có thể tại nịch truyện trong quyển sách này kiên trì loại phong cách này đồng thời quyển sách này cũng xác thực cần dạng này phong cách ta viết sách vẫn là càng nhiều cân nhắc hoàn thành về sau lấy một cái chỉnh thể đến xem quyển sách này sẽ là cái gì cảm thụ mà không quá sẽ vì đăng nhiều kỳ lúc cảm nhận mà phá hư toàn thư tiết tấu đây là thói quen của ta cùng phong cách phong cách khác biệt có thể không thích nhưng ta cảm thấy chưa nói tới xấu chỉ là tại bây giờ cái này nhanh thiết tấu thời đại sẽ khá ăn thiệt tỏi. cho nên quyển sách này truy số ghi theo kỳ thật không tốt bất quá ta vẫn là sẽ kiên trì dạng này phong cách tiếp tục tiếp tục viết. là tốt là xấu chờ hoàn thành về sau lại đến bình luận a cấm khu chi hồ vừa mới bắt đầu đăng nhiều kỳ lúc cũng vẫn luôn nương theo lấy các loại tranh luận lên cùng về sau thành tích cũng vô cùng thê thảm nhưng ta còn là kiên trì viết xong nó dựa theo ta ý nghĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết xong đó cuối cùng ta tự nhận giao ra một phần hành nghề hai năm tốt nhất bài thi đương nhiên đổi mới chậm vấn đề này ta thừa nhận một ngày liền canh một xác thực chậm hoàn toàn không phù hợp lập tức thị trường nhu cầu làm một độc giả ta cũng ước gì mình thích sách một ngày ba canh bốn canh nếu như có thể mà nói làm một tác giả ta cũng hy vọng mình có thể một ngày ba canh bốn canh như vậy mọi người khẳng định nhìn được đến thoải mái nhìn phải cao hứng mọi người cao hứng ta cũng cao hứng đặt mua cao ta càng cao hứng nhưng không có cách hiện tại ta tựa như là không có học vương liệt có lòng không đủ lực mà vương liệt mới ba tuổi ta đã bốn tuổi ta mỗi ngày viết xong một chương lại nghĩ viết chương hai đều cực kỳ khó khăn. đến lúc ngủ chương hay, có thể viết cái mở đầu cũng không tệ rồi. thật chính là thể xác tinh thần đều mệnh, không bị khống chế muốn chơi, nghĩ bung lòng. vì ép buộc ta chuyên chú gõ chữ, ta mỗi ngày sáng sớm liền đi thư viện xếp hàng, đoạt vị trí, cũng là bởi vì tại thư viện ta gõ chữ hiệu suất càng cao. chính là đắng lao bà của ta, cũng phải mỗi ngày cùng ta sáng sớm, cùng đi thư viện hao tổn. hắt thần thoại, nộ không như vậy lựa, ta cũng liền tại số 20 ngày đó buổi chiều cùng ban đêm chơi một chút. ngày thứ hai bắt đầu đến bây giờ cũng không đánh mở qua trò chơi, nhiều lắm thì tại tiểu phá đứng ở giữa đem kịch bản ạ niêm đều nhìn. Chính là sợ chậm trễ gõ chữ. Cho nên mọi người cảm thấy chậm, ta đồng ý, chỉ là ta cũng phải nói, đây đã là ta đem hết toàn lực kết quả. Khi thật ta muốn nói, chỉ cần ta không chết, không phóng bút, ta làm bạn mọi người thời gian còn cực kỳ nhiều, trước đó 22 năm, hiện tại quyển sách này, còn có về sau thời gian ở bên trong. Cho nên mọi người cũng không cần câu nệ tại cái này một sớm một chiều nhanh chậm nha. Ta cũng nghĩ qua, muốn hay không tại tiểu thuyết mở sách ngày đầu tiên liền một hơi đem vương liệt tại sổ phì ạ kịch bản toàn bộ đổi mới đi ra, ta đoán chừng nên không có nhiều như vậy tranh luận. Nhưng một phương diện ta là thật không có nhiều như vậy tổn cảo, một mặt khác biên tập cũng không cho, sách mới kỷ là có chữ viết số yêu cầu, ta bạo càng quá nhiều, sách mới kỷ sẽ cực kỳ rút ngắn đối an bại các loại đề cử cũng cực kỳ bất lợi. Tóm lại tình huống chính là như thế cái tình huống, ta đều thành thành thật thật một năm một mười cho mọi người giao phó, hy vọng mọi người có thể thông cảm một hai, trung nhiên nam nhân là thật không dễ dàng à đây là ta lần thứ 10 viết lên khung cảm nghị chức nghiệp kiếp sống 22 năm, viết 12 quyển sách, hơn 42 triệu chữ. chỉ có đệ nhất bạn ta đã cầu người để ý sao cùng quân thứ ba trời sinh tuổi mục không có lên cùng cũng không có lên khung cảm nghĩ ngẫm lại ban đầu ở kẻ thắng làm vừa lên khung cảm nghĩ trong ta còn tại xem mình vương văn sáng tác 10 năm hiện nay cái thứ hai mười năm đều đi qua chính thức bước vào cái thứ ba năm mà lại cái này 22 năm qua ta chỉ viết bóng đá suy nghĩ một chút chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Liên trung quốc bóng đá cái này hoàn cảnh lớn liên truyền thống thể dục hạng mục bị điện giật từ thi đấu xung kích ngày càng sự suy thoái xu thế ta còn có thể viết bóng đá cùng dựa vào viết bóng đá kiếm tiền nuôi gia đình Ta muốn cảm ơn chư vị áo cơm phụ mẫu, cảm ơn các ngươi. Tại sắp 42 tuổi bây giờ, ta có khả năng làm, cũng liền là tận lực nghiêm túc viết xong tiểu thuyết của mình, rằng một cái tốt cố sự cho các ngươi nghe, xứng đáng các ngươi mỗi một cái đặt mua, mỗi một tấm vé tháng cùng mỗi một đoạn bình luận. Kỳ thật ta cũng rất muốn hy vọng mình có thể có một cái vương liệt như thế ta, mỗi đổi mới bao nhiêu chương liền tuổi trẻ một tuổi. Vậy ta có thể đem mình viết đến hải nhi thời kỳ. Chỉ tiếp, huyền tưởng là ảo tưởng, hiện thực là hiện thực, song vương có không thể vượt qua chúng lại. Bởi vì không có khả năng trở lại thanh xuân, cho nên khi giới mới lộ ra phá lệ chân bí. Đến nói một chút quyển sách này đi. lịch chuyển quyển sách này sớm nhất xúc động đến từ năm 2022 lượt cuộc, ta không tỉ hiểm quyển sách này linh cảm đến từ Sezonando không cảnh, mọi người nhìn quyển sách này chương 6, chương tiếp tên, lại đi cấm khu chi hồ quyển thứ bảy. nhìn xem ta tại 22 năm lượt cuộc trong lúc đó cho Sezonando bị loại biết cái kia đơn trương danh tự, hẳn là có thể rõ ràng. Nhưng không thể bởi vì nguyên hình là Sezonando, liền cho là ta khẳng định cái gì đều chiếu vào Sezonando đến biết. bởi vì ta không phải đơn giản biết C Ronaldo, nếu không ta liền trực tiếp viết một cái người Trung Quốc phụ thân đến C Ronaldo bên trên là được rồi, liền cùng hắn ban đầu ở mai đập cái kia linh hồn trao đổi quảng cáo đồng dạng. Ta không có làm như thế, bởi vì ta không phải chỉ viết C Ronaldo, ta chỉ là nghĩ viết một cái bất khuất linh hồn, một cái cố chấp máy vật, một cái theo lý mà nói không nên tồn tại cầu thủ chuyên nghiệp. Ta từ cực kỳ nhiều người nơi đó lấy đặc điểm của bọn hắn, sau đó ghép lại đến vương liệt trên thân. C Ronaldo là nguyên hình, nhưng hắn không phải vương liệt. Vương liệt trên thân đương nhiên sẽ có C Ronaldo đặc tính, hơn nữa còn không ít. Có thể hắn cũng không phải C Ronaldo. có thể nói vương liệt không phải một cái nào đó cụ thể người, mà là một loại nào đó hoặc là mấy loại tinh thần tụ hợp thể. Cái gì gọi là nguyên hình? Do ta viết mỗi một cái tiểu thuyết, mỗi người vật, đều có riêng phần mình nguyên hình. Dù sao ta cũng không năng lực chống dấu tưởng tượng nhân vật cùng cố sự. Ban đầu viết ta đã cầu ngươi để ý sao lúc, nhân vật nguyên hình tất cả đều là chính ta cùng bên cạnh ta người, bọn hắn thậm chí liền dành tự đều như thế, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nguyên hình, cùng ta trong sách nhân vật cũng không hoàn toàn tương tự. đây cũng là vì cái gì ta ở phía trước nói thảo luận hy vọng mọi người không muốn chấp nhất tại tại hiện thực bóng đá trong tìm đối ứng nhân vật các ngươi chỉ cần nhìn do ta viết nhân vật là được rồi nếu không sẽ cực kỳ cắt đứt trong hiện thực nguyên hình là dạng gì cũng không có nghĩa là ta giới mọi bút nhân vật nên thế nào trong hiện thực cầu thủ như thế nào như thế nào cùng chính ta viết ra nhân vật lại có quan hệ gì đâu nếu không ta còn biết cái gì hư cấu giá không vì sao không trực tiếp chân dung đúng cầu ta cái này lấy tên phế phí như vậy lớn kình cho câu lạc bộ cầu thủ nghĩ danh tự chẳng lẽ là không có chuyện dạy bỏ chính ta sao có người hỏi ta vì cái gì không kéo dài cấm khu chi hồ thế giới quan thiết lập tiếp tục sử dụng những cái kia câu lạc bộ danh tự đương nhiên đề nghị này hợp tình hợp lý cũng phi thường có có thể thao tác tính nhưng ta chính là lo lắng cấm khu chi hồ thế giới quá thâm nhập lòng người ta dùng mình hư cấu thế giới làm nguyên hình đều sợ mọi người lao hướng quyển sách trước trong cố sự cùng nhân vật trên thân liên tưởng a cho nên ta mới tại trong quyển sách này như vậy tốn công mà không có kết quả toàn bộ một lần nữa đặt tên chính là vì nhường mọi người đang nhìn thời điểm chỉ chuyên trú tại vương liệt trong chuyện xưa Vô luận là tại cấm khu chi hồ vẫn là tại nghịch chuyển trong, ta đều nói rất rõ ràng. Bởi vì trong hiện thực dung không được giã tâm của ta, không thể hoàn toàn chứa đựng ta lời muốn nói. Đọc sách người cũng không cần chấp nhất tại hiện thực nhân vật là cái dạng gì. Nếu quả như thật cố chấp như vậy tại hiện thực nhân vật, kia vì sao không trực tiếp nhìn trong hiện thực bóng đá tranh tài? Hoặc là đi nhìn những cái kia liền biết hiện thực bóng đá văn học mạng, nhất định phải đến xem ta cái này rõ ràng là giá không hư cấu cố sự. Nếu như ngay từ đầu không biết làm sao thay vào, có thể tìm một chút chỉ tốt ở bề ngoài nguyên hình đến đối với chiếu. Nhưng cũng liền là thuận tiện mình lý giải cố sự. tỉ như không biết tình là cái nào chi đội bóng, không tưởng tượng ra được tình cùng sổ phì ạ giao phong lúc dáng vẻ, có thể đơn giản thô bạo dùng trong hiện thực ETL đội bóng đi bộ. cái này không có vấn đề, có thể thật không cần đến đem mình đối hiện thực bóng đá tình cảm yêu ghét bắn ra đến tiểu thuyết nhân vật củng cố sự bên trong. cầm C Ronaldo -no sự tích đến mắng do ta viết vương liệt nơi này không đúng, chỗ nào không đúng. Xin nhờ do ta viết là vương liệt, họ vương, tên liệt, người Trung Quốc, không phải cờ Ronaldo nhiều tư Santos ở là cái này người Bồ đào nha. ngươi nếu là thật cảm thấy vương liệt sẽ để cho ngươi nhớ tới cái kia chỉ tốt ở bề ngoài nguyên hình liền làm ngươi cảm thấy sinh lý tính buồn nôn không nhìn chính là nhìn cái ý ý tiểu thuyết mà thôi không cần thiết như thế cha tân chính mình hiện thực đã đủ loạn đủ mệt mỏi tại y ý, ý tiểu thuyết thế giới bên trong chẳng lẽ liền không thể thả lòng một chút sao nói về cố sự bản thân nghịch chuyển cố sự giống như cái tên này mọi người vừa nhìn liền biết biết là cái gì cho nên ta mới nói vì cái gì khúc dạo đầu đã là toàn thư nhất ngược ở giai đoạn bởi vì tiếp xuống chính là nghịch chuyển a đây khả năng là ta viết qua thoải mái nhất một bản tiểu thuyết, mà lại là loại kia chân thật đáng tin thoải mái. phong cách bên trên truy cầu giống như cấm khu chi hồ, tạo nên một cái nhường mọi người cảm thấy chân thật đáng tin thế giới nhân vật. sau đó cộng đồng đan bệnh thành một trận cho hay. ta cho vương liệt thiết kế cá nhân tính cách, cũng chú định hắn rất không có khả năng sẽ bị ngược. bởi vì hắn có thể không phải ta những tiểu thuyết khác nhân vật chính như thế, ngay từ đầu chỉ là cái vô danh tiểu tốt. cố sự ngay từ đầu, vương liệt cũng đã là cái siêu cấp sủng star, hắn đi nhận chức địa phương nào, đều là đèn chiếu tiêu điểm, vậy hắn vì sao còn muốn cô kỵ người khác ý nghi đâu? tỉ như ta ban đầu viết vương liệt đi tỉnh báo cáo ngày đầu tiên thực bản viết đặc biệt mỗi nước dựa theo lúc đầu quen thuộc viết hắn làm sao tại đội trưởng giới thiệu hoặc là huấn luyện viên an bài xuống cùng mình mới các đội hưu biết nhau hàn Huyên. nhưng viết viết ta luôn cảm thấy khó chịu không thoải mái viết không đi xuống về sau ta mới ý thức tới ta trong lúc vô tình đem vương liệt muốn trở thành cái mới dưa biên. hắn là ai hắn là thân phận gì hắn vì cái gì muốn cùng mới đồng đội hư vì, vì gì sau đó ta liền đem kia trương viết thành hiện tại mọi người thấy giá vẻ vương liệt chính là như thế một người các ngươi đối ta có ý kiến gì không Đó là các ngươi sự tỉnh, liên quan ta cải dám. Ta chỉ án chiếu ta ý nghĩ làm việc, không đồng ý cũng phải đồng ý, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, ai gọi ta so với các ngươi như bước đầu. Cũng chính vì vậy, người thích nàng sẽ rất thích, chán ghét hắn người cũng sẽ rất chán ghét, cơ hội không có chúng ở giữa trạng thái. Đồng dạng là bởi vì như thế, hắn mới có thể tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối gặp đái ngộ như vậy. Tính cách quyết định vận mệnh nha. Nói trắng ra là chính là hắn tự tìm. Nhưng ta cảm thấy chính là dạng này tính cách mới khiến cho nhân vật này cực kỳ có ý tứ, đặc biệt thích hợp dùng để làm văn học mạng nhân vật chính. cấm khu chi hồi nhường ta dần dần kiên định ý nghĩ của mình không biết mọi người đều thích nhân vật mà là viết hoạt bát nhân vật vương liệt chính là ở ta nơi này loại ý nghĩ hạ sản phẩm làm nhân vật chính hắn chắc chắn sẽ không làm cho tất cả mọi người đều thích nhất định sẽ có người chán ghét hắn cảm thấy hắn có đôi khi làm không đúng chính ta tại trong sách cũng thông qua người khác miệng biểu đạt qua dạng này quan điểm nhưng hắn là hoạt bát là chân thật là ta nghĩ biết ta sẽ không nhịn được ý. dạng này một cái mâu thuẫn lại người chân thật chúng ta đem hắn phóng tới cái nào đó có sự hoàn cảnh bên trong sẽ phát sinh cái gì hắn sẽ như thế nào ứng đối nghĩ như vậy nghĩ đến ta liền có linh cảm cùng xúc động mà không đến mức bởi vì sợ viết ra nhân vật chính không tốt một mặt sợ hãi bởi vậy đường độc giả chán ghét nhân vật chính mà viết chân tay co cóng lo trước lo sau có hay không thập toàn thập mỹ tuyệt đối thụ độc giả hoan nên, đồng thời thành tích còn tốt tiểu thuyết nhân vật chính đâu khẳng định có chỉ là chính ta năng lực có hạn thật sự là không viết ra được tới cho nên ta lựa chọn viết không hoàn mỹ nhân vật chính thậm chí là có chỗ bẩn nhân vật chính ta dùng vương liệt làm nhân vật chính cũng không có nghĩa là ta liền nhất định tán thành hắn làm tất cả mọi chuyện chỉ là ta sẽ đem những cái tia tốt cùng không tốt đồ bật đều trung thực không còn che giấu biểu diễn ra cho các ngươi nhìn giao cho các ngươi mình đánh giá tựa như quyển sách trước nhân vật chính hồ lai lý thanh thanh phối giác la khải hồ lập tân lý tự cường tạ lan chờ một chút không có một cái nào nhân vật là trăm phần trăm không có người chẳng ghét thậm chí lý thanh thanh ta còn cố ý viết nàng thân cao thể trọng ta nhớ được lúc ấy ta viết sau khi đi ra liền có không ít người biểu thị lý thanh thanh là cái xe tăng thích không nổi nhưng ta cũng không có khả năng viết một người nữ đủ số một cầu thủ là cái trắng gầy oa. cho nên ta nói nhìn qua cấm khu chi hồ bằng hưu hẳn là có ăn ý bao nhiêu có thể đoán được quyển sách này phong cách cố sự là không giống nhưng phong cách một lấy sâu nói nhiều như vậy một phương diện đúng là đem toàn bộ bản gì trong lúc đó ta lời muốn nói đều duy nhất một lần nói rõ ràng một phương diện khác cũng là hy vọng vì mọi người giải hoặc dẫn đạo mọi người càng tốt tiến vào vương liệt thế giới bên trong ta hy vọng đợi đến cố sự này vẽ lên chấm hết lúc có thể thu hoạch cấm khu chi hồ đánh giá như vậy tựa như là một cái chân thực tồn tại thế giới song song tiểu thuyết mặc dù kết thúc nhưng trong thế giới kia mỗi cái người đều còn tươi sống tùy tiện ở nơi đó còn sống Nhận hạn chế tại cố sự này kết cấu quyển sách này hẳn là sẽ không quá dài, tối thiểu nhất chắc chắn sẽ không tượng cấm khu chi hồ như thế quyển sách này tổng số từ hẳn là sẽ không vượt qua 300 mặt chữ đang nhiều kỳ thời gian cũng chắc chắn sẽ không kéo tới 307 cái nguyện cuối cùng cảm ơn mọi người cổ động nhường chúng ta tượng thời không người lữ hành như thế cùng một chỗ tiến vào vương liệt thế giới bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới lữ trình đi cuối cùng của cuối cùng sách mớiêung đặt mua thành tích cực kỳ trọng yếu cầu đặt mua cầu về thắng chương 29 người vĩ đại không cần chứng minh chương 29 người vĩ đại không cần chứng minh đường ngươi thật không cùng ta cùng đi xem tranh tài sao võ trang đầy đủ an mặc chỉnh tề giôn mở đứng tại cổng hôm nay một lần cuối cùng nếm thử khuyên đường lâm đi xem so tài nhưng đường lâm vẫn lắc đầu cự tuyệt hắn không được vợ tiên sinh ta không thích quá ổn gây địa phương mà lại ta thật không thích bóng đá có thể hôm nay là vương tại tín lần đầu biểu diễn đây là một cái có thể được ghi vào sử sách thời gian a đường lâm mỉm cười kiên định lắc đầu tốt ta vợ tiên sinh đúng núm bay sau đó đem kia đỉnh có thêu tìm đội vi dây len mũ mang tại tóc thưa thất hoa dâm trên đầu quay người mở cửa đi ra trông thấy vợ tiên sinh đóng cửa Đường Lâm mới trở lại trên lầu gian phòng của mình. Sau đó hắn từ trong cửa sổ trông thấy bợ Tiên Sinh dọc theo đường cái, chậm rãi hướng tợ mỏ quẹt diệu phương hướng đi đến. Hắn cùng hắn lao hỏa kế nhóm sẽ ở nơi đó tập hợp, lại cùng đi tìm sân nhà xem bóng. Đường Lâm xác thực đối bóng đá không có hứng thú, thế nhưng là ở tại một cái như thế của nhiệt phan bóng đá trong nhà, lại thế nào khả năng thật cùng bóng đá triệt để cách biệt đâu? Hắn không thích bóng đá, nhưng cũng không ghét bóng đá, cho nên kỳ thật Bờ Tiên Sinh cũng không để cho hắn cảm giác quá phiền. Đưa mắt nhìn Bờ Tiên Sinh an toàn đi bộ ra tầm mắt bên ngoài. Đường Lâm lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại đến trước bàn đọc sách của mình, sau đó mở ra sách vở, chuẩn bị ôn tập bài tập. Nhưng hắn cực kỳ nhanh liền bị bên ngoài tiếng viên nào đánh gãy mạch suy nghĩ, tham dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền trông thấy lại có một đám người trên cổ vực lên tìm khăn quảng cổ, kết bạn từ cửa sổ của hắn phía dưới đi ngang qua. Bọn hắn vừa đi còn một bên lớn tiếng trò chuyện. Cứ như vậy một hồi đi qua mấy cá nhân, một hồi lại đi qua mấy cá nhân. Thẳng đến hơn nửa giờ về sau, mới không còn có người từ hắn dưới lầu chạy qua. căn cứ trước đó kinh nghiệm, Đường Lâm biết trên con đường này tất cả tình fan bóng đá đều cũng đã rời nhà đi sân bóng. tiếp xuống hắn có thể không bị quấy giày địa nhiệt tập bài tập. Bất quá hắn nhìn xem trước mắt lít nha lít nhít viết đầy chữ xếp vở, làm thế nào cũng không cách nào giống như trước đó như thế tiến vào chuyên chú trong trạng thái. Không riêng gì hiện tại, kỳ thật vừa rồi hắn cũng cùng thường ngày không giống, trước kia hắn sẽ ở bờ tiên sinh rời nhà về sau, trở lại gian phòng của mình, sau đó đeo ống nghe lên, thả lên âm nhạc. Dạng này bên ngoài vô luận có tiếng gì đó, hắn đều nghe không được, có thể cấp tốc tiến vào chuyên chú học tập trạng thái. Nhưng hôm nay hắn cuối cùng sẽ không nhịn được nghĩ đến bờ tiên sinh trước khi đi lời nói, đây là một cái được ghi vào sử sách thời gian a. ghi vào sử sách có thể đây chẳng qua là một trận phổ thông em thi đấu vòng tròn a vợ tiên sinh giống như đối vương liệt đặc biệt có lòng tin so ta cái này vương liệt đồng bào đều còn có lòng tin giống như bất kể nói thế nào vương liệt đã 38 tuổi a ta mặc dù không hiểu nhiều lắm bóng đá thế nhưng là ta hiểu vật lý quy luật a tuổi tác này vận động viên cũng đã là an hưởng tuổi già thời điểm đi một cái dạng này lao tướng tại một chi cấp trụ hạng đội bóng trong thủ trận đấu có cái gì tốt ghi vào sử sách chẳng lẽ lại vương liệt thật sự có thể cho chi này đội bóng mang đến cái gì hy vọng ủy thân suy khiến Đường Lâm lại cầm điện thoại di động lên, mở ra trong nước mịp rô lỏng đỉn, sau đó tại lục xoát cột trong đưa vào Vương Liệt tiến hành lục soát cực ký nhanh kết quả tìm kiếm nhảy ra ngoài, xếp tại đệ nhất là Vương Liệt chứng nhận mịp rô lỏng đỉn. Phía dưới thì ngay sau đó là một đầu tiêu ký vì lôi cuốn mịp rô lỏng đỉn. Từ mây tin tức thể dục tuyên bố, nội dung thì là Vương Liệt không có xuất ra đầu tiên tỉn công bố danh sách xuất phát, Vương Liệt không ở tại bên trong. Đường Tinh Mai mới đem nữ nhi Vương Tử Lâm ôm đi gian phòng của nàng nằm ngủ, trở về đã nhìn thấy Nhi Tử Vương Tử Kỳ chu cái miệng, một mặt khó chịu ngồi ở trên ghế salon. Thế nào? thế là nàng hỏi ba ba không có tiếng xuất ra đầu tiên vương tử kỳ khen nói đường tinh mai cười lúc đầu cũng rất không có khả năng tiến a không có tiếng liền không có tiếng vạn nhất dự bị ra sân đâu vậy ai biết vương tử kỳ vẫn là khó nén thất lặng một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng cả người như cái giận roi tiểu hải a hắn muốn chính là tiểu hải đường tinh mai thấy thế cũng không khuyên giải tiên hay là ngươi giống như mọi muội như thế đi ngủ vương tử kỳ lập tức ở trên ghế salon ngồi ngay ngắn ngực không ta muốn nhìn muốn nhìn liền thiếu đi nói nhảm vương tử kỳ mím thật chặt miệng bên cạnh ngồi tại trên xe lăn mãi mãi chu hồng cười ha hả chấn an cháu của mình đừng lo lắng kỳ kỳ cái này huấn luyện viên chính cực kỳ thích cha ngươi hắn hẳn là sẽ để cha ngươi ra sân cũng không cho xuất gia đầu tiên tính là gì thích vương tử kỳ cực kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm câu mẹ ngươi đừng để ý đến hắn đường tinh mai nói mẹ ngươi có lạnh hay không ta đi cấp ngươi cầm khối tấm thảm đóng trên ủi chu hồng lắc đầu cười nói không lạnh ta còn nóng đâu vậy ta đi đem hơi ấm nhiệt độ điều chuyển thấp một chút không cần không cần là hưng phấn hưng phấn thân thể phát nhiệt người không đội sống ngồi xuống trở lấy xem so tài đường tinh mai đáp ứng một tiếng giật tại nhi từ bên người trong tivi ngay tại phát ra hiện trường hình tượng tỉnh sân nhà sân vận động lì giờ trong không còn chỗ ngồi ồn ào náo động vô cùng ban tổ chức bình luận viên lạc cầm nói ra tranh tài còn chưa bắt đầu nhưng sân vận động lì giờ mắt đã cơ bản ngồi đầy trường hợp như vậy ở trên nửa mùa giải tỉnh sân nhà là rất khó nhìn thấy hôm nay hẳn là có rất nhiều người chính là hướng về phía vương liệt đến bất quá chúng ta đã biết vương liệt trận đấu này không có xuất gia đầu tiên hy vọng vương liệt có thể có dự bị ra sân cơ hội Phải biết làm chúng ta Trung Quốc fan bóng đá tới nói, đối với Everton trên sàn thi đấu vương liệt, thật là đã lâu không gặp. Sân vận động lý dở bác đội chủ nhà phòng thay đồ trong, huấn luyện viên chính sang mặt gạ dẹp ngay tại đối sắp ra sân đám cầu thủ làm cuối cùng nói chuyện. Hỡi Liverpool xếp hạng cao hơn chúng ta, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn mạnh hơn chúng ta. Nơi này là chủ của chúng ta trận, các người đến làm cho tới làm khách bọn hắn nhìn một cái, ai mới là chủ nhân nơi này? Thi đấu vòng tròn vòng thứ ba lúc, tìm sân khách khiêu chiến Hỡi fan cờ lấp, lúc ấy Hỡi Liverpool fan cờ lấp làm đội mới lên hạng mùa này. ở phía trước hai vòng thi đấu vòng tròn một trận không có thắng tới cái hai liền bình nhìn cực kỳ yếu được gà đúng hay không nhưng bọn hắn thủ vòng thi đấu liền hai hai bức bình mùa giải trước gà quân sở cụ sệ nói rõ chi này đội mới lên hạng mùa này không đơn giản mà cùng tìm tranh tài cũng đã chứng minh điều này dùng dâu hỏa vốn liếng vũ trang lên tìm lính đánh thuê tại sân khách để đội mới lên hạng mùa này đánh quân lính tan giã thua cái một bốn cũng liền là trận đấu này thắng lợi để hơ linh ngạm phen cờ lắp tìm được cảm giác đến bây giờ tám tháng bốn bình chín vụ tích hai mươi sẽ tại thi đấu vòng tròn thứ 9 vị trí cấp trụ hạng mục tiêu xem như sớm hoàn thành thậm chí còn có cơ hội tranh thủ một chút ứ trang tv onlit tư cách nói theo một ý nghĩa nào đó tìm có thể coi là hở lịnh lạm fan cờ lấp quý nhân mặt gạ dẹt nói xong điểm vương liệt danh tự vương làm tìm đội trưởng cứ việc ngươi không có xuất gia đầu tiên cũng phải tại lúc trước cùng mọi người nói bài lời đây là hắn chấp giáo tiền về sau chế định mới quý củ vương liệt có chút ngoài ý muốn, trước đó mặt gạ dẹt cũng không có đã nói với hắn còn có cái này khâu cho nên hắn hoàn toàn không có làm chuẩn bị nhưng hắn vẫn đứng lên cũng không có ngay tại vị trí của mình phía trước nói chuyện mà là đi tới phòng thay đổi trung ương nguyên bản đứng ở chỗ này mặt gạ dẹt chỉ tốt lui về đến đem chính giữa sân khấu tặng cho hắn tất cả mọi người đều ngẩng đầu đưa ánh mắt về phía vương liệt cho dù là sần nhị ỉn cũng không ngoại lệ bạn chúng nhìn chừng chừng hạ vương liệt bắt đầu phát biểu hắn làm tin đội trưởng lần đầu lúc trước nói chuyện sau đó câu nói đầu tiên liền có chút nổ tung, ta biết ngoại giới làm sao đánh giá các ngươi linh đánh thuê ha hắn thậm chí nợ nụ cười thật sự là đúng dịp năm đó ta cũng có một cái tên hiệu gọi lính đánh thuê vậy vẫn là ta từ Barcelona thi đấu chuyển nhượng đi sổ lúc, Barcelona truyền thông cho ta lấy tên hiệu cho nên nhìn như vậy đến có lẽ 10 năm trước liền chú định ta phải gia nhập liên minh tỉn cùng các ngươi làm bạn ta cảm thấy thuê không thuê mướn quân không trọng yếu ai đá bóng không phải là vì tiền đâu chúng ta là cầu thủ chuyên nghiệp cái gì là cầu thủ chuyên nghiệp không phải liền là lấy đá bóng vì chức nghiệp sao đá bóng kiếm tiền nu sinh khó coi sao không có coi đương nhiên cũng không thể chỉ là vì tiền dù sao xuất tiền các lão bạn không phải người ngu người rõ ràng lừa hắn tiền lừa hắn một lần có thể còn muốn nhiều lần lừa gạt vậy liền thật sự là đem các lão bản nghĩ quá đơn giản coi như tín lão bản tài đại khí thô không quan tâm điểm này tiền thế nhưng là ngươi ở chỗ này biểu hiện không tốt tín cũng sẽ không lưu lại ngươi rời đi tỉn đổi một chi đội bóng ngươi còn có thể cầm tới nhiều tiền như vậy sao vương liệt nói như vậy đồng thời ánh mắt vẫn luôn trong phòng thay đồ các đội hưu trên thân tới lui phòng thay đồ trong mọi người biểu hiện khác nhau có người như có điều suy nghĩ có người cúi đầu xuống che giấu mình mặt còn có mặt người không biểu tình nói xong lời cuối cùng lúc ánh mắt của hắn tại trên người ỉn hơi dừng lại Nói về tiếp xuống tranh tài, mọi người đều biết ta nói tới càng lớn sân khấu chúng ta mỗi cái người đối càng lớn sân khấu có lẽ đều có không giống nhau lý giải cùng cái nhìn. Nhưng không quan trọng, mặc kệ là cái gì cái nhìn, đều phải từ thắng được trước mắt tranh tài bắt đầu. Cũng có chút người không tin chúng ta có thể làm đến, không quan hệ, đừng đi cân nhắc như vậy xa sự tình, trước thắng được hôm nay trận đấu này. Cho nên các ngươi nhìn, sự tình trở nên cực kỳ đơn giản, mặc kệ là muốn cấp chủ hạng, vẫn là phải đi càng lớn sân khấu, trước thắng, thắng lại nói. Nói đến đây, hắn dừng lại, không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn xem phòng thay đồ trong mọi người. Ngay tại mọi người đều cho là hắn nói chuyện kết thúc, liền huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt đều dự định tiến lên đây lúc nói chuyện, hắn lại đột nhiên mở miệng hỏi, "Ta nghĩ, trong các ngươi không có người không muốn thắng à?" Hả? Hắn hỏi xong liền quay thân nhìn hướng mỗi người. Không có người nói chuyện. Thế là Vương Liệt gật đầu, "Cực kỳ tốt, đã chúng ta đều nghi thắng. Vậy cái này trận đấu." Hắn thở sâu lại nói ra, "Ta liền xin nhờ mọi người." Nhìn xem đám cầu thủ lần lượt rời đi phòng thay đổi, đi ra phía ngoài, chuẩn bị ra sân. Và tại phía sau nhất trợ lý huấn luyện viên vạ rộ che miệng, tiến đến mặt gạ bên người, hạ giọng nói, vương câu nói sau cùng để ta cực kỳ ngoài ý muốn. ta cũng có chút ngoài ý muốn. mặc gạ z nói xem ra không phải ta một người có loại cảm giác này vạ dù nói ta coi là vương sẽ ở cuối cùng giả bộ một chút tựa như lúc trước hắn như thế nói cái gì ta sẽ dẫn dẫn các ngươi thắng được tranh tài loại này kết quả hắn vậy mà nói xin nhờ mọi người ta kém chút coi là đây không phải ta biết cái kia vương mặc gạ z gật gật đầu ta và ngươi là giống nhau ý nghĩ ta không nghĩ tới nhất quán cường ngạnh tư thái vương liệt sẽ đối với hắn đồng đội xin giúp đỡ tốt ta nói xin giúp đỡ khoa trường nhưng quả thật có chút ý tứ kia cho nên ta quan sát được, vương nói ra câu nói này về sau, phòng thay đổi trong không ít người đều có phản ứng, Hiển nhiên bọn hắn cũng cực kỳ ngoài ý muốn, là bởi vì ngươi không có đem hắn bỏ vào danh sách xuất phát, hắn mới nói như vậy sao? Hắn khả năng hy vọng tại mình có ra sân cơ hội trước đó, đội bóng đừng sập. Vạ dỗ hỏi, mặt gà dẹt lắc đầu, ta không biết, nhưng ta muốn làm một cái kim cầu tiên sinh xin nhờ bọn hắn thời điểm, còn lại là vương loại này có tiếng tiêu não tự phụ người xin nhờ bọn hắn, chỉ sợ không có mấy người sẽ thợ ơ. Vạn dỗ lấy hắn đối đội bóng quan sát, đối mặt gãyet quan điểm biểu thị đồng ý. Ta nói một câu ngươi đừng nóng giận, Sam. Đưa hắn đi đến phòng thay đồ trung ương phát biểu nói chuyện thời điểm, ta thậm chí cho là hắn mới là chi này đội bóng vấn luyện viên chính. Ha. Macgaze không những không tức giận, còn cười lên, cho nên ta nói hắn là trời sinh lãnh tụ. Xong Vương cầu thủ cuối cùng từ phòng thay đồ đi ra, đương theo lấy Lạc Cẩm cái này một cú họng, không biết bao nhiêu tại trước máy truyền hình đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật trung quốc fan bóng đá lại lần nữa tỉnh táo lại. Dù sao Vương Tử Kỳ bị hắn mụ mụ cho đánh tỉnh, cha ngươi đi ra. Vương Tử Kỳ một cái giật mình từ trên ghế xả lọn ngồi dậy, nhìn hướng tivi. Trong màn hình, phụ thân của hắn quả nhiên đi theo tìm mặt khác đám cầu thủ cùng một chỗ ngật vào cầu thủ thông đạo, hướng ống kính đi tới. Hắn vừa đi còn vừa cùng bên người đồng đội vị tini Nhi nói gì đó. Lạc Cẩm thấy thế giới thiệu nói, Vương Liệt đang cùng vị Tín Nhi giao lưu. Mọi người đều biết, vị Tín Nhi là Vương Liệt tiểu mê đệ, là một mợ dạ xỉ cầu thủ, lại thích vô cùng Vương Liệt, đây quả thật là, thật có ý tứ, ha. Nói chỉ có thể nói như vậy, hắn cũng không thể tại cấp quốc gia đài truyền hình trong bước lên cơm vòng chủ đề a. Là một mợ dạ xỉ cầu thủ, vị Tín không thích dọn nhì, lại điên cuồng mê luyến Vương Liệt. cái này tại bờ dạ xì rơi bóng đá xác thực rất ly kinh bạn đạo ai cũng không biết hắn vì sao như thế sùng bái vương liệt dù sao người chính là sùng bái vì tín cùng vương liệt đi đến cửa thông đạo thời điểm ngừng lại hắn là xuất gia đầu tiên cầu thủ được đến ở chỗ này chờ đợi đi ra trận. mà vương liệt lại muốn đi trước ghế dự bị bên trên trời tranh tài bắt đầu người mặc tỷ áo lông vương liệt cuối cùng nói với vị tín ý, nhớ kỹ vị tín ý. tại trên sân bóng khống chế tốt phẫn nộ của ngươi cái này đối ngươi cực kỳ trọng yếu thiên phú của ngươi rõ ràng cực kỳ mạnh vì cái gì trên trận biểu hiện chính là không xứng đôi trước kia là phẫn nộ khống chế ngươi từ giờ trở đi ngươi muốn thử nghiệm khống chế phẫn nộ đem phẫn nộ chuyển hóa làm thiêu đốt đối thủ hòa diễm mà không phải thiêu chết chính mình ta sẽ cố gắng nếm thử làm như vậy vương vương liệt gặp vị tin nhị giống như không có lòng tin gì dáng vẻ liền nói như vậy đi nếu như ngươi cảm giác mình ở trong trận đấu cảm xúc muốn mất khống chế vậy ngươi liền nhìn ta mặc kệ ta ở đây bên trên vẫn là dưới trận đều nhìn ta ngươi liền coi ta là làm là ngươi khống chế cảm xúc chút mở trông thấy ta lại nghĩ lên ta đối với ngươi nói những lời này sau đó cố gắng khống chế lựa giận của mình Vì Tín nhỉ không nghĩ tới Vương Liệt sẽ như vậy nói, hắn sửng sốt một chút, sau đó dùng không xác định ngựa khí hỏi, dạng này, thật có thể sao? Thử một chút thôi, thử một chút. Vương Liệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người trước hướng ngoài thông đạo đi đến. Mà tại kia xuất khẩu, có TV tiếp sóng thả thợ quay phim cùng vô số chụp ảnh phóng viên đã đợi chờ đã lâu. Trong màn ảnh, Vương Liệt đối với mình trước mặt vô số ống kính nhìn như không thấy, từng bước mà bên trên. Cửa chấp tấm thanh, đèn flash tại TV tiếp sóng hình tượng bên trong rõ ràng có thể nghe, có thể thấy được. Còn có sân vận động lụi dở, dần dần tăng lớn tiếng hoan hô. lạc cẩm ở xa vạn dằm xa trung quốc trong nước một phương nho nhỏ diễn truyền bá trong phòng lại cũng không khỏi bị một màn này chỉ có chút nóng máu sôi trào hắn muốn hơi thả lòng mình cổ áo cúc áo sơ mi tử vương liệt sắp 38 tuổi hắn vẫn là ống kính tiêu điểm đi đến chỗ nào đều là vạn chúng chú mục minh tinh hắn là chúng ta trung quốc bóng đá sụp tạ cùng tiêu ngạo kích động có thể không chỉ là lạc cẩm cái này trung quốc bình luận viên thậm chí vương quốc anh bình luận viên cổ nọ cáo lì âm thanh cũng đi theo đề cao là cái này vương rời đi sổ phỉ ạ về sau hắn sắp tại tìm bắt đầu mình chức nghiệp kiếp sống cuối cùng khe múa đúng vậy mặc kệ là ưa thích vẫn là không thích vương người đều không thể không thừa nhận khả năng này là hắn trước nghiệp tiếp sống một cơ hội cuối cùng không có lựa chọn về trung quốc đá bóng đã nói lên tại vương trong lòng hắn cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi vương quốc anh tốt như vậy đi liên để chúng ta rửa mắt mà đợi nhìn xem vương có thể hay không tại tìm một lần nữa chứng minh mình vương liệt tại chụp ảnh các ký giả chen chúc dưới đi đến đội chủ nhà ghế dự bị cũng không có lập tức ngồi xuống mà là hướng trên khán đài những cái kia vì hắn gieo hò tìm fan hâm mộ bóng đá phân tay loại cảm giác này có chút kỳ diệu dù sao hắn còn là lần đầu tiên tại FL trên sàn thi đấu hướng trừ ra sổ phi ạ fan bóng đá mặt khác fan bóng đá phất tay thăm hỏi trước kia hắn đều là đối bọn hắn trợn mắt mà đúng hoặc là làm ngậm miệng thủ thế mà hắn đạt được cũng trên cơ bản đều là hư thanh ngón giữa trời rùa, thậm chí là hai tay lôi kéo khỏe mắt kỳ thị chủ tộc bị sổ phi ạ fan bóng đá người bên ngoài gieo họ trước kia vương liệt không hề nghĩ ngợi qua hắn tại gia nhập liên minh sổ phi ạ về sau nguyên lai tưởng rằng mình tại ftl cũng chỉ có như thế một chi đội chủ nhà kết quả làm đến cuối cùng vẫn là cùng ông chủ cũ tan rã trong không vui trên mạng có người nói ta là tính cách quyết định vận mệnh đánh giám tính cách gì quyết định vận mệnh bất kỳ một cái nào người bình thường tại đối mặt sổ phỉ ạ cùng barcelona thi đấu câu lạc bộ như thế thao tắt lúc chẳng lẽ sẽ không tức giận chỉ bất quá mình có năng lực cùng hào môn câu lạc bộ khiêu chiến mà những người khác không có năng lực khiêu chiến cho nên coi như khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén ủy khúc cầu toàn là tính cách quyết định vận mệnh sao không là thực lực quyết định vận mệnh đối tình fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi hoàn tất về sau vương liệt quay người tại ghế dự bị rộng lớn thoải mái bằng ra trên ghế ngồi ngồi xuống mà vừa mới ngồi xuống, hắn kem chút lại đặt mông đứng lên. Đây là bởi vì tại cuối tháng một ban đêm rất lạnh, cái mông của hắn vừa rồi vậy mà cảm nhận được ấm áp. Sự ấm áp đó tựa như là tiểu tại trong quần đồng dạng. Vương Liệt nhịn không được kinh ngạc cúi đầu nhìn hướng bị hắn ngồi tại dưới mông đệm, sân vận động lì dở bác đội chủ nhà khu vực chỗ ngồi lại có thêm nóng công năng. Hắn lại càng thêm cẩn thận nhìn, phát hiện không chỉ có là đệm, còn có chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên bằng da mặt ngoài đều có lít nha lít nhít lỗ nhỏ. À, không chỉ có chỗ ngồi thêm nóng, còn có chỗ ngồi thông gió a. hắn không phải lần đầu tiên đến sân vận động lý giờ phát tranh tài thế nhưng là tại đội khách ghế dự bị bên trên hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy kia cái ghế cùng địa phương khác có cái gì khác biệt nhiều lắm thì mềm một điểm hoặc là cứng một chút khác nhau không nghĩ tới bọn hắn đội chủ nhà ghế dự bị còn trong dấu cắn côn coi như vương liệt biết tin là một chi thổ hào đội bóng cũng vẫn là bị nhà này câu lạc bộ hào vô nhân tính tắc phong trần kinh phải biết sổ phỉ a dạng này toàn cầu đỉnh cấp hào môn cũng không có khoa trương như vậy xa xỉ phần cứng công trình barcelona thi đấu cũng đồng dạng hắn sở đãi qua hào môn đội bóng. tuyệt đối sẽ không cho sân nhà ghế dự bị cái ghế lắp đặt chỗ ngồi thông gió cùng thêm nóng hắn đột nhiên thật sâu đồng tình lên tỉnh câu lạc bộ phía sau trung đông lão bản bỏ ra nhiều tiền như vậy đừng nói quán quân đến bây giờ còn đang bị cấp trụ hạng mà chiến mà lại bọn hắn lại đem hy vọng ký thắc vào một cái sắp tuổi tròn 38 tuổi tròn lao ra hỏa trên thân giống như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Bất quá chúc mừng lão bản lần này ngươi thật đúng là ném đúng rồi vương liệt đem thân thể dựa vào tại thoải mái trên ghế dựa mới phát hiện không chỉ là định có thêm nóng công năng thành ghế cũng có thật mẹ hắn hào đối nhiều như vậy máy chụp ảnh cùng camera ống kính hắn nhịn không được lộ ra tiểu dung trông thấy một màn này lạc Cẩm cảm khải nói vương liệt cười không sai hắn cười chúng ta đã bao lâu không nhìn thấy nụ cười của hắn rồi đi qua nửa năm quay chung quanh hắn tựa hồ chỉ có vĩnh viên bê bối cùng phê bình hắn đội vàng cùng những cái kia phê bình hắn người tác chiến cùng chán ghét hắn người đối kháng thậm chí là cùng toàn thế giới làm địch khi thật làm ủng hộ của hắn người chúng ta đương nhiên thích xem gặp hắn dẫn bóng trông thấy hắn thắng trận nhưng cũng có thể chúng ta càng hy vọng nhìn thấy là hắn phát ra từ nội tâm tiểu dung chúng ta hy vọng hắn không muốn khổ cực như vậy không muốn mệt mỏi như vậy cũng không muốn như vậy phẫn nộ không quản thừa không thừa nhận nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã không thể vãn hồi đi tới thời kỳ cuối nếu như đem nó coi như là một trận bóng đá tranh tài như vậy hiện tại chính là thuộc về vương liệt thời gian đủ giờ ở thời điểm này tranh tài kết quả kỳ thật đã không trọng yếu vương liệt trước nghiệp kiếp sống đã lấy được tất cả có thể cầm bình dự thành tựu của hắn để vô số trung quốc cầu thủ châu á cầu thủ thậm chí là âu mỹ cầu thủ cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng ta không muốn ở chỗ này cho mọi người liệt kê hắn chỗ thắng được quán quân cùng vinh quang bởi vì khả năng ta nói đến song phương cầu thủ ra sân đều chưa nói xong đây là một đoạn vĩ đại dường nào lữ chính a hiện tại tại sắp đến điểm cuối cuối cùng trên đoạn đường này ta là một toàn bộ hành trình chứng kiến phổ thông phan hâm mộ không còn vì những cái kia vinh quang quá khứ kích động lại chỉ muốn càng nhiều trông thấy vương liệt nụ cười trên mặt cùng Sophia phi ạ so ra tin là một chi không chút nào thu hút tiểu cầu đội thực lực cũng chưa nói tới xuất sắc nhưng ở nơi này hắn lại lần nữa thu được tôn trọng cùng tín nhiệm cho nên chúng ta mới có thể tại trên mặt hắn lại trông thấy tiêu dung Ta không biết đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn cùng thế giới hòa giải, nhưng ta thực tình hy vọng hắn có thể ở chỗ này hưởng thụ bóng đá. Bởi vì, người vĩ đại, đã mất cần chứng minh. Đợt, chính thức trưng bày, cầu đặt mua cầu bảy tháng. Còn lại hai canh ở trên buổi trưa 8 điểm cùng 6 giờ chiều.